Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện bán kiếp Tiểu Tiên. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 69, phía trên ta có người. Đi thôi, xích sực đang chờ ở phía trước. Mặc giả kéo tay Tề Hoan tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi không phải không có tà linh xuất hiện, chỉ có điều khiến Tề Hoan kinh ngạc là những thứ tà linh này cách hai người một khoảng thật xa, không dám lại gần. Người đã làm gì bọn chúng? Tà Linh mặc dù chỉ là oán Linh, nhưng cấp bậc của bọn chúng rất cao, dù sao cũng là tu chân giả sau khi chết ngưng tụ thành. Chúng có thể suy nghĩ đấy, nhưng đa số đều bị oán khí chi phối, ưa thích máu người. Có thể làm cho những sinh vật này kính nhi viễn chi tề hoan đối với hành động của mặc giả hết sức tò mò. Đây là bí mật, mặc giả vươn ngón chọc quơ quơ trước mắt tề hoan, khóe miệng nhếch lên, hắn rất thích xem khuôn mặt tề hoan bị kích thích tới đỏ rực lên. Hừ, không thèm. Tề hoan dùng sức hất tay hắn ra, đáng tiếc hất không nổi. Càng đi về phía trước dường như càng an toàn hơn rất nhiều tà linh từ từ giảm bớt chẳng qua trên mặt đất vẫn loang lổ những vết máu cũng may từ trong lòng bàn tay mặc giả truyền đến nhiệt độ làm cho tề hoan cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nàng lá gan nhỏ như vậy còn dám ra ngoài chạy loạn khắp nơi. Nhìn tề hoan bị con mãng xà chín đầu vừa chết treo lủng lẳng trên cây dỏa cho sợ tới mức suýt nữa thì ngồi bẹp xuống đất mặc giả không nhịn được thở dài. Ngươi cho rằng ta muốn sao, ta là tới tìm Tiên Thiên Hỏa Linh, ai biết được vật kia căn bản không có ở đây chứ?" Tề Hoan tức giận lẩm bẩm, trong lòng dùng những lời ác độc nhất nguyền rùa cái tên Tuyệt Kiếm Lưu lại Tiên Phủ này vô số lần. "Muốn phi thăng thì phi thăng đi, không có chuyện gì liền khoe khoang Tiên Phủ mình lưu lại." "Lưu Tiên Phủ thì cũng thôi, đằng này không lưu lại được vật gì hữu dụng, ngươi nói ngươi có Tiên Thiên Hỏa Linh tốt như vậy tại sao lại đưa cho người khác a, đây không phải là thừa tiền sao?" Chỉ tìm tiên thiên hỏa linh thôi sao? Trong giọng mặc giả có chứa ý cười, sợ là không chỉ vậy, không đem cả tiên phủ bưng về thì không phải là tính cách của tề hoan. Nếu có tiên khí hay gì gì đó, ta cũng có thể thuận tiện lấy đi, dù sao cũng không nên lãng phí. Phách thiên kiếm hữu dụng với ta. trầm mặc hồi lâu, mặc giả đột nhiên nói một câu. Cho nên tề hoan ngẩng đầu nghi hoặc không biết hắn nói những lời này là có ý gì. Sau khi dùng xong ta có thể đưa cho nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải tới thiên ma môn cùng ta. Mặc dạ đột nhiên dừng lại cười như không cười nhìn tề hoan nói. Tề hoan bị ánh mắt kia làm cho sợ đến khẽ run run, nàng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh giảm xuống, mình bây giờ giống như là cừu non đang đợi làm thịt vậy. Người nghĩ hay quá nhỉ, chịu chết dâng đến cửa nhà người ta có người ngu như vậy sao? Cho dù mặc dạ không có ý đồ gì với nàng cũng không có nghĩa là người khác không có. Huống chi tề hoan mới không tin mặc giả tự dưng lại đem đồ cho không mình. Ta còn có thể đưa thiên thiên mộc linh cho nàng. Mặc giả hiện tại giống như đang câu cá, không ngừng đưa thêm mồi câu mê người lên lưỡi câu. À không bằng con ngươi tề hoan đảo lòng vòng, thiên chi đảo ở thiên ma môn, mặc dù không biết quyển sách kia ở đâu chẳng qua nếu như mặc giả có thể đưa nó cho nàng, thì đi đến địa bàn của hắn một chuyến cũng không sao, song tề hoan có chút không hiểu nổi hắn rốt cuộc định làm cái gì. Làm sao? Mặc giả nhướng mày, chờ tề hoan cắn câu, không bằng ngươi tặng luôn cho ta thêm một thứ khác đi. Thứ gì, một quyển sách, tề hoan híp mắt nhìn mặc giả, thiên tri đạo mặc giả nói thẳng ra tên sách lần trước sau khi rời khỏi yêu tộc, hắn đã mơ hồ đoán ra rốt cuộc tề hoan trộm được thứ gì từ tế tự điển. Có điều lá gan của nữ nhân này quả thật không nhỏ, dám vụng trộm lấy thứ đó từ yêu tộc rồi còn đem sự chú ý đặt lên đồ của ma đạo. Mặc dạ thở dài, không biết mình có nên cảm thấy may mắn không đây, nàng lần này là trực tiếp mở miệng đòi mình, mà không giống như lần trước chạy đến địa bàn của người ta trộm. Thế nào, có thể, mặc dạ không có nửa phần do dự, cứ quyết định như vậy đi chờ sau khi ra khỏi tiên phủ ta liền đi theo ngươi. lừa bán người cũng không nhanh như vậy. Đáng thương cho tề hoan, nếu như nàng biết vì sao mặc dạ muốn nàng đi thiên ma môn thì kể cả hắn đem hai tiên thiên linh vật còn lại đưa luôn cho nàng, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn. Đi theo mặc dạ 4, 5 canh giờ trên đường đi tề hoan mới biết được mặc dạ đã sớm phái xích Dực đi trước mở đường, thảo nào trên đường đi không gặp phải quái vật gì, tất cả đều đã được xích Dực xử lý xong. Bình thường xích Dực luôn cười đùa, mỗi lần tề hoan nhìn thấy hắn đều là vẻ cợt nhả. tề hoan còn tưởng hắn đi theo trường phái tiếu lâm. Không ngờ tới người ta vậy mà cũng thuộc chiến tướng phái thực lực quả nhiên không thể nhìn người qua bề ngoài. Một đường bình an vô sự đi tới cửa của không gian độc lập lối ra vậy mà lại là một gốc cây cổ thụ khổng lồ trong động cây đặt ngũ hành linh thạch sắp xếp thành một truyền tống trận đơn giản. Mà xích sực đã sớm ngồi chờ bên cạnh động cây rồi cái mông hắn còn ngồi trên cái đầu lâu vỡ vụn cao 3 mét của một con linh thú thuyết sư. Sau khi cùng mặc dạ ra khỏi truyền tống trận, tề hoan chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt thoáng đổi một cái, đi vào một tòa lầu các hai tầng, tề hoan đứng trên bàn đá xanh, híp mắt ngó nhìn lầu các kim quang lấp lánh âm thầm đoán xem cái lầu các này có phải cũng thuộc về pháp định gì hay không. Hai người ở bên ngoài chờ ta rất nhanh sẽ đi ra. Dứt lời, mặc dạ gỡ mặt nạ trên mặt tề hoan xuống, đeo lên mặt mình, rồi xoay người tiến vào lầu các. Tề hoan vốn cũng muốn vào xem một chút nếu nàng không đoán sai thì phách thiên kiếm của thiệt kiếm hẳn là để ở bên trong kia. Mặc dù bảo bối rất tốt nhưng tề hoan vẫn tiếp mạng hơn biết mình đi vào trong chỉ làm mất mặt còn không bằng đi dạo quanh một chút xem bên ngoài còn lưu lại chút tàn canh lãnh trích gì không. Mỹ nhân nàng làm gì đó thấy tề hoan đi tới đi lui trong sân hơn nữa dường như có hứng thú đặc biệt với mấy viên đá xích sực cũng tò mò nhìn mấy viên đá kia. Ta hoài nghi lai lịch của chúng nó có vấn đề. Tề hoan vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta muốn đem bọn nó về điều tra. Sau đó lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay đem mấy viên đá kia cất vào trong túi đựng đồ. Mấy viên đá thôi mà chẳng lẽ bọn chúng còn có thể mọc cánh bay được. Sích Dực nhìn hành động quỷ dị của tề hoan cảm thấy hết sức khó hiểu trên thực tế. Những hành động của tề hoan cho đến giờ hắn chưa từng hiểu được. Xích sực không để ý tới tề hoan nữa, đặt mông ngồi dưới gốc cây, dựa lên cây khép mắt lại, trong miệng ngân nga mấy bài hát. Thấy xích sực không hỏi tiếp tề hoan cũng không nhắc đến nữa. Trên thực tế, trong lòng nàng rất hồi hộp, mấy viên đá kia thoạt nhìn bình thường, trên thực tế trừ tề hoan ra, bất luận kẻ nào cũng chỉ thấy được bọn chúng là những tảng đá tầm thường mà thôi. Nhưng tề hoan lại cảm nhận được trong những viên đá đó có chứa lôi lực vô cùng nồng đậm, vừa rồi nàng mới nhích lại gần một chút thái cực đồ trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng, muốn đem những thứ lôi lực kia hấp thu vào còn xích sực lại không cảm nhận được gì cả. Không tới nửa canh giờ tề hoan nhìn thấy tòa lầu các phía trước phát ra vạn đạo kim quang, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, không đợi kịp phản ứng thì trượt phát hiện mình đã bay lên. Tề hoan mở mắt phát hiện xích sực đã lôi mình bay thật xa, lầu các phía dưới cũng biến mất rồi. Lầu các đâu rồi, tòa lầu này gọi là kiếm lầu thật ra đơn giản chính là vỏ kiếm mà thôi kiếm đã mất lầu dĩ nhiên cũng không còn nữa. Xích sự cợt nhà giải thích cho tề hoan, vậy tiên phủ kia đâu, lầu không có chẳng lẽ ngay cả tiên phủ cũng biến mất sao. Nàng mất nhiều sức lực như vậy đi vào tiên phủ chẳng lẽ cái gì cũng chưa nhìn thấy, đã phải đi ra rồi chỉ nghĩ tới thôi trong lòng đã thấy không công bằng. Tiên phủ gì chứ đều là do Phách thiên kiếm tạo ra thành kiếm kia mặc dù là đồ tốt đáng tiếc đối với ma tu chúng ta không có ích lợi gì xích dực tiếc nuối lắc đầu không có bảo bối gì khác sao tề hoan vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi sao có thể chứ năm đó thuyệt kiếm phi thăng lên tiên giới nhưng lại vô cùng nghèo nàn hắn thì có thể có được bảo bối gì chứ xích dư xê nhếch miệng cười một tiếng trong giọng nói đầy vẻ cười nhạo làm sao ngươi biết phi thăng chuyện sau khi thuyệt kiếm phi thăng tại sao xích dực lại biết tề hoan nghi ngờ nhìn hắn Dường như thấy mình nói sai, xích xực hắc hắc cười hai tiếng, thần thần bí bí tiến về phía lỗ tai tề hoan nhỏ giọng nói. Phía trên ta có người. Dừng, tề hoan hừ một tiếng, dứt khoát quay đầu đi chỉ cho là xích xực chọc nàng vui vẻ. song bởi vì nàng quay đầu đi cho nên không nhìn thấy xích xực phía sau nàng cả người đầy mồ hôi lạnh thở vào một cái. Một lúc sau, xích sực mang theo tề hoan đến cửa âm sơn, mấy ngày trước có bao nhiêu người đến âm sơn, lúc này chỉ còn thưa thớt vài người, xích sực ở trong góc hạ phi kiếm xuống. Lão đại bảo nàng đi trước nói với sư phụ một tiếng, lát nữa hắn sẽ tới đón nàng. Không biết mặc giả nói những lời này với xích sực lúc nào, rõ ràng dọc đường đi nàng cũng không nhìn thấy hai người nói chuyện nhiều. Dặn dò tề hoan xong, xích sực xoay người rời đi trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tề hoan liếc nhìn hương Sích sực rời đi, rồi xoay người đi về phía căn phòng nhỏ của Khoa Bình. Bước vào trong tề hoan mới phát hiện không chỉ có Khoa Bình bá bá ở đây, ngay cả sư phụ mình cũng đang ở trong đó. Sư phụ sao người lại trở về sớm vậy? Tề hoan cho là hư không tử đi đoạt phách thiên kiếm, dù sao cũng phải về sau mình mới đúng, không nghĩ tới ông lại về trước cả mình. Nhà đầu chết thiệt kia còn không có chuyện gì lại chạy loạn lên, suýt chút nữa hù chết sư phụ. Nhìn thấy tề hoan khỏe mạnh hư không tử thở vào một cái. Thì ra nửa đường hư không tử và tề hoan tách ra hư không tử liền bỏ qua không đi tiếp nữa mà quay đầu lại đi tìm tề hoan. Ai biết sau khi trở về lại bị vây trong đáy núi lửa nếu không phải lão tử tu vi cao cuối cùng cũng tìm được cửa ra thì hiện tại tề hoan nhìn thấy sẽ là cái xác khô của hư không tử. Sau khi lão thoát ra ngoài chuẩn bị tiếp tục tìm tề hoan thì thiên phủ đã đóng cửa vào. Không có biện pháp, hư không tử đành phải ra ngoài ngồi chờ, may mắn tề hoan vẫn còn sống trở lại. Trường 70, lai lịch bất minh tương lai mù mịt. Tề hoan chỉ đơn giản đem chuyện mình đã trải qua nói cho hư không tử nghe một lần, những chuyện liên quan đến mặc dạ nàng đều lược bỏ hết dù sao khoa bình cũng đang ở bên cạnh, hư không tử không quan tâm người nàng quen biết là chính đạo hay tà đạo nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không thèm để ý. Khoa bình dường như nhận ra được tề hoan có điều muốn nói với sư phụ mình, nên đứng dậy gật đầu với hư không tử, đi thẳng ra khỏi phòng. Có bí mật gì, nói đi. Sau khi đưa mắt nhìn khoa bình rời đi, tề hoan cười hì hì ngồi xuống bên cạnh hư không tử, đem chuyện mặc dạ muốn mình đi thiên ma môn một chuyến nói cho lão nghe. Quả nhiên, hư không tử nghe tề hoan giải thích xong cũng không giận dữ, song sắc mặt cũng không tốt. Hoan tử tại sao con lại quen biết thiếu chủ thiên ma môn? Nghe khẩu khí nói chuyện của tề hoan, hiển nhiên nàng đã quen biết tên thiếu chủ thiên ma môn kia từ lâu rồi, hư không tử còn nhớ rõ người nọ, tên độ thiên gọi hắn là thiếu chủ, hiển nhiên lai lịch của hắn cũng không nhỏ, thậm chí có thể có quan hệ với mấy người phía trên của thục sơn côn Luân. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán của hư không tử, nàng chưa từng tới tiên giới, có một số việc cho dù mơ hồ có chút đầu mối, nhưng cũng rất khó làm rõ. Thường thời điểm con ở Thục Sơn đã gặp hắn một lần còn có lần trước là hắn mang con ra khỏi yêu tộc. Tề hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút phát hiện số lần gặp mặt của mình và mặc dạ lại có thể tính ra rõ ràng như vậy. Rất khó tưởng tượng là nàng và mặc dạ mới chỉ gặp nhau có mấy lần mà thôi thế mà nàng đã có thể tin tưởng hắn như vậy. Chuyện này vi sư không thể quyết định thay con có điều con hãy suy nghĩ thật kỹ. Còn phải biết rằng thu hoạch từ giao dịch đó là rất giá trị, hắn không thể nào vô duyên vô cớ đưa cho con những thứ đó. Đối với chuyện tề hoan kể về ba đồ vật kia, ngay cả hư không tử cũng không nhịn được sự kinh ngạc tùy tiện lấy ra một vật cũng đủ dọa người rồi, mà thiếu chủ thiên ma môn kia lại muốn đem ba vật đó đưa cho tề hoan, hơn nữa chỉ cần nàng đến thiên ma môn cầm đi. Đây rốt cuộc là cái nhân bánh mê người, hay là viên đá đè chết người đây, ngay cả hư không tử cũng đoán không ra. Yên tâm đi sư phụ người đã thấy con thua thiệt bao giờ chưa a Tiểu hồ ly trong áo tề hoan hất vạt áo của nàng ra, nhìn chúng quanh một chút sau đó hướng về phía hư không từ dùng sức gật đầu cũng không biết lúc nãy nó có nghe thấy những gì tề hoan nói hay không. Hoa bình vẫn đang làm phép tẩy thi độc trên cơ thể hoa kiền tử. Nhìn sư huynh nằm trên giường, trên người còn tản ra mùi hôi, tề hoan đột nhiên nghĩ đến cháu ngoại của lão quỷ bà bà kia, lần trước bị nàng trực tiếp ném vào trong nhẫn chữ vật mà hư không từ đưa cho, hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Tay run run, đem chiếc nhẫn mở ra, một thân thể bé gái cuộn tròn bị ném ra ngoài, tiểu cô nương mặc dù sắc mặt thái nhợt hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên là cấp bậc tiên khí, lại có thể cất được đồ vật sống, tề hoan sờ sờ chiếc nhẫn, hoàn toàn coi nó là vật thuộc sở hữu của mình. Hư không tử nhìn thấy chiếc nhẫn bảo bối của mình còn đeo trên tay tề hoan thì đáng thương nhìn nàng, tề hoan nhìn trái, nhìn phải cuối cùng trực tiếp quay đầu đi không nhìn ánh mắt của hư không tử. Đồ ở trong tay nàng, ai dám đoạt của nàng, nàng liền liều mạng với kẻ đó. Chuyện quỷ bà bà tề hoan cũng không có thời gian đi quản, nàng tin chỉ cần tiểu cô nương này ở trong tay hư không tử, lão nhất định sẽ có vô số phương pháp để tìm được quỷ bà bà kia, về phần lúc đó quỷ bà bà kia có ngoan ngoãn giao ra thuốc giải thi độc cho hoa kiền tử hay không thì còn phải xem thủ đoạn của hư không tử. Hư không tử không giống với tề hoan, tề hoan không có thực lực cho nên chỉ có thể dùng miệng mà thôi, nếu thật sự đã chọc đến hư không tử rồi, đây tuyệt đối không phải là chuyện làm cho người ta thoải mái. Sau khi sắc trời dần dối, cửa âm sơn bắt đầu nổi lên những trận gió lạnh âm trầm, buổi tối ở nơi này đặc biệt lạnh lẽo, nếu như người bình thường căn bản sẽ không chịu được gió lạnh ở đây. Tề hoan vân về bóp nắn tiểu hồ ly thành một tiểu mao tròn tròn nhét dưới đầu, hiếp mắt nằm trên nóc nhà ngắm sao, bên cạnh còn có một đống xương gà vừa mới gặm sạch sẽ. Gian phòng này thoạt nhìn thì không bền chắc chút nào, song khoa bình xây phòng ốc cũng thật chu đáo thuận tiện đặt kết giới xung quanh có thể ngăn mưa gió cho nên tề hoan chỉ có thể nghe được tiếng gió nhưng không cảm nhận thấy gió lạnh thấu xương kia. Dậy, đang lúc tề hoan đếm sao gần buồn ngù thì bên tai đột nhiên vang lên giọng của mặc giả. Tề hoan bị kinh hãi, không chút do dự đánh một quyền về phía phát ra tiếng nói, đáng tiếc đánh hụt rồi, trong lòng tề hoan hơi hơi tiếc hận. Hắc hắc phản xạ ấy mà liếc nhìn khuôn mặt đang cười của mặc dạ bên cạnh tề hoan nói dối không hề đỏ mặt nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cố ý muốn cho khuôn mặt mặc dạ trở thành mắt gấu mèo không chấm không song vì thực lực không cao nên không có lần nào thành công không sao mặc dạ không hề để ý đưa tay kéo tề hoan lên thuận tiện bổ sung một câu lần sau nhớ dùng hai tay có lẽ có thể đánh chúng để ta thêm cả chân vào luôn đi tề hoan nghiến răng nghiến lợi Hắn đây rõ ràng là châm chọc nàng mà không thể tha thứ được. Nên dùng để đi đường, gãy rồi sẽ không tốt. Mắt thấy mặt tề hoan càng ngày càng đen, mặc dạ thu liễm nụ cười, không trêu chọc nàng nữa. Nói rõ với sư phụ xong chưa? Mặc dù sẽ không giữ nàng quá lâu, nhưng nếu tề hoan đột nhiên mất tích trời mới biết được hư không từ có thể đến thiên ma môn phóng hỏa hay không, cứ thông báo trước một tiếng thì tốt hơn. Ừ trước khi đi có thể tiết lộ không, ngươi rốt cuộc muốn ta đi thiên ma môn làm gì? thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, người ta nếu đã đồng ý đưa đồ cho mình, tề hoan cũng rất là biết điều đấy, chỉ cần không uy hiếp gì đến cái mạng nhỏ của nàng, nàng nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Đây là bí mật, mặc giả cười khẽ, một tay ôm trầm lấy tề hoan, hai người lên phi kiếm, ở trong đêm đen tuyển xuất hiện một đạo kim quang. Sau khi phi kiếm rời đi, Khoa Bình cùng hư không tử đang đánh cờ trong phòng chợt đồng thời đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không ngờ, không ngờ hư không tử nhìn đạo kim quang từ từ biến mất kia thần sắc hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lão đứng ở chỗ này để tận lực đánh giá vị thiếu chủ thiên ma môn, đáng tiếc là đã xem thường hắn rồi. Lúc hắn vừa tới, hai người trong phòng vậy mà lại hoàn toàn không hề nhận ra, nói vậy hắn lưu lại đạo kim quang này, là cố ý nhắc nhở hư không tử. Bất kể tu vi của hắn như thế nào, chỉ bằng điều này đã đủ để hư không tử coi hắn là đối thủ. Hư không, đồ đệ này của ngươi cũng thật xuất sắc nha. Khoa Bình đang cầm một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ. Nhà đầu này lá gan quá lớn, không biết rõ lai lịch địa vị đối phương là gì cũng dám chạy theo, sẽ có lúc nàng bị thiệt thòi. Hư không tự lẩm bẩm hai câu, mặc dù là oán trách nhưng đối với lời của Khoa Bình, không cần biết là châm chọc hay tán dương, lão cũng cười tâu tuét đón nhận. Ngày hôm qua ta đã bói cho đồ đệ của ngươi một quẻ. Nhìn Hư không tự giơ quân cờ đen lên, đang vắt óc suy nghĩ, Khoa Bình chậm chậm nói. Kết quả ra sao, hư không từ cao mày nhìn ván cờ, mấy lần muốn đưa tay làm đảo loạn quân cờ cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thừa dịp Khoa Bình đang nói chuyện không để ý đến chỗ trống của bàn cờ, hư không từ cách không điểm mấy cái, mấy quân cờ trắng trong nháy mắt hóa thành cát bụi bị gió thổi bay mất. Đối với hành động ăn gian của lão bằng Hữu, Khoa Bình cũng đã quen rồi, dứt khoát làm như không thấy, dù sao lão đã làm rồi, cứ coi như lão ăn quỵt đi, những năm này đến cuối ván hư không từ cũng chưa từng thắng hắn. Lai lịch bất minh tương lai mù mịt, khoa bình dốc lòng bói quẻ, những năm gần đây theo tu vi tăng lên, hắn thậm chí còn có thể bói ra được dị động của thiên giới, nhưng hết lần này tới lần khác bói cho tề hoan cũng chỉ được một quẻ bói như vậy, hắn không thể nhìn ra cái gì cả. Nhà đầu này làm sao ngươi lại thu làm đồ để, mấy năm trước ở trong một trấn nhỏ gặp phải nàng, ánh mắt hư không tử vẫn gắt gao chăm chú nhìn trên bàn cờ, viên cờ trên tay do dự hồi lâu cũng chưa có đặt xuống. Người có tò mò về thân thế của nàng không? Nếu quẻ của hắn nói tề hoan lai lịch bất minh, nhất định không phải đến từ một chỗ đơn giản. Khoa bình đối với tề hoan cũng hết sức tò mò, đáng tiếc tề hoan đi rồi, hắn chỉ có thể hỏi một chút từ hư không tử. Tò mò làm gì, chẳng lẽ biết nàng từ đâu tới rồi thì nàng không phải là đồ đệ của ta nữa. Tay phải của hư không tử khẽ vỗ lên bàn cờ một cái, cả bàn cờ nhất thời hóa thành phấn vụn, lão đầu tử nhếch miệng cười một tiếng. hắc hắc cờ hòa. Lão già vô sỉ, Khoa Bình mắng một câu, phất phất tay áo đem phấn vụn quét sạch sẽ, sau đó tiếp tục đặt quân cờ xuống. Tiên giới đã gửi văn thư xuống, người chừng nào thì đi. Đem quân cờ của Khoa Bình ném trở về, hư không thử hạ một quân xuống. Người cũng không gấp thì ta gấp cái gì, gần đây có chuyện hấp dẫn, xem xong kịch rồi đi cũng không muộn. Khoa Bình duỗi lưng một cái quân cờ đen trên ngón tay nhất thời biến thành màu trắng. Ai, đại kiếp nạn của Thanh Vân, rốt cuộc là kiếp gì, người nói xem làm sao lão Tổ Tông lại không nói cho rõ chứ. Cắt người kẻ tục nhân này, có biết cái gì là thiên cơ bất khả lộ không hả? Giọng hai người nói chuyện với nhau quanh quần trong phòng, một bên dạ Minh Châu vẫn phát ra ánh sáng ngọc, ngoài cửa sổ gió lạnh dung, tất cả những gì không yên bình đều bị nhốt ngoài cửa, dung chuyển rất nhanh sẽ bắt đầu, bọn họ không cách nào thấy được thiên đạo, không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi thừa dịp bóng đêm mặc dạ đem theo tề hoan bay chừng năm sáu chục dặm tề hoan nhìn mọi nơi một chút mơ hồ nhìn thấy núi non trùng điệp không ngừng cũng không biết điểm cuối là chỗ nào lúc mới bắt đầu nàng còn rất có tinh thần dần dần càng ngày càng buồn ngủ nàng tựa trên vai mặc dạ ngáp một cái người không buồn ngủ sao nàng quay đầu liếc nhìn mặc dạ phát hiện đôi mắt màu đỏ nhìn thật giống đèn pha buổi tối thoạt nhìn còn quỷ dị hơn nữa người không tu luyện sao thân thể tề hoan bắt đầu tự động hấp thu linh khí, mặc dạ đã sớm nhận ra có chút kinh ngạc vì nữ nhân này lại là dạ linh thể trong truyền thuyết. Ưm hừng đông thì gọi ta. Tề hoan ngồi trên phi kiếm rộng rãi, thuận tiện kéo mặc dạ tới, rồi đem tiểu hồ ly vò thành một cục ném vào trong ngực hắn, hết sức yên tâm thoải mái nằm xuống. Tin tưởng ta như vậy sao? Một hồi lâu sau, tiếng hít thở của tề hoan đều đều, mặc dạ cúi đầu nhìn tề hoan đang an tĩnh ngủ, khóe môi nhếch lên mươi 71, đánh giá của Côn Luân và Thục Sơn. Tề Hoan bị tiếng đánh nhau kịch liệt làm tỉnh giấc khi mở to mắt rồi nàng mới phát hiện mình đang nằm một mình trên chuôi phi kiếm màu vàng của mặc giả. Tiểu Hồ Ly đã sớm không thấy bóng dáng, đoán chừng là chạy theo mặc giả. Về phần cái gối kê dưới đầu Tề Hoan đưa tay sờ sờ, lạnh lạnh nha trơn bóng nha, xúc cảm không tệ quay đầu nhìn lại Tiểu Ngân đang thè cái lưỡi đỏ lòm trừng mắt nhìn nàng. Ma ơi! Tề hoan sợ tới mức nhảy dựng lên, không biết mặc dạ nghĩ thế nào mà để cho quan lớn này làm gối đầu cho nàng, hắn cũng không sợ tiểu ngân nhất thời kích động có thể ngoạm nàng hai cái. Tới đây trở về trên cổ tay ngủ đi, tuy vị quan lớn này rất có thực lực làm bảo tiêu thế nhưng cùng nó sống chung một chỗ tề hoan luôn cảm thấy vô cùng áp lực chỉ có thể khuyên nó trở về chỗ cũ. Đáng tiếc người ta nhìn cũng không nhìn nàng một cái thân thể uốn éo đã trườn xuống phi kiếm tề hoan hai tay nắm chặt mép kiếm cúi đầu nhìn xuống dưới có lẽ mặc dạ biết nàng sợ độ cao nên phi kiếm rừng ở không trung cách mặt đất hai mét tề hoan một tay vỗ vỗ ngực một tay chống thân kiếm nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất men theo tiếng đánh nhau đi về phía trước tiểu ngân chậm chậm theo sát sau lưng nàng đột nhiên trong rừng có một con thỏ chạy ra trông thấy con thỏ non nớt mập ú kia tề hoan đột nhiên thấy đói bụng vì thế nàng quay đầu cười híp mắt nhìn tiểu ngân ngoan đi bắt con thỏ kia đi Mặc dù vị quan lớn này hầu hạ không được tốt nhưng nó thật sự dùng vô cùng tốt so với tiểu hồ ly chỉ biết ăn lười làm việc thì mạnh hơn nhiều. Quay đầu, vẫy đuôi, bất vi sở động. Nếu không đi cơm tối hôm nay sẽ không có. Tề hoan mặt xa sầm, nuốt nước mắt vào trong lòng tình trạng chán nản đến mức nàng đi uy hiếp sủng vật rồi. Hừ, không biết một tiếng kia như thế nào vọng lại, nhưng dù sao tề hoan cũng cảm thấy mình bị khinh bỉ. Không có biện pháp đánh không lại người ta còn có việc cầu người, nàng chỉ có thể nhỏ rọc. Nếu ngươi bắt được con thỏ tối nay sẽ cho ngươi thêm một củ cải trắng. Gật gật đầu cái đuôi nhỏ màu bạc xoay thành một vòng tròn nhỏ, rũi ra trước mặt tề hoan, tề hoan rất biết giữ lời mà đem một củ cải trắng thả ra. Sau khi từng miếng từng miếng ăn hết củ cải trắng, con thỏ kia đã không biết chạy đi đâu tiểu ngân cảm thấy mỹ mãn liếm liếm miệng rồi uốn éo cái đuôi chuyển động đi vào trong rừng. Sau vài phút tiểu ngân từ trong rừng đi ra, trên lưng mang theo bảy tám con thỏ, quên mất con thỏ tề hoan muốn trông thế nào rồi, nó đành phải bắt tất cả lũ thỏ nó nhìn thấy. Ngoan, một lát nữa ăn thịt nướng, thu thập đủ nguyên liệu cho bữa tối, tề hoan lúc này mới tiếp tục đi về phía nơi đánh nhau, nàng cũng không lo lắng cho an nguy của mặc dạ, chỉ là rất hiếu kỳ người nào dám chặn đường đi của hắn. Đi về phía trước khoảng một trăm bước vượt qua một đoạn rừng, tề hoan phát hiện có mấy người quen đứng ở phía trước đông nguyên tiêu tiêu sao hai người lại ở chỗ này sáu bảy người phái thục sơn bao vây chung quanh đem mặc dạ làm trung tâm mặc dạ không mang theo mặt nạ nhưng khuôn mặt kia đã khôi phục lại bộ dạng khi ở thiên kiếm môn trước kia tề hoan tì tì tì bị hắn lừa rồi hắn chính là phản đồ của thiên kiếm môn là nội ứng ma đạo phái tới đó tiêu tiêu sau khi trông thấy tề hoan vội vàng kéo nàng sang một bên chỉ vào mặc dạ lớn tiếng nói hà thật không tề hoan đứng bên cạnh đông nguyên và tiêu tiêu ánh mắt nhìn về phía mặc dạ mang theo nghi vấn mặc dạ liếc nhìn tề hoan một cái khóe miệng nhếch lên nhìn vẻ mặt là biết người ta đã tính toán kỹ càng căn bản không cần nàng đến hỗ trợ tề hoan cũng vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt tiêu tiêu làm sao muội biết hắn là phản đồ vậy Những ngày này tề hoan đã quên hỏi mặc dạ xử lý cái vấn đề thân phận kia ra sao trước mắt xem ra là xử lý không thỏa đáng xảy ra chút vấn đề, nếu không sao có thể dẫn tới nhiều người phái thuộc sơn như vậy, tuy mấy người này tu vi cũng chỉ xoay quanh kỳ nguyên anh, nhưng cũng coi như cao thủ rồi. Dù sao ai cũng không nghĩ tới, nội ứng ma đạo phái tới thiên kiếm môn lại có tu vi hóa thần kỳ, hơn nữa còn là thiếu chủ thiên ma môn. Ngoại trừ vị mặc giả thần kinh không giống người bình thường này, thì làm gì có môn phái nào để lão đại đi nằm vùng chứ? Tối hôm qua sau khi bọn muội rời khỏi âm sơn, hắn theo đuôi ở phía sau, đánh tam sư huynh trọng thương, còn cướp đi chí bảo ra truyền lưỡng nghi phân bích kính từ trên tay tam sư huynh. muội tận mắt thấy hắn động thủ tuyệt đối không sai đâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu tiêu tràn đầy phẫn hận. Tối hôm qua là lúc nào vậy? Tề hoan có chút buồn bực lưỡng nghi phân bích kính kia nàng cũng đã nghe qua chẳng qua lúc trước hư linh tử con nói vật này có một nhược điểm chí mạng đó là tà khí không thể xâm nhập nếu không pháp định lập tức cũng sẽ bị ăn mòn. Mặc dạ đoạt vật kia làm gì hắn lại không thể dùng huống hồ trên núi hắn còn nhiều bảo bối rất nhiều còn cần chém giết người khác sao. Tối hôm qua giờ tí sau khi hắn đoạt được đồ liền phi về hướng bên này chúng ta đuổi suốt một đêm rốt cuộc mới đuổi kịp hắn ở nơi này. Đông Nguyên thay tiêu tiêu trả lời câu hỏi của Tề Hoan. Câu trả lời của hắn lại càng khiến Tề Hoan ngạc nhiên hơn. Lúc đó nàng hẳn vẫn đang cùng Mặc Dạ ở trên phi kiếm. Nếu Mặc Dạ giết người đoạt bảo thì nàng cũng phải có cảm giác mới đúng. Tại sao muội lại ở đây? Đông Nguyên đột nhiên quay đầu hỏi Tề Hoan. À, sư huynh của ta chúng thi độc, sư phụ bảo ta đến nơi này tìm tung tích quỷ bà bà kia. Khi ta đến đây nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới tới. Tề Hoan chớp mắt mấy cái, nói dối mặt không đỏ. Tiểu sư đệ tới bày trận cùng chúng ta đối phó hắn. Mấy người kia thấy mất nhiều sức lực cũng không đối phó được mặc giả, nam tử trung niên cầm đầu quay lại hô gọi Đông Nguyên. Vâng, sư huynh, Đông Nguyên vội vàng phi thân tiến lên. Tiêu tiêu, Đông Nguyên không phải đại sư huynh của Thục Sơn các mụi sao, lúc nào bên trên lại xuất hiện thêm nhiều sư huynh như vậy. Hơn nữa những sư huynh này thoạt nhìn ít nhất cũng vài trăm tuổi. Cầu sau cùng tề hoan nuốt vào trong bụng không nói ra. Khoảng thời gian trước sư huynh đột phá kết đan kỳ, đã tiến vào Nguyên Anh, hiện tại huynh ấy đã là trưởng lão ngoại môn của Thục Sơn bọn muội rồi. Tiêu tiêu cười tuồng tìm giải thích cho tề hoan khác với phái thanh vân, địa vị đệ tử phái Thục Sơn tăng theo Tô Vi, đông nguyên hiện tại có thể xem như đã ngang hàng với sư phụ hắn rồi, lấy tuổi tác hiện tại của hắn cũng coi như một đời kiêu ngạo. Về phần phái thanh vân, cho dù Tô Vi tề hoan đến đại thừa kỳ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở vị trí đồ đệ của hư không tử. Trong cuộc tám người kết thành đại trận, mặc giả bị nhốt ở bên trong, hay cho vị đại sư huynh mới gọi đông nguyên còn ra vẻ chính nhân quân tử khuyên bảo mặc giả. Nếu như ngươi đem lưỡng nghi phân bích kính trả lại, rồi nói ra mục đích ngươi đến thiên kiếm môn, ta có thể giữ toàn thây cho ngươi. Chính đạo nhân từ cỡ nào a tề hoan khoanh tay trước ngực đứng một bên, cười lạnh, đây là nguyên nhân nàng chán ghét danh môn chính phái, tự cho là trật tự thiên hạ này đều do mình khống chế, có thể tùy tiện khống chế sinh tử của người khác giữ toàn thây hắn dựa vào cái gì? nếu đây là di ngôn của ngươi ta sẽ thỏa mãn ngươi. mặc giả cũng không phản ứng lớn như tề hoan, hắn chỉ nhíu mày, hai tay lật úp xuống, vùng đất chung quanh bắt đầu rung động mãnh liệt. đông nguyên cùng bảy tên thục sơn kia lập tức bị khe hở sâu không thấy đáy dưới chân nuốt chửng. sau đó mặc giả quay mắt nhìn tiêu tiêu, trong đôi mắt rực máu phát ra một luồng ánh sáng đỏ tiêu tiêu không tiếng động ngã trên mặt đất không rõ sống chết. ngươi đều giết hết bọn họ rồi. Mặc dù cực kỳ bất mãn với lời nói chính phái của bọn họ, nhưng thấy mặc dạ ra tay giết chết tất cả mọi người, mặt tề hoan có chút trắng bệch ngay cả giọng nói cũng không khống chế mà run dày. Nàng ta cùng Đông Nguyên kia không chết, khe rãnh sâu mà mấy người kia trông thấy chẳng qua chỉ là ảo giác xuất hiện sau khi trận pháp bị phá mà thôi. Ngoại trừ Đông Nguyên ra, những người khác ngay cả thi thể cũng không thấy tề hoan biết rõ mặc dạ làm như vậy là bởi vì mình nếu như không phải mặc dạ không biết làm sao định trụ nàng thì thiếu chút nữa nàng đã xông lên thay tiêu tiêu càn một trận kia đi thôi mặc dạ vươn tay về phía tề hoan tề hoan do dự một chút vẫn đưa tay còn đang run đặt vào trong lòng bàn tay của hắn sau khi hai người rời khỏi tấm gương nhỏ nhắn tinh xảo trong ngực tiêu tiêu phát ra một đạo hào quang màu xanh nhạt đem tiêu tiêu cùng đông nguyên bao bọc ở bên trong thân ảnh hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ Sư đệ, nhà đầu tiêu tiêu kia thế nào? Trong đại điện Thục Sơn, Nguyên Sơ vẻ mặt lo lắng hỏi Nguyên Huệ. Đồng Nguyên cùng tiêu tiêu đều không sao, về phần những người khác Nguyên Huệ ảm đạm lắc đầu. Thanh tiêu trưởng môn nói tề hoan kia có quan hệ với ma đạo là thật sao? Nguyên Sơ sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng hỏi Không sai, trên lưỡng nghi phân bích kính có ghi lại chứng minh quan hệ của bọn họ thật sự không hề nông, chỉ đáng tiếc chúng ta không chứng kiến hắn sử dụng phách thiên kiếm. Không sao, đã biết tề hoan có quan hệ với hắn, sẽ không sợ không tìm thấy nơi để phách thiên kiếm. Nguyên sơ híp nửa con mắt, ngón tay thỉnh thoảng gõ trên bàn trà. Không nghĩ tới đệ tử phái thanh vân vậy mà lại có liên quan đến ma đạo ai. Nguyên Huệ có chút thở dài, không biết là thở dài vì ai hừ mấy đệ tử lót họ hoa của phái thanh vân kia có mấy người có gia thế sạch sẽ chứ lần này hư không tử vốn chính là muốn cướp kiếm đấy về phần tại sao nửa đường rời khỏi còn không phải là do nhận được tin tức sao thật sự là sỉ nhục của tu sĩ chính đạo ta mà ngồi ở chỗ kế trong đại điện một lão đạo mặc đạo bào côn luân vội vàng xen vào một câu nguyên huệ nghe xong hắn nói cũng trầm mặc nguyên sơ thì không có bất kỳ phản ứng nào Nguyên sơ trưởng môn ý của thanh tiêu trưởng môn là hai phái chúng ta có nên phái người tới núi thanh vân hỏi một chút chuyện liên quan đến phái thiên kiếm hay không? Lão đạo côn luân kia nói tiếp trong mắt có chút gấp bách. Đạo hữu thanh ngô định tới phái thanh vân hỏi ai đây, hỏi hư không từ sao? Nguyên sơ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cho dù hư không từ cùng ma đạo có liên quan, bọn họ là cái bối phận gì? Ai dám ở trên núi Thanh Vân chất vấn hư không tử, ai biết liệu hư không tử có thể phát bực thuận tay giết chết bọn họ hay không. Hơn nữa Nguyên Sơ cũng không phải kẻ đần, mới không để phái Côn Luân chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bọn họ trông thấy chẳng qua chỉ là tề hoan có quan hệ cùng ma đạo mà thôi, thực sự không phải như Thanh Mô nói toàn bộ phái Thanh Vân đều không sạch sẽ, lời này coi như cho Nguyên Sơ mấy lá gan, hắn cũng không dám ở bên ngoài nói ra đâu. mươi 72, lại thêm một chỗ tốt. Này, ngươi có thể nói nhỏ cho ta biết được không, tại sao ngươi lại đến thiên kiếm môn làm nội ứng? Ứng phó mấy đệ tử Thục Sơn cũng chỉ là một việc nhỏ xen vào trên đường đi, tề hoan cùng mặc dạ ngồi trên phi kiếm lại đi cả buổi chiều tuy phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng đại bản doanh thiên ma môn thật sự quá xa theo lời mặc dạ ít nhất còn hai ngày nữa mới đến nơi. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ngồi trên phi kiếm quả là một chuyện nhàm chán, tính bát quái của tề hoan lại nổi lên. Lấy một món đồ. Mạc Dạ khoanh chân ngồi trên một nơi rộng rãi của phi kiếm, trong tay cầm thịt thỏ tươi sống, một bên lật nướng trên trận pháp hệ hỏa hoa văn phức tạp. Trận pháp kia vốn là một loại đại trận hệ hỏa uy lực công kích cực kỳ lớn, nhưng trước mắt lại dùng để nướng thịt coi như có thể phát huy tính chất cơ bản của nó rồi, nếu người chế luyện chuôi ma kiếm này vẫn còn, đoán chừng sẽ bị thức đến chết đi sống lại. Không thể không nói phi kiếm của Mạc Dạ thật sự dùng rất tốt, ít nhất phi kiếm của người ta có thể phóng to thu nhỏ. Lại còn có thể nướng thịt mà không cần nhóm lửa Đối với luyện khí sư hiện tại mà nói cấp cao nhất cũng chỉ có thể khảm lên chuôi kiếm một trận pháp có một loại thuộc tính Hơn nửa tối đa cũng chỉ được mấy cái Xong điều kiện tiên quyết là thực lực của luyện khí sư đó phải qua độ kiếp kỳ mới được Mà Thanh Phi kiếm trên tay mặc dạ này khảm đầy đủ trận pháp ngũ hành Trong đó còn có rất nhiều trận pháp sát trận nhỏ từ thời cổ đã bị thất truyền Nhìn những trận pháp tuyệt sát kia tề hoan nhịn không được thở dài Trước không nói đến giá trị của thanh kiếm này, riêng một sát trận trên nó mà được truyền ra cũng đủ làm người ta đánh tới đầu rơi máu chảy rồi. Chỉ tiếc đối với trận pháp tề hoan rốt đặc cán mai, ngay cả ngũ hành bát quái nàng cũng không sao hiểu rõ, tề hoan đã từng có ý đi tìm hiểu, hư không Tử từ cũng từng có một thời gian ngắn chỉ điểm cho đồ đệ chuyên tinh trận pháp, đáng tiếc tề hoan chỉ làm ra được trận phiên vân phúc vũ, được cái tiếng sét đánh rất vang, song ngay cả một giọt nước cũng không rơi xuống, cuối cùng hư không Tử phất áo bỏ đi, thét lên một câu gỗ mục không thể chạm trổ. Thứ gì đáng giá để ngươi tự mình đi một chuyến? Mùi thịt nướng tỏa ra tiểu hồ ly vốn nằm ngủ trên vai mặc dạ dùng móng vuốt nhỏ lông xù rụi rụi mắt, sau đó tỉnh dậy ngoan ngoan ngồi xuống chờ ăn thịt. Tề hoan cũng ngồi nghiêm chỉnh, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào thịt thỏ. Chỉ có tiểu ngân vẫn đang thoải mái nằm ở nơi đặt trận pháp hệ thủy mơ mà ngủ, rắn vốn là động vật máu lạnh cho dù nó là đằng xà cũng vẫn thích chờ chỗ dâm mát cũng may trên phi kiếm rộng rãi các loại trận pháp công năng đầy đủ hết có thể thỏa mãn nhu cầu của tiểu ngân phi kiếm tốt như vậy, khó trách mấy trưởng lão tế tự điện của yêu tộc lại động tâm. Chẳng qua tề hoan không biết là trận pháp trên thân kiếm này nếu không phải mặc giả cố ý để tề hoan sử dụng thì căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể đem ra sử dụng được mấy trưởng lão cũng chỉ nghe nói bên trên chuôi kiếm ma này có cầu kỳ trận đáng tiếc bọn họ lấy được lâu như vậy mà ngay cả một trận pháp cũng không phát hiện ra cuối cùng còn vì thanh kiếm này mà mất đi hai mạng. Phương thuốc luyện đan Đem thịt thỏ đã nướng chín đưa cho Tề Hoan, tay mặc dạ lại cầm lên một con thỏ nữa tiếp tục đặt ở trên lửa nướng. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân lại có thể ăn nhiều như vậy, có bảy con thỏ một mình Tề Hoan đã ăn được bốn con, thật không biết đồ nàng ăn cuối cùng đều chạy đi đâu, dù sao cũng không phải chạy lên não là được. A hát người vơ vét những linh dược kia của Thục Sơn Côn Luân chính là vì luyện đa nà. Tề hoan cuối cùng cũng đã hiểu rõ hành động của hắn, nhưng nàng cũng có thể đoán ra, đan dược mặc dạ muốn luyện tuyệt đối là cao cấp chỉ sợ thấp nhất cũng phải là đan dược thiên phẩm, chỉ cần nhìn đống linh dược mà hắn thu thập là biết. Ừ, loại thuốc này sau khi ăn có thể phi thăng an toàn hay không? Trong mắt tề hoan sáng lên một đốm sao nhỏ, chứng minh là nàng lại đang nằm mơ giữa ban ngày. Mặc dạ ngầm đầu nhìn nàng im lặng tiếp tục nướng thịt. Được rồi, vậy có thể tăng thêm mấy ngàn năm thu vi không? Ai tiên phẩm đan dược a dù sao cũng phải có chút giá trị thực tế chứ tăng tu vi cũng không thể, vậy còn phí sức lực lớn như vậy để luyện nó làm gì? Có thể làm cho người chết sống lại. Rốt cuộc không chịu nổi cái tư duy ngựa lứt gió của tề hoan, mặc giả chỉ có thể đem điều nàng muốn biết nói cho nàng, nữ nhân này công phu tra tấn người càng ngày càng lợi hại hơn, mặc giả cuối cùng đã hiểu vì sao đệ tử phái Thanh Vân vừa nghe đến hai chữ tề hoan đã không nói hai lời liền xoay người rời đi rồi. A hát vậy cũng không có gì hữu dụng nha. Sư phụ ta cũng có thể làm cho người chết sống lại đấy. Tu vi đến đại thừa kỳ về sau, nếu như người vừa mới chết hồn phách không bị quỷ sai mang đi, có thể cưỡng ép kéo dài mạng sống. đương nhiên làm như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, vốn là chuyện trái với luật trời, nói không chừng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Tề Hoan bĩu môi thái độ cực kỳ xem thường đối với loại đan dược mà Mặc Dạ muốn luyện kia. Loại đan dược này chỉ có tu sĩ mới sử dụng được hơn nữa là đối với tu sĩ mất đi kim đan. Mặc dạ xé một cái đùi thỏ cho tiểu hồ ly sau đó đem phần còn lại đưa cho tề hoan ngồi trong ngực mặc dạ tiểu hồ ly hết sức bất mãn ôm đùi thỏ lan qua lăn lại khắp nơi chưa được một lúc đã khiến cho áo trắng của mặc dạ dính đầy dầu mỡ. Thần kỳ như vậy Lần này thái độ tề hoan khác trước rõ ràng, ai cũng biết rõ sau khi tu sĩ mất đi kim đan phải chết là không thể nghi ngờ, ngay cả hồn phách cũng không còn, đan dược này lại bá đạo như vậy, có thể đem người mất kim đan khởi tử hồi sinh tuy cảm giác không quá thật nhưng giới thu chân chuyện không thực tế cũng nhiều lắm. Người muốn ta đi không phải là chuẩn bị đem ta làm thuốc dẫn ném vào đấy chứ. Sau khi nhận được tin tức xác thực tề hoan không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, thiếu chút nữa làm mặc giả tức giận đến đau sốc hông. Không phải nói lúc luyện chế đan dược đều cần thuốc dẫn sao, mặc giả dùng nhiều đồ tốt như vậy dụ nàng đến đó chẳng lẽ lại là định cắt hai miếng thịt trên người nàng làm thuốc dẫn sao. Sẽ không ta tiếc lô thảo dược kia, cũng may mặc giả không phải đèn đã cạn dầu, hai người thế lực ngang nhau. Khác biệt ở chỗ sức chịu đựng của tề hoan tương đối thấp, không có biện pháp lớn lên không có cường tráng như mặc giả tim so với người ta cũng nhỏ hơn, tấm lòng hạn hẹp cũng là bình thường thôi. Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, tề hoan cũng không quanh quẩn vấn đề luyện đan nữa, nhưng căn cứ theo thái độ của mặc giả, tề hoan đoán, đại khái mình cũng có thể giúp cho luyện đan chút ít chỉ không biết phải trả giá bao nhiêu sức lao động đây. Căn cứ theo quan hệ cung cầu mà nói, mặc giả cung cấp vài thứ kia cũng đủ để hắn bóc lột tề hoan không thương tiếc mấy trăm năm. Này, một lò ngươi có thể luyện ra bao nhiêu đan dược. Nói hồi lâu tề hoan lại không nhịn được đánh chủ ý lên đan dược đồ tốt như vậy, đoán chừng ngoài mặc dạ định luyện chế ra, chắc hẳn trên thế gian đã tuyệt chủng rồi, nếu như có thể lấy được một hạt mà nói tuyệt đối là chỗ tốt từ trên trời rơi xuống. Cái này mặc dù là suy đoán của tề hoan, nhưng cũng không kém sự thật bao nhiêu. Cho dù trong các đại môn phái như Thục Sơn Côn Luân cũng có đan được này, nhưng là kế thừa từ thời cổ, hơn nữa nhiều lắm chỉ có một hạt mà thôi. Tuy thiên kiếm môn có phương thuốc luyện đan, đây là sự thật mọi người đều biết, nhưng phương pháp luyện chế này đã không còn ai hiểu rõ, hơn nữa cũng không có lò luyện đan thích hợp. Phương thức luyện đan từ thời thượng cổ truyền lại được gọi là đồ vô dụng bởi vì cần phải có lò đan đặc thù hỗ trợ mà hiện tại không còn ai biết loại lò đan đó đến cùng có hình dáng thế nào. Hơn nữa phần lớn linh dược cần thiết đều tuyệt chủng rồi, rất nhiều linh dược ngay cả tên gọi mọi người cũng chưa từng nghe qua. Không biết công dụng thế nào, dù muốn tìm dược liệu khác thay thế cũng không có cách. Dường như mặc giả nghe ra ý tứ trong lời của Tề Hoan, trên mặt mỉm cười. Tối đa ba viên, nhiều như vậy, Tề Hoan nghe xong không nhịn được mặt mày hớn hở, loại đan dược nghịch thiên này sau khi chế luyện xong sẽ dẫn tới thiên kiếp đấy, ra càng nhiều lại càng nguy hiểm. Nếu không tại sao mấy vị tu sĩ luyện đan thời thượng cổ trong truyền thuyết đều là vài trăm người, mấy ngàn người cùng ra tay đây, thiên kiếp cũng không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ đánh vào luân hồi đó. Những điều này đều là sách cổ của Phái Thanh Vân nói tới, lúc trước khi tề hoan học luyện đan cũng đọc không ít sách tuy cảm thấy có chút khoa trương, nhưng có lẽ sẽ không khoa trương quá mức. Cái kia tề hoan đem đầu tiến đến trước mặt mặc dạ ý đồ dùng sắc đẹp mê hoặc mặc dạ, nhưng cuối cùng người nào bị mê hoặc thì cần phải bàn bạc rồi. Cùng mặc dạ nhìn nhau một lúc lâu, không khí giữa hai người càng lúc càng mập mờ cuối cùng tề hoan đỏ mặt quay đầu đi. Tuy trên mặt mặc Dạ vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như cũ, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Tiểu hồ ly nằm ở trong ngực mặc Dạ nhìn hành động của hai người, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi tay, sau đó leo lên trên người tiểu ngân, dùng móng vuốt vỗ đầu nó. Tiểu Ngân ngửa đầu lười biếng nhìn Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly học động tác vừa rồi của hai người, cũng sắp lại nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, ngược lại Tiểu Ngân chủ động, đưa lưỡi rắn màu đỏ liếm liếm miệng nhỏ của Tiểu Hồ Ly, sau đó thỏa mãn gật đầu, rồi tiếp tục vùi đầu xuống thân thể ngủ khò khò. Tiểu Hồ Ly đáng thương, đã lớn như vậy, nụ hôn đầu tiên lại bị một con đằng xà đồng tính chiếm mất. Cũng may bây giờ nó còn chưa hiểu chuyện, nhưng mà trong tương lai một lúc nào đó... Vì nụ hôn đầu tiên này, tiểu ngân sẽ phải trả một cái giá thật lớn, sự thật chứng minh đậu hũ của cửu vĩ thiên hồ không phải dễ ăn như vậy đâu. Nhìn thấy hành động của hai con thú tề hoan đỏ mặt tức giận đến mức một cước đá tiểu hồ ly ra thật xa, bộ dạng thẹn quá hóa giận này ngoài ý muốn chiếm được cảm tình của mặc giả, mặc giả không nhịn được âm thầm cười trộm. Đan giờ còn lại có thể cho ngươi. Biết rõ tề hoan nhìn chúng đan dược kia đối với mặc giả mà nói những đan dược đó tuy chân quý, nhưng cũng không có nhiều công dụng hơn nữa mỗi thứ hắn đưa tề hoan giá trị đều hơn đan dược kia thêm một thứ cũng không coi là nhiều. Tề hoan thiếu chút nữa muốn ôm chầm lấy hắn đòi lấy thân báo đáp đấy, nhưng ngại chuyện vừa rồi, nàng cũng không kích động nói ra. Loại chuyện lâu ngày sinh tình này nàng cũng đã nghe qua, nhưng cho tới nay cũng không ngờ nó sẽ xảy ra trên người mình. Nàng cũng biết quan hệ của mình cùng mặc giả đã sớm mập mờ không rõ rồi, trên thực tế, kể từ khi nàng bắt đầu vô thức ý lại vào mặc giả, thì quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi. Chẳng qua không ai chịu mở miệng làm rõ tuy tề hoan ra mặt dày, nhưng cũng là nữ tử, không thể chủ động mở miệng. Mà mặc giả dường như cũng thuận theo tự nhiên phát triển, hắn cái gì cũng chưa nói cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục mập mờ như vậy. Trường 73, Lần đầu tới Thiên Ma Môn Tề hoan vẫn cho rằng môn phái ma đạo phải ở nơi khỉ ho có gáy, hoặc ở trong núi sâu không người, hiển nhiên, nhận thức của nàng đều là sai lầm. Mặc dạ mang nàng bay vài ngày, cuối cùng sau khi đến thiên ma môn nàng mới phát hiện thiên ma môn vậy mà xây trên hải đảo, hơn nữa trung quanh thiên ma môn thậm chí có 16 hòn đảo không nhỏ, trên đó đều là dân chúng bình thường, quanh năm đánh cá mà sống. Tu chân già cùng phàm nhân vậy mà lại bình an vô sự, hơn nữa những tu chân già kia còn là ma tu cái này thật khiến cho tề hoan mở rộng tầm mắt. Hòn đảo của thiên ma môn là hòn đảo có diện tích lớn nhất chung quanh, lúc mặc dạ mang nàng ngồi trở lại trên ngực kiếm bay qua, những ngư dân kia trông thấy bọn họ cũng không có phản ứng đặc biệt gì, đoán chừng thấy nhiều rồi nên quen, tề hoan còn tưởng rằng có thể được người ta chiêm ngưỡng một phen uổng phí nàng còn đặc biệt sửa sang lại kiều tóc. Tiên ma môn không có âm u khủng bố như trong tưởng tượng của tề hoan, bên trong cũng không có xuất hiện quỷ hồn, cương thi, xác ướp gì gì đó, ngoại trừ những người kia ăn mặc có chút phá cách tổng thể mà nói cũng coi như trong phạm vi có thể tiếp nhận của tề hoan. Nói đi nói lại, cho dù tất cả những người này cộng lại cũng không bằng cách ăn mặc quỷ dị của một mình xích sực. Khi tới gần khu vực thiên ma môn, mặc dạ đeo cái mặt nạ kia lên, mặc dù tề hoan đối với hành động của hắn có chút khó hiểu, song cũng không hỏi, dù sao ai cũng có riêng tư, hoặc là bệnh không tiện nói ra cũng nên. Sau khi tiến vào thiên ma môn, những người kia trông thấy mặc dạ toàn bộ đều quỳ lại hành lễ, tề hoan có thể cảm giác chỗ nào hắn đi qua đều lặng ngắt như tờ. những người này hiển nhiên vô cùng e ngại hắn. Tề hoan vừa đi theo mặc dạ ra khỏi đại trận hộ phái của thiên ma môn, đã nhìn thấy một vật thể hình cầu tiến nhanh về phía mình. Tề hoan sững sờ đứng tại chỗ cũng may vật thể hình cầu kia dừng lại cách tề hoan khoảng 5 mét. Nhìn gần mới phát hiện thì ra người ta có đầu có tứ chi đấy, cũng tại thân thể khổng lồ kia khiến cho tứ chi trông nhỏ bé một chút làm cho người khác không để ý thấy. Tiểu chủ tử, ngài trở về rồi vốn người nọ định hành lễ với mặc dạ nhưng cái bụng nhô lên gây trở lại rằng co một lúc lâu khiến đầu đầy mồ hôi cũng không cúi người xuống được mặc dạ đành phất phất tay tuy không nhìn thấy vẻ mặt của mặc dạ nhưng tề hoan cảm thấy hiện tại hắn nhất định là giờ khóc giờ cười xích sực cùng diêm quỷ đều trở về rồi hả vâng hai vị hộ pháp sớm đã về vẫn đợi chu từ ngai Người nọ vừa nói chuyện vừa liếc trộm tề hoan, tuy tu vi của tề hoan không cao, nhưng khí thức trên người cũng không tận lực che giấu đi, người này nhận ra tề hoan là tu sĩ chính đạo, mặc dù rất kỳ quái vì sao chủ tử lại mang tu sĩ chính đạo trở về, hơn nữa còn là một nữ nhân, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ bằng tu vi kỳ nguyên anh đã có thể làm đến vị trí quản sự nội môn trong thiên ma môn, cũng không phải ai cũng có cái năng lực này. Hắn biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, hắn cũng biết lúc trù tử vui vẻ nên làm thế nào, lúc không vui nên làm thế nào. Một lát nữa bảo bọn họ tới tìm ta, danh độ thiên mấy ngày qua đang làm gì. Lúc này giọng điệu mặc dạ nói chuyện hoàn toàn khác lúc cùng một chỗ với Tề Hoan, chỉ nhìn hắn như vậy, Tề Hoan cũng cảm thấy trong lòng áp lực mười phần, phải nói là uy nghiêm của cấp trên, chẳng lẽ là khí chất vương giả trong truyền thuyết. Tề Hoan trong lòng lẩm bẩm hai câu. Huyết mà lão nhân gia ông ấy gần đây đều trông coi ở chỗ quan tài bằng băng, đã đuổi đi hai tốp không có mắt còn thuận tay bắt một trưởng lão độ kiếp kỳ của phái côn luân Quản sự vừa nói vừa nhìn tề hoan, muốn từ phục sức của nàng nhìn xem nàng là đệ tử môn phái gì, đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra dấu hiệu của môn phái chính đạo nào. Quần áo trên người tề hoan đã sớm đổi thành váy dài lụa mỏng của nữ tử bình thường. Lúc đầu hư không từ không đồng ý, nói thẳng ra là loại quần áo này không phải là dành cho cô nương nhà đứng đắn, lão đạo cho rằng nữ nhân không mặc đạo bào đều không đứng đắn hết đấy cuối cùng tề hoan cũng biết rõ vì sao sư phụ gánh được danh hiệu lưu manh mấy ngàn năm. Hai thầy trò không thể thương lượng thỏa đáng, kết quả tề hoan dùng một ngọn lửa đốt hết đạo bào để trong ngăn tủ thiếu chút nữa đem đỉnh vong yêu đốt sạch sẽ. Vì sợ phái thanh vân sẽ bị tề hoan cho một mồi lửa, sư điệt Linh Phong Tử đành đi cầu tình, sau đó sai đệ tử xuống núi mua một đống quần áo xinh đẹp mang về, lúc này mới dỗ cho tề hoan vui vẻ. Sau khi nhận được quần áo tề hoan còn rất tiếc nuối mà nói với Linh Phong Tử thật ra nàng là định đốt núi Linh Phong Tử ở cơn đáng tiếc ngày đó không tìm được nhiều củi như vậy. Linh Phong Tử sợ đến mức ban đêm chạy tới nơi sư đệ ngủ, hơn nửa tháng không dám trở về phòng của mình. Ừ, mặc dạ gật nhẹ đầu không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước tề hoan đi theo bên cạnh mặc dạ, đầu không ngừng quay trái quay phải. Kết cấu của thiên ma môn kém hơn phái thanh vân rất nhiều trong này đều là tiểu viện, tất cả tiểu viện lớn bé đều không đếm xuể quỷ dị chính là bên trên đại viện có một đảo nhỏ trôi nổi lơ lửng tuy chỉ lớn bằng một tiểu viện nhưng nếu rơi xuống cũng đủ đè chết người bên trong rồi. Bọn hắn để nhiều thạch đầu như vậy, chẳng lẽ là để nhắc nhở mọi lúc đều phải cố gắng. Cái này thật giống với điển cố treo tóc lên xà nhà nha, nhưng người ta là đem tóc treo ngược lên xà ngang, còn bọn hắn là đem thạch đầu để lên đỉnh đầu. Này, trên cái kia có người ở sao? Nhìn hồi lâu cuối cùng tề hoan nhịn không được kéo ống tay áo mặc dạ, vì quản sự nội môn kia trông thấy động tác của tề hoan thiếu chút nữa bị dọa rơi mất nửa cái mạng. Theo quy cụ của thiên Ma môn, động tác lúc này của tề hoan thuộc về đại bất kính đấy, đủ khiến nàng chết đi sống lại mấy lần. Ngoài dự đoán của quản sự thiếu chủ đối với nữ nhân này hình như đặc biệt rộng lượng còn ơ một tiếng trả lời vấn đề của nàng. Bay lên đó, không có biện pháp nàng thuộc về loại tu chân giả nhà quê lên tỉnh cũng may lúc học tiểu học cô giáo đã dạy không hiểu thì phải hỏi nên tinh thần đặt câu hỏi của nàng vẫn là rất mãnh liệt. Dưới đáy có truyền tống trận, mặc giả vẫn nhẫn nại giải thích cho tề hoan, trong tiểu viện kia rốt cuộc có bao nhiêu người. Mắt tề hoan nhìn bốn phía, địa bàn thiên ma môn rất lớn, ngàn người ở cũng không thành vấn đề có đến nỗi phải biến thành tiểu lâu hai tầng sao. Đương nhiên tuyệt đối không phải nàng ghen ghét cái phong cách tiểu lâu hai tầng này của người ta. Ách tiểu thư, phàm là tiểu viện có huyền không thạch đều là cho các đường chủ hoặc trưởng lão ở bên trong chỉ có một người. Quản sự thấy mặc dạ ngậm miệng không nói, hiển nhiên là không định tiếp tục lãng phí ai IQ của mình trên người tề hoan, hắn chỉ có thể thay chủ nhân lên tiếng. Hắn cũng đã nhìn ra thái độ của chủ nhân đối với nữ nhân này rất không tầm thường cho nên hắn phải gọi tề hoan là tiểu thư. Một người tề hoan im lặng, vậy còn làm hai tầng làm gì, chẳng lẽ bọn họ đều thích nửa ngày ở dưới, rồi nửa ngày lại leo lên phía trên hay sao? Này ta ở chỗ đó, đi theo mặc dạ hơn 10 phút vượt qua một thiên phòng nghị sự, tề hoan ngẩng đầu đã thấy một tòa thủy đảo đang trôi lơ lửng trong không trung, sở dĩ gọi nó là thủy đảo bởi vì do nó nước tạo thành. Tề hoan đứng ở chỗ này có thể trông thấy cá bơi lội bên trong đảo nhỏ, đời này nàng còn chưa từng thấy hòn đảo nào xinh đẹp như vậy. Tiểu tiểu tiểu thư cái kia, nơi đó là thấy chỗ tề hoan chỉ quản sự lúc này bị cà lăm rồi, đó là chỗ ở của thiếu môn chủ tiểu thư này lá gan cũng quá lớn đi, chẳng lẽ nàng không có một điểm tự giác đang ở thiên ma môn sao? Làm sao cứ như đang ở nhà mình vậy? Lấy tay lau mồ hôi quản sự định mở miệng khuyên bảo tề hoan, để nàng bỏ cái ý niệm này đi. Nhưng tề hoan căn bản không cho quản sự cơ hội mở miệng trực tiếp đến trước mặt mặc dạ lôi kéo ống tay áo hắn. Này ta hiện tại cũng xem như khách nhân của ngươi đúng không? Mặc dạ im lặng chỉ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Ta muốn ở đó, cô nương đây thế nhưng rất khó chịu đấy, không ở tại chỗ mình thích buổi tối sẽ không ngủ ngon giấc đâu. Đương nhiên là vì mình có tật xấu quen giường, cho nên khi rời khỏi núi Thanh Vân tề hoan cũng đem cái giường lớn kia cất vào trong túi chữ vật tùy lúc cũng có thể lấy ra chưa nói không cho nàng ở, ngươi có thể nói cho ta biết vật kia làm thế nào hay không? Chờ lúc ta về núi sẽ bảo sư phụ làm một cái. Mắt thấy tòa thủy đào trôi lại càng gần Tề Hoan hưng phấn kéo quần áo mặc dạ không chịu buông tay. Không giống tác phong của nàng, trong giọng nói Mặc Dạ mang theo ý cười, theo phong cách trước sau như một của Tề Hoan, nàng không trực tiếp thuận tay đem tòa thủy đào này khiêng đi mới lạ lần này vậy mà lại sửa tính tình định về tự mình làm cơ đấy. Nghe ra ý tứ trong lời Mặc Dạ Tề hoan khinh thường hừ một tiếng. Thiên ma môn các ngươi nào có địa linh nhân kiệt như phái thanh vân chúng ta, nước ở đó nhìn đẹp mắt hơn nước ở đây nhiều. Quản sự kia bị lời nói của tề hoan làm cho sừng sờ, sống đã vài trăm năm, lần đầu tiên hắn nghe nói có một chỗ nước nhìn đẹp hơn chỗ khác cái này cũng có thể so sánh. Cũng không phải so sánh cô nương nhà ai đẹp hơn. Thật ra Tề Hoan cảm thấy thủy đảo kia có thể lơ lửng, có lẽ cần một thủ pháp đặc thù nào đó, hoặc là có một trận pháp đặc thù duy trì, nếu không thì chất lỏng làm sao có thể cố định ở trên không trung được đây là ngưng lại mà không tan. Nếu không có băn khoăn này, khi rời khỏi thiên ma môn Tề Hoan nhất định sẽ thuận tay đem tòa thủy đảo này mang đi, nhẫn chữ vật trên tay nàng là tiên khí đó thêm đảo nhỏ này vẫn còn được. Tề Hoan vừa cùng mặc dạ đấu trí đấu dũng, muốn lừa gạt phương pháp chế tạo thủy đảo, vừa đi theo mặc dạ về phía trước. Mắt thấy mặc giả cùng tề hoan đi vào trong đình viện bị hơi nước bao phủ, quản sự mới dừng bước lại. Nơi đó là chỗ ở của mặc giả, đối với tất cả người thiên ma môn mà nói chính là cấm địa, người xông vào là tử tội, ngay cả quản sự cũng chỉ mới đi vào có hai lần mà thôi. Quản sự trơ mắt nhìn chủ nhân cùng nữ nhân kia nói chuyện, ngay cả một câu cũng không phân phó hắn, lúc này quản sự đã nâng địa vị của tề hoan cao thêm một tầng. Đứng bên ngoài cả buổi cũng không nghe thấy phân phó gì cuối cùng quản sự chỉ có thể đi thông báo cho sách sực cùng diêm quỷ tin tức thiếu chủ trở về, hy vọng có thể từ chỗ sách sực hộ pháp nghe ngóng một chút về thân phận nữ nhân này. Quản sự âm thầm hạ quyết tâm, sau đó chậm rãi dùng hai chân ngắn nhỏ của mình quay người đi. Trường 74, Luyện Đan Chẳng mấy chốc tề hoan đã ở thiên ma môn hơn nửa tháng, cũng may nàng là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, mà thái độ phục vụ của thủ hạ mặc Dạ quả thật tốt miễn chê, mỗi ngày hầu hạ giường cao gối mềm của ngon vật lạ thần tiên cũng không sướng bằng nàng. Hơn nữa vừa tới thiên ma môn, mặc Dạ đã đồng ý đưa thiên thiên mộc linh cho tề hoan, những ngày này mặc Dạ nhất định bận rộn luyện đan, sau khi có thiên thiên mộc linh rồi, cuối cùng tề hoan cũng có việc để làm, thời gian trôi qua cũng không quá nhàm chán. Dựa theo phương pháp tu luyện trong sách, sau khi hấp thụ mộc linh khí tinh khiến trong cơ thể tiên thiên mộc linh ở phía đông thái cực đồ trong đan điền tề hoan có thêm một vật thể kỳ quái, chỉ có điều vật thể kia còn chưa có hình dáng xác định, tề hoan quan sát vài ngày cũng không nghiên cứu ra nó rốt cuộc là sinh vật gì, chỉ cảm thấy hình thể này có điểm giống với tiểu ngân. Dù sao trong bụng mình những thứ kỳ quái cũng không ít thêm một cái gì đó tề hoan cũng không quá ngạc nhiên. Vô cùng bình tĩnh tiếp nhận. Ngày nào đó trời mới sáng tề hoan duỗi lưng một cái chậm chạp từ trên giường bước xuống Đêm qua nàng tu luyện suốt đêm mãi cho đến khi hừng đông mới dừng lại Cũng không phải đột nhiên nàng trở nên chịu khó mà là linh khí trên tòa thủy đảo thật sự quá rồi rào Mỗi tối nếu như thân thể nàng không nhanh chóng hấp thụ linh khí thì những linh khí kia sẽ hóa lỏng Lần trước hại nàng thiếu chút chết chìm cho nên nàng mới phải chịu khó tu luyện như vậy Đương nhiên, chăm chỉ tu luyện cũng có điểm tốt, sau khi kết đan linh khí trong cơ thể nàng vẫn luôn không tràn đầy thì giờ cuối cùng cũng được bổ sung đầy đủ rồi, hơn nữa sau khi hấp thu hết tiên thiên mộc linh tề hoan mơ hồ cảm thấy tu vi của mình tăng lên không ít nhanh chóng đạt đến trung kỳ kim đan. Tùy hư không tử vẫn nhắc nhở tề hoan, không thể tăng tu vi quá nhanh, nếu không sau khi đến kỳ độ kiếp thực lực của mình không theo kịp tu vi sẽ dễ dàng thất bại khi độ thiên kiếp. Nhưng tề hoan cảm thấy tu vi của mình tăng lên căn bản là không thể khống chế, nàng cũng không cảm thấy khó khăn như trước cảnh giới cứ cao lên một tầng lại một tầng, ngay cả bản thân nàng cũng không khống chế được. Cuối cùng tề hoan chỉ có thể đem tất cả chung quy lại là do công pháp mình tu luyện có vấn đề, dù sao lúc mình mới bắt đầu tu luyện nhân chi đạo tốc độ tăng lên thật nhanh trước mắt cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Rất nhanh tề hoan đã đem lời dạy bảo của hư không tử ném ra sau đầu. Tiểu thư, người rời giường chưa? Sau khi xuống giường rửa mặt tề hoan tập hai bài thể dục phổ thông cơ bắp cứng ngắc mới thoải mái được một chút đang chuẩn bị đi ra ngoài kiếm đồ ăn, thì đột nhiên nghe thấy giọng của vị quản sự vô cùng cẩn thận từng ly từng tí vang lên ngoài cửa. Hừ, có chuyện gì sao? Sáng sớm hắn đến tìm làm gì tề hoan có chút kỳ quái đi mở cửa, một quái vật khổng lồ chắn ở cửa ra vào ai, mặc dù năng lực thừa nhận của nàng không quá tệ, nhưng sáng sớm trông thấy người như vậy tâm tình có tốt cũng sẽ không biết bay đi đâu. Tiểu thư thiếu chủ mời người đến đan phòng, hai tay quản sự để trên bụng, mặt mũi đầy vẻ tươi cười. Giống như Phật di lạc, đi thôi, ăn chùa của người ta hơn nửa tháng cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi, trong lòng tề hoan rất mong đợi. Nàng rất muốn biết rốt cuộc mặc dạ muốn làm gì, đáng tiếng miệng hắn quá chặt không phải không chịu nói, mà là mỗi lần đều đem chủ để nói sang hướng khác, khiến tề hoan chỉ muốn đánh rụng hết răng trong miệng hắn. Đan phòng của thiên ma môn và đan phòng của phái thanh vân khác nhau rất nhiều, bình thường khi tề hoan xem sư bá hư linh tự luyện đan, đều ở trong một đan phòng rộng có vài mét vuông, nhưng hình như đan phòng của thiên ma môn người ta ước chừng có tới ngàn mét, rốt cuộc là luyện tốn bao nhiêu đan dược có cần khoa trương như vậy sao? Đứng tại cửa đan phòng, trong lòng tề hoan âm thầm lẩm bẩm, Quản sự kia lá gan quá nhỏ. Sau khi đưa nàng tới thì dùng cả lan lẫn bỏ để chạy mất nói gì mà quy cụ của thiên ma môn, hắn không thể đi vào, kết quả một mình tề hoan tìm hơn nửa ngày mới thấy được chỗ mặc dạ luyện đan. Sau khi đi vào nàng mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình mặc dạ, vây quanh cái lò luyện đan cao khoảng hơn 10 mét màu vàng xanh có 8 người đang ngồi, trong 8 người kia, ngoài trừ mặc dạ, nàng chỉ biết cách tay đắc lực xích sực và tên diêm quỷ như xác ướp kia. Còn lại 5 người mặt đều lạ hoắc Nhưng lần này mặc giả không mang mặt nạ, xem ra bảy người này đều là tâm phúc của hắn. Sau khi trông thấy tề hoan đến, mặc giả hướng nàng vẫy tay tề hoan do dự một chút mới đi tới. Sau đó nàng thấy mặc giả đứng lên khỏi vị trí của mình, chỉ vào chỗ hắn mới ngồi nói. Nàng ngồi ở đây, người muốn để ta luyện đan. Tề hoan kinh hãi, ngay cả hư linh tử cũng chưa có cái dũng khí để nàng luyện đan. Mặc giả thật đúng là có đảm lượng không giống người bình thường. Nàng biết. Mạc giả nhíu mày, hắn cho rằng tề hoan chỉ biết tạo phiền toái mà thôi. Đương nhiên biết, giọng điệu của mạc giả khơi dậy tinh thần bất khuất không chịu thua của tề hoan, nhưng trong chốc lát nàng liền tỉnh tháo lại. Nếu là đan dược bình thường, nàng đúng là dám thử, đáng tiếc lô đan này thật sự quá chân quý, nàng nếu không cẩn thận một cái đem lò đan của người ta làm nổ, đến lúc đó lấy cái gì đền. Nhưng ta cảm thấy lò đan của ngươi cần phải thật rắn chắc. Xì... Si tiếng cười trộm không che giấu chút nào phát ra từ miệng xích rực tề hoan tức giận liếc mắt chừng hắn mặc giả cố gắng khống chế khóe miệng chỉ hơi cong lên sau đó vỗ vỗ bả vai tề hoan yên tâm chỉ cần nàng cho mượn một chút năng lượng lôi điện trong cơ thể để dùng là được trận pháp luyện đan mặc giả dùng chính là thái cổ bát quái trong đó cần phải có người nắm giữ lôi điện đáng tiếc họn họ đều là tu ma căn bản không ai có thể tu luyện được ra lôi điện thứ kia chính là khắc tinh của ma tu cho nên mặc giả mới đánh chủ ý lên tề hoan Sao không nói sớm hại nàng hoảng sợ, vừa mới ngồi xuống, tề hoan đột nhiên đứng lên. Sao thế? À ta muốn hỏi ngươi ngươi muốn lôi màu gì? Gần đây không biết có phải do hấp thu linh khí tạp nham hay không, trong cơ thể tề hoan tạm thời xuất hiện bốn loại lôi sắc màu bạc, màu tím, bạc, màu tím, còn có màu đỏ sậm nàng đã từng hoài nghi bụng mình biến dị. Lời nói của tề hoan khiến tám người còn lại choáng váng, bọn họ thật không ngờ ở nhân gian vẫn còn người có thể có lôi điện nhiều thuộc tính như vậy có bốn màu người thích cái nào? duỗi ra năm ngón tay non mịn, bốn đạo lôi điện nhỏ quấn quanh trên tay nàng, nhìn rất chuyên nghiệp, mặc cho người ta chọn. mặc giả trầm ngâm một lát, vươn tay nắm chặt từng ngón tay tề hoan, làm qua làm lại một lúc lâu mới buông tay ra. dùng màu bạc đi, nói xong hắn đi đến cái đệm tròn màu xanh cách lò luyện đan mấy mét ngồi xuống. a Tề hoan có chút đau lòng chớp chớp mắt, hắn thật đúng là biết chọn trong cơ thể nàng cương lôi là ít nhất tuy hiện giờ thái cực đồ có thể tạo ra cương lôi, nhưng số lượng vẫn quá ít dùng hết rồi cần thật nhiều ngày mới có thể hồi lại được. Sau khi tề hoan ngồi xuống, một nam tử tóc trắng đứng bên người xích sực kề tai nói nhỏ. Tại sao thiếu chủ phải nắm tay nàng? Nam tử tóc trắng sau khi trông thấy hành động của mặc giả trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Không phải nói muốn xem thuộc tính của mấy đạo lôi kia sao? Sích rực vẻ mặt không kiên nhẫn, mặc dạ đứng cách đó không xa, Sích rực hiển nhiên không muốn nói nhiều, nói nhiều tất hứa a. Có trời mới biết nếu hắn nói nhiều hơn, lão đại có thể thẹn quá hóa giận đem hắn xung quân đến chỗ tới con thỏ cũng không có hay không. Đáng tiếc vị nam từ tóc trắng kia không có tiếp thu nhắc nhở của hắn, vẫn không thuận theo không chịu buông tha hỏi. Ta nhớ trước đây thiếu chủ chỉ cần dùng mắt là có thể nhìn ra thuộc tính của các loại lôi mà. Không riêng gì mặc giả có thể trong bọn họ bất kỳ ai cũng có thể đoán được thuộc tính của những đạo lôi kia căn bản không cần phải động tay đấy. Hơn nữa đạo lôi trên tay tề hoan tuy rất nhỏ, song cũng có thể làm ra mặc giả bị thương nha. Những đạo lôi điện kia đều là lôi thuần khiết nhất trong trời đất đối với ma tu tổn thương rất lớn. ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Xích sực liếc mắt chừng nam tử tóc trắng. Ta hiếu kỳ mà, nam tử tóc trắng không rõ mình nói sai cái gì, vẻ mặt ủy khuất nhìn xích sực. Đừng hỏi ta đến hỏi diêm quỷ ấy. Sau khi đem phiền toái đá cho diêm quỷ, xích sực quay đầu không thèm để ý tới nam tử tóc trắng. Trong chốc lát nam tử tóc trắng lại trọt trọt diêm quỷ ở bên phải. Người biết không, diêm quỷ bí hiểm nhìn nam tử tóc trắng một lúc lại nhìn mặc dạ đang nhắm hai mắt dưỡng thần dùng khẩu hình truyền cho nam tử áo trắng ba chữ. Ăn đậu hũ, trên tay nàng không có đậu hũ nha. hải tử thừa thuần khiết. Nghe thấy câu nói kia của nam từ tóc trắng, Diêu quỷ thiếu chút nữa đâm đầu vào lò đan trước mặt, nói xem làm sao hắn lại quen biết một người như vậy đây. Vốn chỉ âm thầm bàn lậu, sau khi bị nam từ tóc trắng náo như vậy, bảy người chung quanh tụ tập lại thành một vòng tròn, nhau nhau thảo luận xem hành động vừa rồi của mặc giả có thâm ý gì. Nghe bên trái một câu ăn đậu hũ, bên phải một câu chiếm tiện nghi tề hoan mặt từ đỏ biến thành xanh, từ xanh biến thành đen, sau đó thò tay lấy đá chấn lôi ném vào trung tâm bảy người kia sau nửa canh giờ, bảy người toàn thân cháy đen, kiểu tóc tán loạn, nam nhân mắt không ánh sáng, còn có một nữ nhân vẻ mặt tươi cười ngồi quanh lò đan đang không ngừng xoay tròn, đưa tay đánh vào trong lò đan một đạo rồi lại một đạo pháp quyết. vừa thấy pháp quyết mỗi người sử dụng có vẻ đều không giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thuộc tính pháp quyết bọn họ đánh ra đều căn cứ vào chỗ ngồi mà quyết định. Vừa mới bắt đầu tốc độ của thể Hoan tương đối chậm, vì cương lôi trong cơ thể vốn không nhiều lắm, nàng phải thường xuyên tận lực xoay thái cực đồ để chế tạo cương lôi, nhưng dần về sau, đại khái là do quen tay hay việc tốc độ của thái cực đồ càng lúc càng nhanh, cũng có thể tạo ra cương lôi rồi. Chỉ có phiền toái duy nhất đó là trong bụng của nàng lại xuất hiện một đám cương lôi kiếp vân tinh khiết màu bạc, vốn dĩ đám kiếp vân kia còn chưa có xử lý sạch sẽ đâu, cái này hay rồi, lại thêm một đám nữa. Cương lôi kiếp vân, đám mây tích tụ cương lôi. Theo tề hoan tăng tốc bảy nam nhân bên người nàng có thể nói là khổ không thể tả bọn họ cũng không phải động cơ vĩnh cửu, liều chết liều sống hơn nửa tháng, một khắc cũng không ngừng để luyện đan, cho dù tu vi cao thâm cũng bị hành hạ đến không chịu nổi. Nữ nhân này thế mà một chút cũng không thông cảm, còn tăng thêm lượng công việc cho bọn họ. Nhưng tất cả mọi người cũng chỉ có thể phàn nàn trong lòng, uy lực của địa võng bảy người bọn họ đều đã thử qua rồi, tuyệt đối không phải cảm giác tốt gì, có lời gì vẫn là giấu ở trong lòng thì hơn. Trường 75, nỗi hoan rất lớn, luyện đan cũng không phải việc tốn khí lực gì, chỉ có điều thứ này cần nhẫn nại vô cùng, lúc trước tề hoan luyện đan sở dĩ làm nổ lò đan cũng là bởi vì không có kiên nhẫn mỗi ngày ngồi canh giữa bên lò cho nên mới xuất hiện đủ loại tình huống. Nhưng mà trước mắt đã đáp ứng giúp đỡ người ta, còn nhận nhiều đồ tốt như vậy, tề hoan cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì thôi. Ngày thứ 20 tiến vào đan phòng, rốt cục tề hoan cũng không nhịn được nữa chỉ vào cái lò đan chửi ầm lên. Cái thứ đan gì thế này, sao lại khó luyện thành như vậy? Đáng tiếc lời của nàng không kích động nổi mấy vì cộng sự bên cạnh xích sực ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tề hoan vài phút đồng hồ, sau đó thở dài một tiếng, hít hít cái mũi, chậm chậm đánh một đạo pháp quyết vào lò đan. Đàn dược bọn họ luyện là từ thời thượng cổ cho dù là trước đây, luyện chế loại đồ này ít nhất cũng cần đến trăm người cùng một chỗ mới động thủ được hiện tại chỉ có tám người, đương nhiên chậm thật ra mấy người bọn họ tu vi cũng coi như khá cho nên mới có thể trụ được đến bây giờ, nếu đổi là người khác thì đã sớm không chống đỡ được rồi. Nói thế nào thì tề hoan cũng vào muộn hơn nửa tháng so với bọn hắn, mặc giả lo lắng nàng không chịu nổi, thỉnh thoảng còn thay nàng chống đỡ một lát bọn họ trái lại không có mệnh tốt như vậy rồi không có biện pháp, ai bảo bọn hắn không phải mỹ nữ, lão đại căn bản không biết đau lòng mà, nói thẳng ra nếu chết một người thiếu một người, thiếu một người còn có thể tiết kiệm không ít lương thực, bảy người bọn họ mặc dù là trợ thủ đắc lực của Mạc Dạ, nhưng năng lực gây phiền toái thì không phải người bình thường có thể chấp nhận đâu. Đã qua năm ngày, Tề Hoan cũng không còn sức mắng chửi người rồi. Tất cả mọi người ngồi vây quanh trước lò luyện đan, giống như máy móc đánh pháp quyết về phía lò đan, mặc dạ thì vẫn ngồi đó cách bọn họ không xa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào lò đan thi thoảng lại ném vào bên trong một loại linh dược không biết tên. Cuối cùng, một tháng trôi qua, mặc dạ tuyên bố một tin tức tốt đan dược sắp luyện thành, lúc này trong cơ thể tề hoan cũng sinh ra biến hóa đáng sợ rồi. Vì một tháng qua, một khắc cũng không ngừng tiêu hao lôi điện lực tốc độ thái cực đồ trong cơ thể nàng chuyển động càng lúc càng nhanh, tốc độ sinh ra lôi điện cũng càng lúc càng nhanh. Vừa vặn hiện tại trên thái cực đồ sinh ra bốn đám kiếp vân màu sắc khác nhau, nhìn thì rất đẹp đấy, nhưng cảm giác có chút nguy hiểm. Còn cái sương mù màu xanh tròn tròn nằm một góc trên thái cực đồ kia cuối cùng cũng hóa thành hình rồi, cư nhiên là một con rắn nhỏ đầu xanh mơn mởn Thật ra tề hoan đối với loại sinh vật trơn mượt này không có thích thú, miễn cưỡng một tiểu ngân thì còn có thể chịu đựng được ít nhất người ta cũng lớn bằng bàn tay, khả năng đi vào trong bụng mình quá ít. Có lần tề hoan sử dụng cả bốn đám kiếp vân đi oanh tạc lục xà lười biếng kia, muốn giết chết nó, đáng tiếc bất kể bao nhiêu lôi, người ta cũng chỉ nhúc nhích trên thái cực đồ một vòng, nhiều ngày như vậy, tề hoan đã vô kế khả thi rồi, nó vẫn đang ở trong bụng nàng hoạt động rất tốt đấy. Gần đây lại bận rộn luyện đan, không có nhiều thời giờ xử lý vấn đề trong bụng, tề hoan quyết định chờ thêm một thời gian ngắn nữa rảnh rỗi, nhất định phải đem cái vật xanh mơn mờn trong bụng lôi ra. Nếu không mỗi lần nội thị nàng đều sinh ra chướng ngại tâm lý rất lớn, đây tuyệt đối là bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của mình đấy. Giữa trưa ngày hôm sau, trong lò đan vốn luôn cực kỳ im ắng cuối cùng cũng phát ra tiếng vang như tiếng xét, tề hoan biết là đan dược sắp ra lò, không phải nàng có kinh nghiệm. Trên thực tế nàng có thể nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc ở bên ngoài, đan dự còn chưa ra lò đã kéo thiên kiếp tới, thật không biết sau khi ra lò, sẽ thành tình cảnh gì. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải trốn ở phía sau, đã chứng kiến sự khủng bố của lôi kiếp nàng cũng không muốn sung phong đi đầu. Đáng tiếc, không như mong muốn, huynh một tiếng vang thật lớn, tề hoan chỉ cảm thấy bên cạnh lò đan trở nên vô cùng nóng, sau đó nàng bị cỗ lực cường đại kia bắn ra ngoài 20 mét. Ngồi liệt bên tường, nàng ngẩng đầu trông thấy nóc nhà đan phòng đã biến mất, trên bầu trời lôi điện thất sắc hiện lên, nhìn qua thật đúng là kinh tâm động phách. Sau khi trông thấy đám kiếp vân yêu dị kia, mấy người cũng bị lò đan bắn ra sắc mặt có chút khó nhìn, bọn họ chỉ luyện đan nghịch thiên mà thôi, thế mà cũng rơi xuống thần lôi thất phẩm là sao. Thần lôi thất phẩm kia cũng may bọn họ không phải người phàm, nếu tu tiên bình thường đụng phải lôi này còn không hóa luôn thành cho đi. Lúc này ánh mắt mấy người đều nhìn lên trên người mặc dạ. Bọn họ đối với chủ tử của mình vẫn rất có lòng tin, dù sao trong mấy người cũng chỉ có hắn đã từng vượt qua lôi kiếp thăng thần thất phẩm biến thái này. Mặc giả vẫn bình tĩnh ngồi trên đệm, bất quá một thân áo bào trắng nho nhã không biết khi nào đã biến thành chiến giáp màu đỏ như máu, chiến giáp kia tề hoan nhận ra chính là bộ cốt khải mà nàng từng nhìn thấy trong địa mộ. Áp giáp màu đỏ như máu, mặt nạ màu huyết sắc quỷ dị, còn có trường kiếm không lưỡi màu vàng, tề hoan cảm thấy nam nhân trước mắt này giống hệt như người được khắc lên bích họa trong mộ chẳng lẽ căn bản bọn họ chính là một người. Nhưng cái này không thể a, mặc giả mới bao nhiêu tuổi, người kia là thượng cổ tu sĩ, là đồ cổ đã phi thăng không biết bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ là con cháu của hắn, nếu không sao có thể dễ dáng tiến vào mộ thất của người kia như vậy, tề hoan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trong khi còn đang miên man suy nghĩ miên man, lò đan đã bay lên không trung ba hạt kim đan lớn bằng nắm tay trẻ con rơi xuống tạo thành muôn ngàn kim quang tiên giai thượng phẩm đan dược. Sau khi đan dược xuất thế, giống như có linh khí, chúng cũng biết kiếp vân trên đỉnh đầu là tới đối phó với mình, đồng thời mặc giả vẫn luôn im lặng cuối cùng đã có động tác. Hắn bay thẳng đến chỗ một viên đan dược rất nhanh bắt được viên đan kia trong tay. Vốn còn định túm nốt hai đan dược kia, dù sao hắn đã đáp ứng tề hoan, sẽ tặng cho nàng. Chờ đến lúc hắn quay đầu, lại kinh hãi phát hiện tề hoan cũng đã bay lên không trung, trong tay nàng sách một thứ gì đó đang rẫy dụa chính là tiểu hồ ly lông xù trong móng vuốt nhỏ cũng bắt được một hạt kim đan. Hạt kim đan thứ ba đột nhiên mất tích trong tầm mắt mọi người. Bỏ kim đan ra, mau xuống dưới. Cho dù ngày thường tề hoan không sợ lôi điện, nhưng lần này lôi kiếp có thể khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần lôi kiếp trước kia tề hoan khác hắn, sau khi dính vào cái đó còn có mệnh. Hết lần này tới lần khác tiểu hồ ly không chịu buông tay, tề hoan cũng không thể không chú ý đến sống chết của nó mà buông ra, giờ khắp này lôi kiếp đã chia làm ba đạo đánh xuống, cho dù mặc dạ muốn ra tay cũng đã không kịp nữa rồi. Một đạo lôi điện đánh từ trên trời xuống bao bọc cả người tề hoan lại, tề hoan chỉ có thể nghe thấy tiếng mặc dạ khàn giọng gào thét tên mình, rồi không còn chi giác. Cũng may thất sắc thần lôi chỉ đánh một phát rồi biến mất không thấy hình dáng, trên bầu trời lại một mảnh xanh thẳng, không còn bóng dáng một tia lôi điện nào. Sau khi mặc dạ thành công vượt qua đạo lôi kiếp kia, ma khí trên người không chút che giấu phóng lên trời, bầu trời vốn đang sảnh thẳng vì ma khí của hắn thoáng chốc mây đen trải rộng. Sau khi hạ xuống đất mặc dạ bay thẳng đến chỗ tề hoan, nhìn cũng chưa nhìn đến bảy tên thuộc hạ mới không may bị xét đánh. Hắn nửa quỳ xuống bên người tề hoan, do dự một lúc mới duỗi ngón tay run rẩy dò xét hơi thở của nàng. Còn sống, lần này mặc dạ mới thực sự choáng váng. Hắn cho rằng tề hoan nếu như không chết cũng phải bỏ nửa cái mạng nhỏ nhưng nàng bây giờ hồ hấp vững vàng giống như đang ngủ mà tiểu hồ ly trong ngực nàng ôm kim đan lão đảo đứng lên chín cái đuôi lông xù run rẩy một thân lông vốn màu trắng giờ phút này đã biến thành màu đỏ tinh khiết màu đuôi cũng biến thành một đen một trắng một tím sáu cái màu đỏ vượt qua thất phẩm lôi kiếp vừa đúng hai lần độ thiên kiếp thăng thần khiến cho tiểu hồ ly đạt tu vi tứ vĩ 4 đuôi Cẩn thận từng ly từng tí ôm tề hoan vào trong ngực lúc này mặc giả mới có thời gian nhìn đến bảy thuộc hạ đang nằm uốn éo toàn thân cháy đen tản ra mùi thịt nướng, nhìn bọn hắn cũng có vẻ chật vật hơn nữa cũng là vô tội nhất. Ba đạo lôi kiếp một đạo nhằm vào mặc giả, một đạo không hiểu sao bị tề hoan hấp thụ, còn có một đạo rơi xuống bảy người bọn họ trên thực tế bọn họ đều là thay tiểu ngân chịu tiếng xấu đấy sau khi tiểu hồ ly nắm được viên kim đan thứ hai tiểu ngân cũng cướp lấy viên kim đan thứ ba đáng tiếc khi đó lôi kiếp đã xuất hiện nó cũng biết lôi kiếp lợi hại nên vô sỉ chui vào trong chỗ bảy người để cho bọn họ thay nó ngăn cản một đạo lôi kia mặc giả ôm tề hoan đứng bên cạnh bảy người nhìn tiểu ngân lắc lắc cái đuôi trong miệng còn ngậm một hạt kim đan chậm gì gì đi ra trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi hắn thề con rắn vô sỉ như vậy không phải do mình nuôi lớn đâu Lúc này mấy người kia cũng biết mình bị một con rắn tính kế, đáng tiếc hiện tại không thể động thù, chỉ có thể hung dữ nhìn tiểu ngân. Đối với ánh mắt của bọn họ, tiểu ngân hết sức bất mãn giống lên một tiếng, sau đó cố ý đập cái đuôi xuống, lập tức đánh bay bảy người ra ngoài, thấy bọn hắn nhỏ như sao ở phía chân trời, lúc này mới cảm thấy hài lòng biến thành tiểu bạch xà trở lại trên cánh tay tề hoan nghỉ ngơi. Nhưng lần này trong miệng nó ngậm một hạt kim đan thoạt nhìn xa xa vòng tay lại có chút hấp hẫn. Không hiểu sao sau khi hấp thụ thất sắc thần lôi, thân thể tề hoan lại lần nữa quay về cục diện khi thay hư không từ hấp thu thiên kiếp nhưng lần này thảm hại hơn, bởi vì phiến lôi thất sắc kia căn bản không hấp thu được càng không ngừng ở trong bụng mình giật chớp đánh xét. Cho dù màu sắc nó đẹp nhưng khi mới nhìn thấy vẫn rất nguy hiểm. Thứ này ở trong bụng cũng giống như nuốt phải quả bom hẹn giờ đi thời gian dần trôi tề hoan phát hiện bốn đám kiếp vân tạo ra khi mình luyện đan vậy mà giờ lại từ từ bị đám kiếp vân bảy màu hấp thụ kiếp vân bảy màu phảng phất tạo ra từng tia năng lượng đều bị thái cực đồ hút mất hai thứ này vậy mà lại tạo thành một hệ thống tuần hoàn kỳ quái Còn có một thứ khiến tề hoan không thể tiếp nhận chính là con rắn trong bụng nàng cuối cùng cũng tiến hóa rồi, lần này tiến hóa còn quỷ dị hơn xưa toàn thân đều bao trùm lân phiến màu xanh nhạt mọc ra hai cái sừng hưu, còn có bốn cái móng vuốt rất dài tề hoan cảm thấy càng lúc nó càng giống thần lằn rồi. Trường 76, có vợ rồi, thần lằn cùng rắn đều khiến tề hoan khó có thể tiếp nhận nàng kiên quyết thự thuyệt bụng của mình xuất hiện đồ vật kỳ quái. Nhưng cũng may đám kiếp vân bảy màu trong bụng kia tuy hấp thu không được nhưng cũng có thể tùy ý khống chế, vì vậy tề hoan không chút do so dự điều một mảnh kiếp vân đến, mãnh liệt đánh xuống đầu con thần lần kia. Cũng không biết đánh xuống bao lâu, phiến vân kia càng ngày càng ít mà cái con thần lần kia lại càng trở nên kỳ quái, nếu như mình không có đoán sai thì chẳng lẽ đó là tề hoan nhìn vật thể màu xanh đang xoay quanh trên thái cực đồ càng nhìn càng thấy hình dạng rất giống với thần thú thanh long được giới thiệu trong sách. Trong bụng mình mọc ra một con rồng không biết có phải do quá mức kinh hãi hay không, tề hoan mãnh liệt từ trên giường bật dậy, khiến mặc dạ vốn canh giữ bên người nàng giật mình. Nàng vẫn ổn chứ, thấy sắc mặt tề hoan tái nhợt từ trên giường bật dậy, mặc dạ có chút bận tâm hỏi, sắc mặt của nàng thoạt nhìn không tốt lắm, chẳng lẽ bị nội thương nghiêm trọng gì đó mà hắn không có phát hiện ra. Rất ổn. Tề hoan chỉ đáp lại mặc giả hai chữ, sau đó lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một quyển sách mài miết lật lật lên lật xuống một lúc lâu sau mới thở phào ngã xuống giường ngủ tiếp. Theo như địa chi đạo ghi lại, người tu luyện công pháp này, đến kỳ nguyên anh có thể kết thành hình dáng bốn loại thần thú chỉ là độ khó tu luyện cũng khác hẳn với người thường. Nghe nói phàm là tu ra một loại thần thú sẽ có chín đạo thiên kiếp đánh xuống, lại tu thì sẽ có thêm chín đạo nữa. Đây cũng không phải bởi vì công pháp tề hoan tu luyện có vấn đề, mà là thiên kiếp kia khiến thần thú có được nguyên lực tương đương, vận khí tề hoan cũng quá tốt trong bụng nàng có một đống kiếp vân cho nên thời điểm thanh long xuất thế không cần thay thanh long ngăn cản thiên kiếp. Trước kia tuy nàng cũng dùng xét đánh thanh long, song rất hiển nhiên những xét kia cấp bậc quá thấp, không thể khiến cho nó vào kỳ hóa rồng, cũng chỉ có xét thất phẩm mới là thứ thanh long cần. Cho nên trong khi tề hoan vô tình, một thần thú nguyên anh cứ như vậy cắm dễ trong bụng nàng. Thiếu chủ, hòm quan tài bằng băng đã bị phá ra rồi, đây là phách thiên kiếm ngài muốn. Hành động mới vừa rồi của tề hoan dọa mặc dạ giật mình, cũng may mặc dạ nhìn ra nàng chỉ bởi vì quá mệt mỏi nên đang ngủ, lúc này mới yên lòng. Chỉ chốc lát sau, sau lưng mặc dạ xuất hiện một mảnh huyết vụ. xương mù màu máu, danh độ thiên từ trong huyết vụ đi ra trên tay còn mang theo thanh phách thiên kiếm vốn được mặc dạ cướp về. Nàng ta thế nào? Mặc giả không quay đầu lại ý bảo danh độ thiên đặt thanh kiếm ở trên mặt bàn. Không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ chờ thiếu chủ đi đút thuốc cho nàng thôi. Ánh mắt danh độ thiên khó toát ra được vẻ vui vẻ cuối cùng có thể trở về. Quyển sách kia đâu, thiếu chủ, ngài thật muốn đem quyển sách kia cho nàng. Thế nhưng lão gia đã thông báo, bảo ngài hủy nó. Trong nháy mắt danh độ thiên trần trờ. Không phải y muốn chống lại mệnh lệnh, chỉ là chuyện này cũng không phải việc nhỏ, nếu như ba quyền sách thật sự được gom đủ lại thì đừng nói ba quyền, chỉ cần tu luyện tới quyền thứ hai, người nọ chính là một phiền toái lớn rồi. Ngươi nghi ngờ lời nói của ta, mặc dạ lạnh nhạt nhìn danh độ thiên, vậy ngươi cho rằng mệnh lệnh của cha ta so với mệnh lệnh của ta cái nào quan trọng hơn. Giọng nói mặc dạ vẫn bình tĩnh, nhưng danh độ thiên cũng có thể nghe được bên trong thực lạnh lẽo. Danh độ thiên không nói hai lời, bụt một tiếng quỳ dạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đối với thiếu chủ tuyệt đối không hai lòng. Huyết ma danh độ thiên từng ở nhân gian phong quang vô hạn ai nghĩ đến y cũng sẽ sợ hãi. Kỳ thật trước khi phi thăng lên thiên ma giới, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình vì người khác công hiến, mà sau khi y đến thiên ma giới mới biết chính mình được gọi là thiên tư thật ra cũng chẳng là cái gì tùy tiện một người cũng có thể bóp chết y. May mắn vận khí của y không tệ trước khi hồn phi phách tán, được người cứu, người kia chính là phụ thân của Mạc Giả. Trước khi hạ giới, danh độ thiên cũng không có gặp qua Mạc Giả, y chỉ qua phụ thân Mạc Giả nhắc tới, ông có hai đứa con trai, trong đó có một người tên là Mạc Giả, ông nói đứa con trai này tình tính rất tốt, cũng không giống ma tu khác quá mức nhân từ cho nên việc hạ giới lần này mới để cho hắn Mạc Giả xử lý. Vốn tưởng rằng tính tình của Mạc Giả thật sự tốt như phụ thân hắn nói, nhân từ như vậy. Xong cho đến khi ở chung với mặc Dạ khoảng một tháng danh độ thiên mới hiểu được các nhân từ kia đều là giả dối, lòng giả của mặc Dạ so với cha hắn còn ác hơn nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không trú ở vực Tu La cùng biển sát thần hai khu vực cực kỳ nguy hiểm rồi. Mới đầu danh độ thiên còn muốn tìm cơ hội trở về bên cạnh lão gia dù sao so với mặc Dạ tính tình của cha hắn cũng coi như không tệ, sau này y mới hiểu được đã lên chiếc thuyền này, trừ khi chết bằng không thì vĩnh viễn đừng mong xuống thuyền mặc dạ tuyệt đối không cho phép thủ hà của mình có hai lòng coi như là người của cha hắn cũng không được danh độ thiên biết rõ điểm này cho tới nay đây cũng là điều y lo lắng nhất cho nên mặc dạ nói như vậy mới dọa danh độ thiên thành cái dạng này đừng kích động chỉ đùa một chút thôi mặc dạ vỗ vỗ bả vai danh độ thiên đi thôi đi xem nhiệm vụ lão gia từ nhắn nhủ vâng Danh Độ Thiên thấy mặc dạ đi vào trong huyết phủ mới thở vào một cái thật dài, lau mồ hôi lạnh trên chắn. Vị chủ tử âm hiểm xảo trá này trở mặt so với hồ ly còn nhanh hơn, cũng may hắn đối với thuộc hạ của mình rất tín nhiệm, bằng không nếu sự tình xảy ra mấy lần, Danh Độ Thiên cũng không rõ liệu mình có bị sụp đổ tinh thần hay không. Sau khi Tề Hoan tỉnh dậy trời vẫn còn sáng, trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Tề Hoan rời giường đẩy cửa ra tìm một vòng thủy đảo cũng không có trông thấy bóng dáng bất kỳ người nào. Kỳ quái, hắn vừa rồi vẫn còn ở đây, như thế nào mới thiếp đi một giấc lại không còn người. Đi vào sâu trong chỗ của mặc giả cũng không tìm được hắn, tề hoan đành phải lôi tiểu hồ ly từ trong ngực ra. Rõ ràng đã đạt tu vi tứ vĩ thế nhưng dường như tiểu hồ ly cũng không có xu thế to lên, đoán chừng đời này tề hoan cũng đừng mong có sổng vật có thể cưỡi rồi. Này, mặc giả đâu rồi? Tiểu hồ ly nửa ngủ nửa tỉnh bị tề hoan túm đuôi lôi ra, đôi mắt còn có chút sương mù, sau khi nghe tề hoan nói nó mới mở mắt mờ mịt nhìn, một lúc lâu mới đạp cái chân ngắn cũng ý bảo tề hoan buông nó xuống. Sau khi thả tiểu hồ ly xuống mặt đất, nó đưa cái mũi nhỏ khắp nơi người loạn, tề hoan ở phía sau nhìn, trong lòng thầm mắng hai câu thật vũ nhục mà, nói thế nào cũng là cửu vĩ thiên hồ, chỉ bảo nó tìm người thôi, có cần đem cả kỹ năng của chó dùng tới không? Nhưng nói thế nào cũng là yêu thú siêu cấp, cái mũi kia đúng là chó bình thường không thể so sánh, không mất bao lâu tiểu hồ ly dẫn tề hoan tới bên ngoài một băng động. Băng động kia ở trên một đảo nhỏ ngoài thiên ma môn, chỉ có điều nó ở phía dưới mặt nước biển, nếu như không phải có tiểu hồ ly tề hoan thật đúng là không tìm thấy chỗ này. Chẳng qua tề hoan không biết bơi, trên người cũng không có loại đồ như thị thủy châu, nên chỉ có thể ôm tiểu hồ ly mở to mắt nhìn chằm chằm vào mấy thứ mơ hồ có thể trông thấy hình dáng dưới băng động. Cũng may không đợi tề hoan đi xuống, bên trong đã có người đi ra, nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ tề hoan ngay lập tức đoán đó là bầy thù hà của mặc Dạ vốn gặp mặt bọn họ cũng không có gì, mấu chốt là trong lúc hôn mê tề hoan nghe thấy mặc Dạ cùng danh độ thiên nói qua lý do mấy người kia bị xét đánh, rắn trên người nàng hại người ta thành cái dạng này, nàng thấy vẫn nên tạm thời tránh bọn họ đi thì tốt hơn. Vì thế tề hoan nhìn lướt qua bờ biển, phát hiện bên cạnh bờ có một chiếc thuyền lớn đang đổ, nàng vội vàng chạy lên thuyền trốn ở trong khoang nhìn mấy người kia từ xa xa. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng nhiều năm thu tiên như vậy thị lực của tề hoan cũng không tệ lắm, đủ để từ trong khoang thuyền nhìn thấy cử động của bọn họ cũng có thể nghe thấy bọn họ nói. Hơn nữa trên người nàng còn có lá bùa tre giấu khí thức nên mấy người kia không có cách nào phát hiện được nàng. Đợi một lúc lâu tề hoan trông thấy mặc dạ bế một nữ tử toàn thân trắng như tuyết từ dưới nước đi lên, trông thấy mặt nàng kia tề hoan không nhịn được hít vào một hơi, đời này nàng chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp như vậy. Trong số người nàng quên biết ngay cả tộc trưởng yêu tộc cũng không có xinh đẹp bằng nữ nhân này, lần đầu tiên tề hoan nhìn nàng ta mà ánh mắt khó có thể rời khỏi. Sau khi đến trên bờ biển, sắc mặt mặc dạ bình tĩnh đem nữ nhân đặt trên mặt đất ai ngờ nàng kia cứ ôm mặc dạ không buông còn muốn hắn bế mình đi. Sau khi nghe lời của nữ tử tề hoan cảm thấy ngực mình có chút khó chịu tuy không biết nữ nhân này cùng mặc giả quan hệ ra sao, nhưng trông thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, nàng cảm thấy trong lòng rất bực bội. Cũng may mặc giả chỉ nhìn nữ nhân kia, không có bế nàng ta đi tiếp. Kết quả nữ nhân kia ngồi dưới đất gào khóc chỉ vào mũi mặc giả, nói trong lòng hắn nhất định đã có nữ nhân khác chướng mắt người vợ tàn tạ này rồi. Sau khi nghe xong bốn chữ này tề hoan cả người ngây dại, thật lâu sau mới kịp phản ứng, hắn có vợ. Có vợ, cái tên hỗn đàn chết tiệt kia thậm chí đã có vợ còn dám tới treo chọc nàng. Tiếp theo xảy ra chuyện gì, tề hoan căn bản không có quay lại nhìn, nàng tóm lấy đôi tiểu hồ ly tiện tay vỗ tay một tiếng, một đạo thất sắc lôi điện xuất hiện, bóng dáng của nàng liền biến mất trên khoang thuyền. Tưởng rằng mình sẽ độn được xa vài hải lý không nghĩ tới sau khi cơ thể hấp thu thất sắc thần lôi, độn thuật của nàng đột nhiên tăng mạnh cư nhiên độn lên trên thuyền của người ta, người trên khoang thuyền trông thấy Tề Hoan đột nhiên xuất hiện từ không trung, cho rằng đã nhìn thấy quỷ, hoảng sợ chạy trốn bốn phía, chỉ có một nam tử trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên phe phẩy cây quạt mỉm cười nhìn Tề Hoan. Lại nói sau khi Tề Hoan rời khỏi, nàng vừa đi không lâu, mặc Giả trở về đông phòng của Tề Hoan, kết quả phát hiện bên trong không có tìm quản sự đến quản sự cũng nói không trông thấy nàng. Cuối cùng hắn tìm khắp thiên ma môn cũng không có thấy bóng dáng tề hoan, nàng cứ như vậy mà mất tích. Người đâu, mặc giả ngồi trong đại sành, nhìn thuộc hạ Quy thành hàng phía dưới, sắc mặt tương đối bình tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào. Thiếu chủ, vừa rồi lúc ở bờ biển thuộc hạ thuộc hạ trông thấy một đạo thất sắc thần lôi. Danh độ thiên cúi đầu nói lắp ba lắp bắp tuy mặc giả không có tỏ vẻ gì, nhưng cũng khiến danh độ thiên theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Người nói vừa rồi nàng ở bờ biển hình như vậy chương bảy mươi bảy từ trên đi xuống tìm nàng mang trở về nhớ kỹ không thể để cho nàng trở về núi thanh vân mặc giả đứng dậy lạnh giọng ra lệnh sau đó nhìn lướt qua tám thuộc hạ quỳ dưới mặt đất các ngươi đều đi đi tuyệt đối không được để cho người côn luân thuộc sơn nhìn thấy nàng vâng sau khi nhận được mệnh lệnh thân ảnh tám người đồng thời biến mất trong đại sảnh bảy thi nữ từ bên cạnh mặc giả thần sắc có chút mơ màng nhìn hắn kỳ quái hỏi mặc ngự chàng đang tức giận sao Mặc Dạ hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, chừng nữ nhân kia thật lâu, lòng mới bình tĩnh mở miệng nói chuyện. Không có, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Chàng không đi cùng thiếp sao. Nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp trong sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn biểu lộ chút nghi ngờ. Ta còn có việc ngươi cứ đi trước. À! Đưa mắt nhìn nữ từ rời đi, mặc dạ một trường vỗ lên trên bàn trà bên cạnh, nháy mắt trong đại sảnh vang lên vô số tiếng vỡ vụn. sau khi nàng kia đi ra ngoài, sau lưng huỳnh một tiếng vang lên toàn bộ đại sảnh lập tức biến thành phế tích. Mặc ngự, đừng có để cho ta gặp được ông. Lúc mặc dạ nói lời này, dùng sức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người trong miệng bầm thây vạn đoạn người không biết còn tưởng rằng mặc ngự là cừu nhân không đội trời chung của hắn, người biết cũng tránh rất xa, sợ rước họa vào thân. Thiên ma giới, phủ đệ mặc phủ, được xưng là vị vua trị vì lâu nhất của thiên ma giới mặc ngự đang nằm thoải mái trên ghế mềm mại, đưa mắt nhìn ánh trăng màu đỏ như máu mẩn người. Ai cũng không biết tên nhi tử ngốc kia làm việc ra sao. Tiểu hoàng, con nói đệ đệ của con có thể đưa mẹ con lên đây không? Có tinh Hoàng gật gật đầu, đối với từ mà lão cha hình dung đệ đệ thân sinh của mình, hắn không có bất kỳ biện bạch trên thực tế, toàn bộ mọi người mặc ra đều cho rằng nhị đệ không thích hợp tu ma, mà ngay cả cha hắn cũng vẫn cho rằng đứa con thứ hai phải thiên tư thông minh, mới có thể phá nát hư không phi thăng thiên ma giới. Cũng chỉ có hắn người ca ca này mới biết trong toàn bộ mặc ra, người thích hợp tu ma nhất chính là mặc giả. Bởi vì tu vi của hắn mặc giả so với lão cha còn cao hơn. So với anh ruột còn có thể tính toán người khác, khiến tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn có lòng từ bi, người như vậy nếu như tu tiên thật là bất hạnh của thiên hạ. Cũng may quái thai như vậy, vạn năm qua mặc ra cũng chỉ sinh ra một người. Rời khỏi thiên ma môn không bao lâu tề hoan đã có chút hối hận thời điểm nàng ra đi quá nóng này, chỉ mang phái thiên kiếm đi, lại quên lấy bản thiên chi đạo từ tay mặc dạ rồi, nói thế nào mình cũng lãng phí thời gian hơn một tháng giúp hắn luyện đan, đi như vậy thật sự rất có lỗi với mình rồi. Hơn nữa cho tới bây giờ người ta cũng chưa từng nói qua hứa hẹn gì, cũng chỉ mình tương tư đơn phương, ai, vốn tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt hiện tại mới biết được chỉ có mình một bên tình nguyện, đều do năng lực thừa nhận của mình quá kém. Tề hoan ngồi trong khoang thuyền nhỏ hẹp chép miệng, dù sao bất kể như thế nào, đều là tại mặc dạ, ai bảo không có chuyện gì hắn gây ảo giác cho mình, làm cho nàng luôn hiểu lầm mình là người đặc biệt với hắn. Thời điểm tề hoan vẫn còn ôm mặt ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Tề tiểu thư tiểu thư nghỉ ngơi rồi sao? Giọng nói ngoài cửa rất ôn hòa, tề hoan nhớ rõ người kia cũng giống nàng đều là tu thiên giả, chỉ là người kia tu vi rất cao tối thiểu thực lực bây giờ của hắn đã không nhìn ra hắn tu đến giai đoạn gì. Nếu không phải hắn ra mặt giải thích cho tề hoan, thì dân chúng trên thuyền kia còn tưởng rằng tề hoan là quỷ đấy. Chẳng lẽ bề ngoài của mình nhìn không giống thần tiên sao tề hoan đối với chuyện này vẫn cảm thấy cực kỳ buồn phiền? Không có, mời vào. Đối với nam nhân trên mặt luôn mang theo nụ cười tao nhã này tề hoan vẫn có vài phần hào cảm. Nói thật nếu không phải gặp mặc giả trước bộ dáng của nam nhân này chính là người yêu hoàn mỹ trong lòng tề hoan. Khí chất tao nhã, dáng vẻ tươi cười khiến cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái còn có thiên tư hơn người. Trước kia tề hoan cho rằng nam nhân hoàn mỹ như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mới có ai biết sau khi xuyên không có thể vô tình đụng phải một người. Đáng tiếc hiện tại nàng không có tâm tình cùng người kia phát triển tình yêu cho dù vị kim đạo hữu này dường như có ý tứ kia. Tề hoan chưa bao giờ cho rằng mình có thể khiến cho nam nhân vừa thấy đã yêu cho dù ở chung ba ngày nàng cũng không cho rằng nam nhân họ kim này vô duyên vô cớ với ý mình trừ phi trên người mình có đồ vật gì đó hắn muốn lấy được. Không thể trách Tề hoan nghĩ như vậy, thật sự là chuyện này nàng gặp nhiều rồi, giới thu chân chính là như vậy đấy, nàng phải cẩn thận phòng bị. Tề tiểu thư tuyển lập tức sẽ vào bến, không muốn ra ngoài xem sao. Kim Tu đứng ở cửa khoang, thân hình thon dài chặn ánh mặt trời, khiến cho buồng nhỏ hẹp trên tàu có chút âm u. À đúng rồi, ta vẫn quên không hỏi huynh cái thuyền này rốt cuộc sắp đến chỗ nào. Mấy ngày nay, tề hoan một mực thương tiếc tình yêu còn chưa nở hoa đã chết héo của mình, mà quên hỏi vấn đề quan trọng nhất. Kim Tu nhìn tề hoan sững sốt một lát bất đắc dĩ cười khổ rồi nói. Thuyền này là đi buôn bán ở cửa biển, nhưng mà ta lập tức sẽ xuống thuyền. À, cửa biển ở chỗ nào? Lời Kim Thu nói lại khiến Tề Hoan sững sờ, không phải chứ, hắn đi rồi mình trở về làm sao tuy là trước đây cũng có rời khỏi núi Thanh Vân nhiều lần, nhưng mỗi lần đường trở về lại không giống nhau, lần này thì tốt rồi, nàng cũng không biết bây giờ mình đang ở chỗ nào. Từ đây còn cách một đoạn là thuộc về hải ngoại, nếu như sư môn của tiểu thư ở trong lục địa tốt nhất vẫn nên đến khi vào càng rời thuyền là tốt nhất ở đây cách thục sơn rất gần. Kim tu cười nhắc nhở, ta cũng rời thuyền, tề hoan suy nghĩ hả quyết định, dù sao ở thục sơn nàng còn quen biết hai người tìm không ra nhà thì tới thục sơn đầu tiên tìm Đông Nguyên, sau đó để cho hắn chỉ đường về sơn môn cũng tốt. Kim tu sư môn của huynh không ở đất liền sao? theo cách ăn mặc của Kim Tu cùng giọng nói của hắn, dường như hắn không phải đệ tử của mấy đại môn phái trên đất liền, ít ra là thoạt nhìn không giống đệ tử Thục sơn côn luân cái mũi đều hết lên trời đấy. Môn phái khác Tề Hoan cũng không có nghe nói qua ai tuổi nhỏ như vậy. Tu vi đã cao đến nước này rồi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng hắn là Tu Tiên giả từ hải ngoại tới. Đây vốn cũng không phải bí mật gì, Kim Tu cũng không có ý định giấu giếm Tề Hoan, gật đầu cười. Ta là đệ tử tự do, lần này tới chúc thọ thái thượng trưởng lão Thục Sơn đấy. Vực vị thái thượng trưởng lão kia ít nhất cũng mấy ngàn tuổi đi, không phải là mỗi năm huynh đều tới chứ. Sống lâu nhiều tuổi thật là tốt, hàng năm chỉ sinh nhật thôi cũng có thể thu được không ít lễ vật. Tề hoan chỉ nghĩ qua, đôi mắt đã sáng lên chút ít. Kim Thu bật cười lắc đầu. Người thu tiên cứ cách ngàn năm mới làm thọ một lần, đây là lần đầu tiên ta tới đất liền. Thu tiên giả bình thường nào có ai lại đi mừng sinh nhật cho hắn, như thái thượng trưởng lão của Thục Sơn sống mấy ngàn năm đã sớm thành đồ cổ tiến vào độ kiếp kỳ cũng chỉ mất trăm năm, chỉ có thực lực như vậy mới có người từ ngàn dặm xa xôi chạy tới mừng sinh nhật lão, đối với người Thu tiên mà nói, đại khái cả đời cũng chỉ có cơ hội làm một hai lần sinh nhật. Nếu huynh muốn đi Thục Sơn, ta đây cũng cùng đi với huynh thuận tiện gặp bằng hữu Lần trước Đông Nguyên cùng Tiêu Tiêu bị mặc giả làm cho hôn mê bất tỉnh cũng không biết thế nào Tề Hoan mặc dù đối với lời nói của mặc giả vẫn rất tin tưởng nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng tiện đường đi qua nhìn xem cũng tốt. Chẳng qua khi Tề Hoan lên bờ mới phát hiện sự tình không đơn giản như tưởng tượng của mình. Sau khi nàng cùng Kim Thu lên bờ đã thấy bên bờ có mấy vị thục sơn cấp trưởng lão thoạt nhìn là tới đón tiếp Kim Thu. Tề Hoan nhìn trộm Kim Thu bên cạnh hắn ở loạn thế các địa vị hẳn là rất cao. Đối với loạn thế các tề hoan rất có ấn tượng, dù sao tiên thiên thổ linh mình cần cũng ở chỗ này, chỉ là không nghĩ tới nó lại là một môn phái tu tiên hải ngoại Mấy vị trưởng lão Thục Sơn trông thấy Kim tu thì vẻ mặt tươi cười, nhưng khi bọn họ trông thấy tề hoan thì liền thay đổi sắc mặt thậm chí rút kiếm tại chỗ xông đến, nói muốn vì phái thanh vân loại bỏ phản nghịch. Mình cũng chỉ đi có hơn một tháng mà thôi. Lúc nào thành phản nghịch sao nàng không biết vậy tề hoan kinh ngạc nhìn mấy vị trưởng lão thục sơn trước mắt hoài nghi lỗ tai mình có phải có chút vấn đề không? Mấy vị trưởng lão có phải là nhầm lẫn ở đâu không? Trông thấy tề hoan bị người dùng kiếm chỉ vào kim Tu khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi. Kim Tu đạo hiểu ngàn vạn lần đừng để vẻ ngoài của yêu nữ này lừa, nàng câu kết với ma đạo đây là chuyện thật không thể bàn cãi, đệ tử phái ta tận mắt nhìn thấy. Không biết là vị đệ tử nào của quý phái nói, ta rất muốn cùng người đó đối chất một phen. Suy nghĩ trong đầu tề hoan chuyển động thành một vòng lớn, phái Thục Sơn không cần phải vô duyên vô cớ tìm nàng gây phiền toái mới đúng, nói như vậy tất là có nguyên nhân rồi. Huống hồ tề hoan mắt nhìn thấy mấy vị trưởng lão Thục Sơn, cho dù nàng muốn chạy cũng chạy không thoát khỏi người ra, vẫn là thức thời một chút cùng đi theo một chuyến tốt hơn. Cứ như vậy không rõ bị người ta mang về, vừa áp tải lên đại điện Thục Sơn, cũng may Kim Thu coi như rất có hảo cảm đối với bạn thuyền, không có nghe lời nói của mấy vị trưởng lão Thục Sơn, cố ý muốn thấy chứng cớ. Vì thế vốn là trúc thọ giờ biến thành tam đường hội thẩm, đáng tiếc người bị thẩm vấn lại chính là Tề Hoan. Bị người ta áp tải lên đại điện tề hoan trông thấy trường môn thục sơn giống như gã sai vặt đứng bên cạnh chủ vị, ngồi trên chủ vị chính là một nam tử trung niên chừng khoảng 40 tuổi, khiến cho tề hoan cảm thấy có chút kỳ quái chính là khí thức phát ra từ nam tử này rất quỷ dị, không giống với tu tiên giả bình thường, có cảm giác là một loại tiên khí bức người. Người chính là tề hoan, đồ đệ của hư không tử. Phách thiên kiếm ở trên tay của ngươi. Nam tử trung niên nhìn tề hoan không nói hai lời trực tiếp hỏi tung tích của phách thiên kiếm, lúc này tề hoan đã rõ ngọn nguồn sự tình. Xem ra lúc ở tiên phủ nàng cùng mặc giả quá mức thân mật kết quả khiến cho người ta mượn cớ, đây cũng là khó tránh khỏi, chẳng qua hắn nghĩ thế nào mà cho rằng phách thiên kiếm ở trên tay mình đây. Tuy chuôi kiếm này chính xác đang ở trong nhẫn chữ vật của nàng. Vãn bối chính là tề hoan, không biết tiền bối nói phách thiên kiếm là vật gì tiền bối nghĩ rằng vãn bối cầm chuôi thiên kiếm này. Tiền bối thật sự đánh giá cao thực lực của vãn bội. Thực lực người trước mắt này thậm chí so với sư phụ nàng còn cao hơn, trước khi nghĩ được biện pháp đối phó hắn cùng hắn đối nghịch không phải là hành động sáng suốt, tề hoan cũng không phải kẻ đần. Nàng dám giống thanh tiêu, là vì thanh tiêu bối phận không lớn hơn nàng, thực lực không cao bằng sư phụ nhưng vị trước mắt này không thể dùng loại mặt hàng như thanh tiêu để cân nhắc. Tiểu nha đầu này cũng thật là cơ trí, trách không được tiêu tử hư không từ kia lại che chở ngươi như vậy. Nhưng cũng không có cách người đã nói kiếm không ở trên tay người ta cũng sẽ không truy cứu tiếp. Nam tử trung niên kia thái độ nói chuyện cũng thật ôn hòa, nhưng hắn càng như vậy tề hoan càng lo lắng. Bởi vì nàng đã rõ mình nghĩ sai một chuyện tuy nam nhân này là người của Thục Sơn, nhưng hắn không phải thái thượng trưởng lão của Thục Sơn, chỉ nghe sưng hô của hắn đối với hư không tử là biết. Bối phận của hắn so với hư không từ cao hơn, sư phụ chưa từng nói qua phái thục sơn có người có bối phận so với hắn còn cao hơn một đoạn như vậy. Tiền bối minh xét, ta đây lại hỏi ngươi, ngươi có hồi sinh đan rồi hả? So với vừa rồi giọng điệu ôn hòa, lần này thái độ nam tử trung niên lộ ra vẻ rất khẩn trương, ngay sau đó tề hoan cũng cảm nhận được khí thế đè ép, khiến cho nàng suýt chút nữa không thở nổi. Vãn bối không biết hồi sinh đan là vật gì. Thật sự nàng không biết hồi sinh đan, bởi vì từ đầu tới cuối nàng đều chưa thấy qua vật kia, sau khi tề hoan tỉnh lại cũng không có nghĩ tới hai viên đan kia căn bản không biết hai viên hồi sinh đan đều bị hai sủng vật mình nuôi nuốt mất. Tiểu nha đầu ở trước mặt ta tự cho mình thông minh cũng không phải là việc tốt đâu. Trong mắt nam Tử trung niên hiện lên một tia sát khí nhưng rất nhanh đã bị đè ép lại. Trong mắt hắn, tu sĩ phàm nhân đều là con sâu con kiến, hắn chỉ muốn biết hồi sinh đan ở đâu coi như là ở tiên giới, tiên giai thượng phẩm đan dược cũng là vật hiếm thấy, hắn hạ giới chính là vì vật kia. Chỉ có điều hắn không biết thực lực của đối phương, căn bản không dám tùy ý động thủ, hướng chi đánh chủ ý lên hồi sinh đan không riêng gì một mình hắn. Sau khi hắn biết rõ người kia mang tề hoan đi, lập tức đi điều tra thân phận của tề hoan, biết được nàng đã từng hấp thu thiếp kiếp của người khác đối với năng lực khống chế lôi điện lực cực kỳ mạnh mẽ nắm rõ trong lòng bàn tay, người nọ tất nhiên là mời nàng về luyện đan rồi. Vốn hắn cho rằng người nọ căn bản sẽ không tha cho tề hoan trở về thậm chí rất có thể trực tiếp diệt khẩu, không ngờ nàng không chỉ còn sống, lại có thể cầm phách thiên kiếm trở về coi như kẻ đần cũng rõ. Quan hệ của người nọ với tề hoan không phải nông cạn dựa theo tính cách của hắn mặc giả mà nói đem đan dược còn lại tặng cho nàng không phải là không có khả năng. Lời của vãn bối đều là thật, nếu tiền bối không tin thì đành chịu. Tề hoan cũng không phải không có cốt cách rất hiền nhiên người này muốn kiếm tiện nghi đây, hắn chướng mắt phái thiên kiếm, lại coi trọng cái gì hồi sinh đan kia, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ, thậm chí rất có thể là từ trên hạ xuống. Đầu năm nay chẳng lẽ lưu hành mốt hạ phàm thật đúng là đều coi mình là thất tiên nữ cơ đấy, cho rằng có thể tìm được đồng vĩnh để gả sao. Cũng không nhìn cái mặt mo này của chính mình một chút còn có mặt mũi xuống hù dọa người tề hoan thậm chí hoài nghi cái vị trước mắt này thời điểm hạ phàm có phải hay không làm rớt mặt nạ ra người. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện.com, trường 78, Hư Linh Thử nổi giận. Lần này tề hoan không có được bất kỳ đãi ngộ công bằng nào, người ta căn bản không thèm giảng vấn đề nhân quyền, nàng trực tiếp bị tên nam nhân trung niên kia ném xuống dưới vạn linh quật là đáy sâu nhất của Thục Sơn, hơn nữa không biết nam nhân kia dùng biện pháp gì che lại tất cả linh khí trên người tề hoan lại. Tề hoan một mình ngồi dưới đất nhìn oán linh đối diện tướng mạo coi như bình thường đến ngần người. Khi mới bị ném xuống đây... Mắt tề hoan có thể trông thấy đủ các loại hình thái khủng bố của hoán linh, ngày đầu tiên nàng vượt qua trong tiếng thét về sau giọng nói khàn đặc lại, làm sao cũng không kêu được mới thôi. Ánh sáng thông qua lỗ nhỏ duy nhất trên đỉnh đầu lọt vào tề hoan biết mình đã ở đây ngây người ít nhất 7 ngày rồi. Hiện tại những hoán linh kia đã không còn vọng tưởng muốn nuốt linh hồn, chiếm hữu thân thể của nàng, thế nhưng tề hoan vẫn cảm thấy sợ hãi nhóm hoán linh hình thái quỷ dị này. Tuy tề hoan bị phong bế linh lực, nhưng người nọ lại không biết thân thể tề hoan thuộc dạng dạ linh thể hiếm thấy, cho dù trong cơ thể không có linh lực hỗ trợ, thì mỗi khi đêm xuống, nàng cũng sẽ tự động hấp thu linh khí, chỉ tiếc những linh khí kia không thể cởi bỏ phong ấn trong cơ thể nàng, chỉ đủ để nàng hù dọa oán linh trồng chất trước mắt mà thôi. Về phần hai sủng vật trên người, khi nam nhân trung niên ra tay với tề hoan, nàng kéo tiểu ngân trên cổ tay một cái, kết quả nó nha nha một tiếng rồi giả chết. Về phần tiểu hồ ly tiến hóa lên tứ vĩ thì rất rớt khoát chui vào trong nhẫn chữ vật của tề hoan nói cái gì cũng không chịu đi ra. Mỗi ngày, điều duy nhất có thể khiến tề hoan có chút hy vọng chính là Kim Thu cũng không biết làm sao hắn tìm được chỗ này, mỗi buổi tối đều đúng giờ ghé vào cái lỗ nhỏ to bằng nắm đấm ở trên đầu tề hoan nói chuyện phiếm. Nhiều khi tề hoan không muốn nói chuyện, chỉ có một mình hắn nói không ngừng nghỉ, như vậy cũng đủ để xua tan sự sợ hãi trong lòng nàng. Tề hoan ngồi xếp bằng dưới lòng đất, chung quanh thân thể tụ tập vô số điểm sáng màu lam nhạt như sao sáng, nhất là lúc nửa đêm, những hào quang kia càng phát ra trói mắt, mà oán linh quanh năm ở dưới lòng đất Thục Sơn dường như rất chán ghét vật thể phát sáng, nên đều cách xa nàng. Lúc này, Kim Thu cũng nên đến rồi. Tề hoan ngửa đầu mắt nhìn cái lỗ nhỏ bên trên còn có thể trông thấy bầu trời bên ngoài tối đen, hôm nay ánh trăng vô cùng sáng nhưng không có một ngôi sao nào. Tề hoan, mụi đã ngủ rồi sao? Lén lén lút lút giống như ăn trộm nửa khắc, sau đó một giọng nói vang lên phía trên đầu tề hoan. Tề hoan liếc mắt kim thu này nhất định là con ngoan ba tốt chưa từng làm qua chuyện xấu, cũng không phải đến trộm đồ, sao phải để ý như vậy? Còn chưa ngủ, gần đây bên ngoài có động tĩnh gì không? Tề Hoan không xác định người đem nàng nhốt ở đây rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy rồi, hắn cũng nên có chút động tĩnh gì chứ. Không có ta nghe nói, người kia là trưởng môn Thục Sơn Phi Thăng 3.000 năm trước tên là đan kiếp nghe nói thuật luyện đan của lão hết sức lợi hại, đã từng luyện chế một viên kiếp sinh đan, sau khi ăn xong đã vượt qua được thiên kiếp. Kim Tú ở phía trên nói không ngừng. Trước đây khi chưa quen thân, tề hoan còn tưởng rằng vị này chính là quý công tử, đáng tiếc sau khi quen rồi mới phát hiện thời điểm Kim Tu không nói lời nào thực sự quý khí bức người, nhưng lúc nói chuyện thật sự là quần ma loạn vũ. Người muốn nói thì cứ nói, còn dùng cả tay chân múa phụ họa, hình tượng ơi hình tượng. Đầu năm nay quả nhiên không có người nào thập toàn thập mỹ. Hừ, lợi hại như vậy còn quản ta có hồi sinh đan gì đó, căn bản ta còn không biết vật kia rốt cuộc trông như thế nào. Lại nói, hai viên hồi sinh đan sẽ không bị hai vị này ăn mất chứ Tề hoan nhỏ giọng lầm bầm cúi đầu nhìn vòng tay đang ngủ trên cổ tay mình Nàng đương nhiên phát hiện trên vòng tay có nhiều thêm một hạt kim châu thế nhưng vật kia hoàn toàn không giống đan dược Căn bản chính là một khối màu vàng Tuy tề hoan đã từng muốn một lần đưa lên miệng thử xem hạt châu kia có phải vàng dòng hay không thế nhưng nàng thật sự không có đủ dũng khí đem miệng đối miệng với tiểu ngân Buổi tối sẽ gặp ác mộng đấy Tề hoan, muội nói gì vậy Kim Thu không nghe được lời nói của Tề Hoan ở phía trên hỏi một câu. Ta nói, lão già không chết thái thượng trưởng lão Thục Sơn lúc nào thì sinh nhật đây. Qua sinh nhật rồi, Kim Thu cũng phải đi tuy nàng chưa từng nghĩ tới muốn Kim Thu hỗ trợ giúp mình ra ngoài, nhưng nàng cần một đối tượng để nói chuyện, hắn đi rồi chẳng lẽ về sau muốn nàng cùng những hoán linh này nói chuyện sao? Ngày hôm qua đã xong rồi, rất nhiều người có mặt sao? Tiểu thuyết bình thường không phải đều viết thế sao, mỗi khi có việc trọng đại, ma đạo đều tìm cơ hội xâm lấn chính đạo, lần này sao không có người đến đánh thục sơn vậy tề hoan nghĩ mà thấy có chút đáng tiếc. Đúng vậy, ngày hôm qua ta thấy rất nhiều tiền bối độ kiếp kỳ của giới thu tiên, còn có mấy vị tiền bối đại thừa kỳ nữa thật là đại khai nhãn giới. Kim Tu ở phía trên than thở nói, không phải đều là người sao, cũng không có mọc ra ba con mắt hai cái mũi có gì mà đáng kích động chứ a? Huynh nói có tu sĩ đại thừa kỳ đến, vậy Huynh có nhìn thấy hư không tử đến không? Tề hoan đột nhiên nhảy dựng lên, không biết lão đầu tử có tới hay không nữa, nếu như lão đến có lẽ mình còn chút hy vọng ra khỏi nơi này. Nhưng khả năng hẳn không lớn, lão đầu tử nổi danh trạch nam, đoán chừng lúc này phải bế quan tu luyện mới đúng. Không có, nhưng mà ta nhìn thấy tiền bối hư linh tử. Sư bá đã đến kim thu kim thu, Huynh có biện pháp nào mang ông ấy đến đây không? Có thể, nhưng mà cho dù sư bá muội có đến cũng không có biện pháp mang muội đi ra ngoài đâu, ta nghe nói bên trên vạn linh quật của Thục Sơn có 99 tầng phong ấn, đều do đại trưởng môn Thục Sơn lưu lại đấy, trừ phi tất cả đại trưởng môn Thục Sơn ra tay, nếu không không ai có thể phá giải. Giọng nói Kim Thu có chút ảm đạm những ngày này hắn cũng đã thử cười bỏ phong ấn ở đây, đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, ngay cả tầng phong ấn đầu tiên cũng không có biện pháp hóa giải. Như vậy à? Không sao ta cũng không định đi ra ngoài, huynh dẫn sư bá ta đến ta thông báo với ông ấy một chút tình huống chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Giọng tề hoan cũng có chút mất mát xem ra lần này nàng thật sự là thịt trên thớt gỗ rồi cũng không biết lão đầu thục sơn chuẩn bị ăn như thế nào. Được muội chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nghe thấy lời tề hoan kim tu đáp lại mấy tiếng rồi biến mất rất lâu sau tề hoan cũng không nhìn thấy hắn càng không nhìn thấy hư linh tử. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, khi Tề Hoan cho rằng Kim Thu đã bị người ta giết diệt khẩu, thì hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Hư Linh Tử cũng theo tới. Từ trong miệng Hư Linh Tử mới biết được qua ngày sinh nhật trưởng Lão Thục Sơn ông liền trở về núi Thanh Vân, mà căn bản Kim Thu cũng không có nhắc tới việc này với Tề Hoan. Lúc Tề Hoan bảo hắn đi tìm Hư Linh Tử, vị bạn thân này vậy mà chạy đến núi Thanh Vân, trách không được mấy ngày nay không thấy đâu Tề Hoan đối với Kim Thu thật không biết phải nói gì. Khi hư linh tử đến, trông thấy sư điệt bảo bối bị nhốt trong vạn linh quật thì thiếu chút nữa phát điên, cũng may tề hoan không ngừng khuyên bảo, bên kia kim thu coi như nhanh trí giữ chặt hư linh tử, bằng không khẳng định lão sẽ chạy đi tìm tên đan kiếp kia đánh một trận. Nếu có thể thắng còn dễ nói, mấu chốt là tu vi của hư linh tử mới đến hậu kỳ đầu kiếp, sao có thể so cùng đan kiếp là tiên nhân chứ tề hoan cũng không muốn hại chết sư bá của mình. Đem chân tướng sự việc khai báo một phen cho hư linh tử, đương nhiên tề hoan không nói với lão nguyên nhân mình từ ma môn chạy về. Quả nhiên, nghe thấy sư diệt cùng người ma đạo có quan hệ, hư linh tử căn bản không có phản ứng gì lớn, ngược lại khi nhắc tới hồi sinh đan, lão sợ hãi kêu lên một tiếng. Thông qua giải thích của hư linh tử tề hoan mới biết những lời mặc dạ nói với nàng căn bản không quan trọng gì, mấu chốt là hắn không có nói công dụng quan trọng nhất của hồi sinh đan, cũng không trách được đan kiếp kia lại đánh chú ý lên hồi sinh đan, loại đan dược nghịch thiên này có 10 người thì cả 10 người đều muốn con nó. Hồi sinh đan, tên như ý nghĩa có thể cải từ hồi sinh, nó xem như kim đan của con người, có thể cứu sống từ đại la kim tiên, cho tới dân chúng bình dân, chỉ cần hồn phách không bị tan biến qua 3 ngày, ăn đan dược kia là có thể khiến cho hồn phách tan biến quy tụ trở về, một thứ nghịch thiên như vậy, trách không được thời điểm luyện thành lại xuất hiện thần lôi thất phẩm, thứ mà ngay cả tiên nhân cũng không có biện pháp đón nhận. Đan Kiếp không phải không biết thế gian có bí phương luyện chế đan dược kia, nhưng đan phương của Thiên Kiếm môn không đủ. Hắn cũng từng thử qua, kết quả nổ lò đan không nói, còn kém chút nữa mất luôn mạng của hắn. Nghe nói ở Thiên Ma giới có người có được một nửa đan phương khác, bây giờ Tề Hoan mới biết người kia chính là mặc giả. Hiện tại đan kiếp nhận định trên người tề hoan có đan dược kia, nói gì cũng không chịu thả người, ai có thể làm gì hắn, hắn đã thành tiên hơn 3.000 năm rồi, cho dù phái thanh vân có lợi hại cũng không có biện pháp chịu được lửa giận của một vị tiên nhân. Tề hoan tìm hư linh tử cũng chỉ muốn nói qua cho ông tình huống, phòng tới khi mình chết rồi, lại không có ai biết thi thể ở đâu. Nàng tuyệt đối không ngờ, hư linh tử mới còn vừa đáp ứng không xúc động, sau khi rời khỏi vạn linh quật lại trực tiếp tiến vào đại điện Thục Sơn. Không nói hai lời chém mấy trưởng lão thục sơn, còn bắt trưởng môn thục sơn, sau đó đứng trước sơn môn thục sơn tuyên bố nếu như không thả tề hoan, thì lão sẽ khiến cho trên dưới thục sơn không ai được an bình. Tuy thục sơn có hai ba người thực lực cao hơn hư linh tử, nhưng hư linh tử bắt trưởng môn thục sơn còn đứng ở trước sơn môn người ta nói lời độc địa, không đến mấy canh giờ cơ bản tất cả các môn phái đều nhận được tin tức này. Rất nhiều người không có can đảm đến xem náo nhiệt nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không can đảm, nói thí dụ như mấy vị bán tiên đã vượt qua thiên kiếp mà chưa phi thăng, đều vô cùng hưng phấn đến chung quanh Thục Sơn xem náo nhiệt. Cho dù đan kiếp không quan tâm đến sống chết của trưởng môn Thục Sơn, nhưng hắn dù sao vẫn còn là người phái Thục Sơn, cũng không thể để bên ngoài thấy mình không quan tâm Thục Sơn vẫn cần có thể diện này. Hơn nữa nhiều người như vậy. Căn bản hắn không thể ra mặt, một mình hắn hạ phàm đã là phạm vào tối kỵ, lại tùy ý sát hại tu sĩ Trần Gian, cho dù không có người chém hắn, thì thiên kiếp cũng sẽ không buông tha hắn. Cho nên hết thảy oan ức đều do vị thái thượng trưởng lão Thục Sơn kia gánh lấy, bên này đệ tử của hắn bị hư linh tử tóm trong tay như tóm chó, bên kia đàn kiếp nói gì cũng không chịu thả Tề Hoan, vì vậy hai phe cứ như vậy đối mặt, ai cũng không chịu nhường bước. Chương 79, xảy ra chuyện lớn rồi. Xem ra ngươi không phải là người thông minh. Kim Tu rời khỏi vạn linh quật không bao lâu, Đan kiếp cũng tới, nhưng đi xuống chỉ là nguyên thần của hắn mà thôi, sau khi thành tiên, nguyên thần hóa thiên, đây cũng là sự thần thông của tiên nhân, hiện tại Tề Hoan đã xác định được thân phận của Đan kiếp. Sao lại nói vậy, Tề Hoan không gọi hắn là tiền bối, nàng cũng không độ lượng tốt bụng như vậy, đã bị khi dễ đến nước này rồi còn cùng hắn giảng vấn đề lễ phép sao, không có chửi ầm lên đã xem như rất có giáo dưỡng rồi. Ngươi cho rằng để cho một tiểu bối độ kiếp kỳ ở trước sơn môn của ta mắng to ta sẽ thả ngươi sao, hừ, trừ phi nói cho ta biết tung tích của hồi sinh đan, nếu không, đời này ngươi cũng đừng mong đi ra ngoài. Đan kiếp ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn tề hoan, hiện tại người đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, nếu như không nhanh, nói không chừng sẽ dẫn cả lão gia họa ở côn luân kia tới, nếu như hắn cũng tới, hồi sinh đan mình cũng không có cách nào đoạt được trăm phần trăm, trong lòng đan kiếp rất sốt ruột ta đã nói không có hồi sinh đan cho dù ngươi giết ta cũng không có. tề hoan ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, dao đổ ra cũng phải nhận lấy cái chết. nàng cũng không tin đan kiếp nhận được hồi sinh đan có thể thả nàng ra, thật đúng coi nàng là ngốc mà. ngươi đã mạnh miệng vậy cũng đừng trách ta. đan kiếp cười lạnh chỉ một ngón tay vào chán tề hoan, một quả cầu sáng màu xanh đậm xen lẫn màu đen nhạt bay thẳng vào đầu tề hoan. ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Rứt lời, nguyên thần của đan kiếp dần dần biết mất trở về bản thể phía trên. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, một trưởng mình lưu lại quả linh cầu khí thế cường đại hung ác vậy mà đối với thân thể tề hoan một chút ảnh hưởng cũng không có. Sau khi linh cầu tiến vào cơ thể tề hoan, nàng lập tức cảm thấy một cỗ linh khí cường đại tiến về phía đan điền, nhìn từ bên ngoài linh khí này vô cùng bá đạo dường như muốn phá hủy kỳ kinh bát mạch của tề hoan. Nhưng cố tình lôi võng lại trải rộng trong kỳ kinh bất mạch của nàng, đừng nói là một quả linh cầu cho dù 18 quả linh cầu cũng không có biện pháp thạo nên thương tổn gì. Đan kiếp cho rằng tề hoan tu luyện cũng chỉ là mấy thứ công pháp tầm thường của người phàm cho rằng để lại linh cầu kia có thể phá hủy thân thể cùng thần trí của tề hoan, nhưng ai dè linh cầu sau khi tiến vào đan điền của nàng, đã bị cái vật sâu ăn lá mềm nhũn nằm trên thái cực đồ kia nuốt chửng, còn nức một cái thỏa mãn nhắm mắt lại khò khò. Tuy xác định cái đồ chơi trong bụng mình thật sự là rồng, lại còn là một trong bốn vị thánh thú thủ hộ thiên địa Thanh Long, nhưng Tề Hoan thật sự rất khó tin, thứ kia nó lười vô cùng, mỗi ngày cũng chỉ ở trên thái cực đồ nhúc nhích thật sự kém xa thánh thú trong truyền thuyết. Đương nhiên, Thanh Long biến thành như vậy có quan hệ trực tiếp với Tề Hoan, nó dù sao cũng là do linh khí của Tề Hoan tạo thành kế thừa một phần tính cách của Tề Hoan, lười biếng chỉ là một trong số đó mà thôi, ngoại trừ có chút lười biếng, nhìn tổng thể bên ngoài cũng không tệ lắm. Nhưng may mà có nó, đạo cấm chế đan kiếp lưu lại trong người tề hoan đã hoàn toàn biến mất chính xác mà nói là bị thanh long ăn mất. Tề hoan có thể nhìn thấy đan kiếp lưu lại một đạo phù chú đặt ở trên thái cực đồ khiến cho thái cực đồ không thể chuyển động. Kết quả sau đó nàng phát hiện thanh long không có việc gì nên gặm mất hai phần. Mấy ngày nay cái phù chú cực lớn kia đã bị nó ăn hết sạch rồi, thật không hiểu sao vị này khẩu vị lại tốt như vậy hơn nữa cấm chế trong cơ thể biến mất ngay cả đan kiếp cũng không phát hiện ra bất kỳ cái gì khác thường trong lòng tề hoan hơi mừng thầm bằng tu vi hiện tại của hắn có thể giấu giếm được một vị tiên nhân đây là một sự việc tuyệt đối đáng khoe chi tiết tuy cấm chế trong cơ thể đã biến mất nhưng nàng lại không biết làm thế nào mới rời khỏi được cái chỗ chết thiệt này lại qua thời gian hơn một ngày kim tu không xuất hiện nữa đại khái là sợ đụng phải đan kiếp cho nên tề hoan cũng không để ý nhiều Từ cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu kia có thể thấy được trời đã tối rồi, vạn linh quật cũng không còn cái gì để giết thời gian, tề hoan chỉ có thể lu luyện, mặc dù hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm, nhưng sau khi cởi bỏ cấm chế tề hoan phát hiện tốc độ hấp thu linh khí ở chỗ này so với phía trên nhanh hơn 2-30 lần. Suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu rõ nguyên nhân cuối cùng tề hoan đành buông tha thì thật phía trên cửu châu có long mạch nằm sâu trong lòng cửu châu trong truyền thuyết có cửu long chi mạch những môn phái tu tiên kia vì sao phải chiếm lấy một sơn mạch bên ngoài phô bày dầu sang trên thực tế bọn họ là chiếm long mạch. Người tu tiên không chết cho nên bọn họ không cần sau khi chết trôn chung chỗ với long mạch để phù hộ con cháu đời sau bọn họ tìm long mạch là bởi vì linh khí chỗ đó so với bất kỳ địa phương nào đều nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Mà Thục Sơn nằm trên long mạch càng xuống dưới lòng đất, long mạch phát tán ra linh khí càng nhiều, chỉ có điều đối với tu sĩ bình thường mà nói, linh khí ở đây căn bản không thích hợp hấp thu, chỉ có lớp mỏng ở phía trên mới thích hợp cho người bình thường tu luyện. Long mạch Thục Sơn chiếm thuộc tính thiên về bạo ngược lâu ngày, ở chỗ này tu luyện, đệ tử Thục Sơn không chết cũng tổn thương, tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên nguyên là thánh địa tu luyện biến thành căn cứ của oán linh. Cho dù không thể ở bên trong tu luyện, nhưng Thục Sơn cũng sẽ không đem bí mật môn phái tiết lộ ra ngoài, bởi vậy mới đặt nhiều phong ấn như thế, dù sao đây cũng là một trong những long mạch. Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ, sau bao nhiêu năm thậm chí có người có thể hấp thu được linh khí bạo ngực này, mà không chút ảnh hưởng nào. Không có biện pháp xét trong cơ thể tề hoan không phải cái loại dễ chêu gì, chỉ cần có linh khí không đủ thuần khiết tiến vào, một tầng lôi võng sẽ chủ động lọc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tu luyện của tề hoan rất nhanh, linh lực thuần khiết trong thiên địa chính là thứ bao người tha thiết ước mơ đấy. Chỉ tu luyện trong chốc lát tề hoan cũng cảm thấy linh khí trong cơ thể tràn đầy kinh mạch lớn nhỏ, ngoại trừ kỳ kinh bát mạch tất cả lộ trình đại huyệt. Đường đi về các huyệt đạo chính Cũng chứa không ít linh khí, linh khí vẫn không ngừng tụ tập quanh thân thể tề hoan, tuy thân thể tề hoan hấp thu linh khí gần như đã bão hòa, nhưng thái cực đồ trong bụng nàng, cùng bát quái đồ phía trên đều là thứ không đáy, bất kể bao nhiêu linh khí, chỉ cần tề hoan có thể hấp thu được thì chúng có thể nuốt hết vào mà thanh long trên thái cực đồ cũng không cần linh khí tu luyện nó hấp thụ từ thái cực đồ một loại nguyên lực hỗn độn thực tu luyện tề hoan chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nhưng không có cách nào lấy được nguyên lực hỗn độn trong thái cực đồ xem ra trong bụng mình đều là những thứ quỷ dị a hát tề hoan tề hoan đừng tu luyện nữa mau đi cùng huynh tề hoan đang nội thị thì đột nhiên nghe thấy chung quanh có tiếng người nói chuyện giọng nói kia cư nhiên là kim thu kim thu huynh ở đâu Tề hoan sững sờ, giọng nói không phải từ phía trên truyền xuống, Kim Thu vào bằng cách nào. Dưới mặt đất A cầm chặt tay của ta, đi mau không thì cái tên đan kiếp kia lại tới mất. Tề hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dưới mặt đốt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn, làn da rất tốt thoạt nhìn có lẽ rất được chủ nhân chú trọng bảo dưỡng. Quan trọng là đây là tay Kim Thu, nàng chưa nghe nói qua ai có thể độn thổ được sâu như vậy đâu. Đây cũng không phải cách mặt đất 10 mét. Nhưng tất cả mọi người đều là tu tiên, có ai không có một chút biệt tài chứ Tề Hoan tuy không biết Kim Thu vì cái gì lại đối với mình tốt như vậy, nhưng trước mắt không phải thời điểm suy nghĩ vấn đề này, sau khi nàng cầm chặt tay Kim Thu chỉ cảm thấy hoa mắt tiến vào dưới mặt đất. Đừng mở mắt, Tề Hoan đang muốn mở to mắt thì Kim Thu vội vàng hô dừng lại, một lát sau phát hiện người bên cạnh thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất Kim Thu thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Có thể hít thở. Phù Tề Hoan thở ra một hơi thật dài, phản xạ nín thở thiếu chút nữa khiến mình vì nín thở mà chết. Nhưng Tề Hoan vẫn rất nghe lời không mở mắt ra, nếu đất cát mà bay vào mắt sẽ không tốt. Cũng không lâu lắm Tề Hoan cảm giác được áp lực trên thân thể mình đột nhiên giảm bớt giọng Kim Thu cũng truyền tới. Có thể mở mắt chúng ta trở lại mặt đất rồi. Tề Hoan nghe lời mở to mắt nhưng Kim Thu cũng không có buông tay nàng ra mà lôi kéo nàng chạy nhanh rời khỏi khu vực Thục Sơn. Tề hoan cho rằng Kim Thu sợ mình bị đan kiếp bắt trở về, trên thực tế Kim Thu lo lắng lại là việc khác. Trong vòng hơn một ngày, ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, như là trưởng môn Thục Sơn chết rồi, như là thái thượng trưởng lão Thục Sơn bị trọng thương, nhưng sự kiện nghiêm trọng nhất chính là hư linh từ thái thượng trưởng lão của phái Thanh Vân bị nhân vật thần bí của phái Thục Sơn đánh trọng thương, sống chết không rõ. Nếu như không phải hư không từ đột nhiên xuất hiện cướp hư linh tử từ trong tay nhân vật thần bí kia chỉ sợ lúc này hư linh tử đã sớm tan thành mây khói rồi. Cuối cùng, đan kiếp còn không chịu bỏ qua, hạ thủ với hư linh tử, sau khi đối phó hư linh tử, rất hiển nhiên hắn sẽ bắt tay vào đối phó với tề hoan kim thu chính là vì biết rõ chuyện này cho nên mới hết sức mạo hiểm cứu tề hoan ra ngoài. Đương nhiên, Kim Thu cũng không biết trước khi động tới hư linh tử, hắn cũng đã động tay động chân với Tề Hoan, đáng tiếc sự việc không thuận lợi như dự đoán của hắn. Kim Thu mang theo Tề Hoan không ngủ không nghỉ bay hơn một ngày, Tề Hoan có chút mệt mỏi, nhưng căn bản Kim Thu cũng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi gì, thần thái vẫn sáng láng như trước. Quả nhiên hình tượng quý công tử không phải người bình thường có thể làm được, ít ra Kim Thu người ta có thể bảo trì được. Càng tiến tới gần đích Tề Hoan cuối cùng cũng biết Kim Thu muốn dẫn nàng đến chỗ nào ai, Sơn Môn phía trước rất quen, thấy thế nào cũng giống như Sơn Môn của phái Thanh Vân. Trông thấy Tề Hoan trở về, đệ tử thủ hộ ở Sơn Môn cũng không ngăn cản, hai người một trước một sau tiến vào phái Thanh Vân. Đi trên đường nhỏ trong núi, Tề Hoan cảm thấy trong môn phái quá mức yên tĩnh rồi, gặp được một ít đệ tử, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng có chút kỳ quái. Lúc nàng đang buồn bực thì Linh Phong Tử đứng đối diện đón Tề Hoan. Sư thúc ai, người bình an trở về là tốt rồi, đi đến đỉnh vong yêu nhìn một chút đi. Thần sắc Linh Phong tự lộ ra vẻ suy sụp, không nói nhiều với tề hoan, nước mắt như muốn trào ra. Tề hoan khi nào thì thấy Linh Phong tự lộ ra vẻ mặt này, lúc này nàng biết có chuyện lớn xảy ra rồi. Trường 80, sinh tử. Trở lại đỉnh vong yêu tề hoan không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm đến chỗ hư không tử, đứng trên đỉnh núi xa xa có thể trông thấy mặt mũi hư dương tử tràn đầy lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng hư không tử lúc ẩn lúc hiện. Sư thúc, sư bá thế nào? Trông thấy hư dương tử tề hoan vội vàng chạy tới. Hoan tử a ai, sư phụ con vẫn còn ở bên trong ta cũng không biết hiện tại đại sư huynh thế nào. Hư dương tử thở dài. Không nghĩ tới phái thục sơn vậy mà thật có can đảm động thủ với sư huynh, nếu như hư linh tử thật sự có chuyện gì không hay xảy ra thục sơn cùng phái thanh sơn sợ là hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Thục sơn nếu chỉ có mấy người kia thì không có gì đáng lo lắng, mấu chốt là còn có một vị tiên nhân, cho dù thực lực phái thanh vân có mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của người ta. Tề hoan kim thu cùng hư dương tử ở bên ngoài chờ đợi. Mãi cho đến khi mặt trời lặn cũng không nhìn thấy hư không tử tuy trong lòng lo lắng, nhưng tề hoan cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cửa phòng hư không tử cuối cùng cũng mở ra, hư không tử từ bên trong đi ra vẻ mặt mỏi mệt trong mắt tràn đầy bi thương. Sư phụ, tề hoan ngẩng đầu lên, mơ hồ có ý nghĩ không tốt trong đầu. Hoan tử à, vào nhìn sư bá con đi. Rứt lời lão vỗ vỗ bả vai hư dương tử, sư huynh sư đệ đồng môn hơn một ngàn năm, bọn họ thậm chí không cần nói chuyện cũng biết rõ đối phương có ý tứ gì. Hư dương tử nghe xong lời hư không tử nói, hốc mắt liền đỏ lên. Cho dù lão biết rõ đại đạo vô tình, mấy ngàn năm nay cũng đã nhìn quen sinh từ người khác thế nhưng nhìn đến phiên sư huynh mình trong lòng căn bản vẫn không chịu đựng được sau khi tề hoan đi vào đầu tiên nhìn thấy là hư linh tử nằm thẳng trên giường gỗ trên người không có tản ra bất kỳ khí thức nào của người sống hiển nhiên sớm đã tắt thở từ lâu sư phụ sao lại thế này khi tề hoan trông thấy hư linh tử lảo đảo một cái thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên đất cũng may kim tu vẫn luôn ở bên cạnh đỡ lấy tề hoan sư bá con bị thái thượng trưởng lão thục sơn đánh lén Vốn chỉ ăn chút thiệt thòi nhỏ ai biết sau đó bên trong thục sơn có một vị tiên nhân xông ra trực tiếp hủy đi nguyên anh của sư bá con, không biết còn dùng pháp bảo gì hút nguyên thần của huynh ấy, cũng may là ta nhanh, đáng tiếc sau khi dẫn sư bá trở về mới phát hiện nguyên thần huynh ấy đã tan biến gần hết chỉ sợ là vô lực xoay chuyển rồi. Hừ không từ thở dài cả người thoáng cái như già đi rất nhiều. Ngay cả hư không từ kỳ đại thừa cũng đã buông xuôi, chỉ sợ thật không có người có thể cứu được sư bá rồi, nếu như không phải mình tìm sư bá, sư bá làm sao lại chọc đến người thục sơn, nếu như không phải nàng. Tề hoan quỷ trên mặt đất ôm mặt khóc thảm thiết tất cả đều là do nàng, từ khi nàng vào phái thanh vân không ngừng gây phiền toái, sư phụ sư bá bọn họ chưa từng có bất kỳ ai trách cứ mình, thế nhưng lần này, nàng lại gián tiếp hại chết sư bá của mình. Nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào nằm trên giường gỗ kia, Tề Hoan như có thể mơ hồ nhìn thấy lúc sư bá dậy mình luyện đan, một bên giúp mình nhớ kỹ đan phương, một bên nhìn mình cho thêm dược liệu vào, còn nữa có khi ông hồn hển chỉ vào đầu mình chửi ầm lên, rồi vẫn liên tục niệm đan phương, vẫn tin tưởng sư điệt mình chính là thiên tài luyện dược. Đan kiếp, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hừ không từ cắn răng, từng câu từng chữ nói, toàn thân cũng không kìm được mà run rẩy. Tề hoan không ngăn được nước mắt của mình, cảm giác có người lôi kéo tay áo, cúi đầu nhìn mới phát hiện tiểu hồ ly không biết lúc nào đã chạy ra khỏi nhẫn chữ vật, sau khi nó đạt tư vĩ, có thể tùy ý ra vào nhẫn chữ vật của tề hoan, tu vi chỉ sợ so với tề hoan còn cao hơn một bậc, đáng tiếc không thể biến hóa, thậm chí ngay cả biến hình cũng không được. Tiểu hồ ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai cái móng vuốt nhỏ phía trước còn ôm lấy một cái hạt trâu màu vàng, đây là cái gì? Tề hoan có chút sững sờ. Không đợi nàng kịp phản ứng, hư không tử vèo cái xuất hiện bên người tề hoan kích động đến toàn thân phát run. Hồi sinh đan, hồi sinh đan, thật sự là hồi sinh đan. Hồi sinh đan, tề hoan nghe xong tiếng hô của hư không tử thì ngây ngốc nhìn tiểu hồ ly, rồi cúi đầu nhìn xuống con rắn giả chết trên cổ tay mình thì ra hạt trâu màu vàng kia là hồi sinh đan. Nhưng viên hồi sinh đan trong móng vuốt tiểu hồ ly còn tản ra linh khí dày đặc kim quang bắn ra bốn phía, mà cái viên trong miệng tiểu ngân thì không biết nó dùng biện pháp gì xử lý qua rồi, mà ngay cả đan kiếp cũng không nhìn ra đó là hồi sinh đan. Cái này sư bá còn được cứu rồi, tiền giai thượng phẩm đan dược cũng không phải vô ích hư không từ cầm hồi sinh đan mặt đỏ bừng, đời này lão còn chưa có gặp được đan dược phẩm cấp cao như vậy đâu. Tề hoan kim thu cùng hư dương từ nhìn chằm chằm, hư không từ cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để lên chán hư linh tử, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện viên hồi sinh đan dần dần biến thành bộ dáng hư linh tử, hư linh tử mini lớn bằng lòng bàn tay khoanh chân ngồi ở trên chán. Cái này là nguyên anh của hư linh tử, vậy mà trực tiếp hóa thành nguyên anh, đan dược này quả nhiên hiệu nghiệm. Trong lòng tề hoan thầm than, sau đó tiếp tục nhìn cái Nguyên Anh nho nhỏ kia ngồi ở trên chán hư linh tử phối hợp tu luyện tề hoan chỉ cảm thấy chung quanh có trận gió lạnh thân thể không tự chủ được phát run. Đại khái rằng có qua mấy canh giờ, mười đạo bóng dáng màu xám xông vào trong Nguyên Anh, sau đó Nguyên Anh dần dần biến mất trên chán hư linh tử. Ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ Nguyên Anh chọc sinh. Hư không thử nuốt nuốt nước miếng, giọng khàn nói một tiếng. Nói như vậy sư huynh không còn vấn đề gì lớn nữa phải không? Hư dương tử bu lại, một bên hỏi. Ai ngờ hư không từ lắc đầu. Khó mà nói, hồn phách sư huynh tuy trở về vị trí cũ, nhưng nguyên thần bị đan kiếp kia không biết dùng cái gì hút đi một nửa, cũng không biết mất bao nhiêu tu vi, cũng may còn có thể ngưng tụ lại nguyên anh, đại khái tu vi cũng chỉ có thể đến kỳ hóa thần thôi. Tuy rằng từ kỳ đồ kiếp xuống đến kỳ hóa thần khiến cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng trong mắt mấy người có thể còn sống đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Sư phụ nếu ăn thêm một viên hồi sinh đan nữa, sư bá có thể trở về kỳ đồ kiếp hay không? tề hoan nhìn chằm chằm hư linh tử mặt đang dần khôi phục huyết sắc đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ăn nữa, cái này trên lý thuyết mà nói là có khả năng đấy, nhưng chưa có ai thử qua hồi sinh đan là vật chân quý ăn một viên lại ít đi một viên ai sẽ bại ra chi từ đến mức ăn cả hai viên đây còn còn một viên hư không từ đột nhiên ngẩng đầu thiếu chút nữa đụng vào hư dương từ ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn tề hoan tề hoan bị ánh mắt của lão khiến cho sợ hãi lùi mấy bước giơ cổ tay lên nếu nó chịu nhả ra cái này cũng là hồi sinh đan lúc trước tổng cộng luyện ra ba viên Chốc lát cẩn thận nghiên cứu cái vòng tay của tề hoan, khi bọn họ nhìn chằm chằm vào tiểu ngân, tề hoan phát hiện tiểu ngân đã mở mắt ra, sau đó hung dữ chừng hư không tử, rồi lại nhắm mắt ngủ. Hư không tử cẩn thận từng ly từng tí lôi ra phía sau hai bước, mặc dù đối với tu vi của mình rất có lòng tin, nhưng mà cướp đồ trong miệng một yêu tu hồng hoang đằng xa kỳ đại thừa thân thể cường hãn, vẫn là một sự kiện khiến cho người ta nhũn chân đấy. Trước không vội, đợi sư huynh tỉnh lại đã. Hư dương tử biết con rắn trên cổ tay tề hoan kia cũng không dễ chọc nếu không phải thiết yếu thì tốt nhất không nên dây vào nó thì tốt hơn. Cứu sống được hư linh tử cuối cùng tề hoan có thể thở phào một hơi. Từ chỗ sư phụ biết được quỷ bà bà đã bị lão giết đi, hoa kiền tử sư huynh cũng được cứu, gần đây an dưỡng ở phái thanh vân tảng đá trong lòng tề hoan coi như rơi xuống một nửa. Đêm dài yên tĩnh, phái thanh vân trên dưới đen kịt một mảnh, chỉ có lốm đa lốm đốm vài ánh đèn nhỏ vẫn sáng, tề hoan ngồi ở chỗ cao nhất đỉnh vong yêu, ngần người nhìn ánh trăng trên trời. 23 tuổi trước khi xuyên qua, tề hoan cũng từng thích một người, đáng tiếc người kia chết rồi. Sau khi xuyên qua, nàng lại thích một người, lần này càng bi kịch, hắn đã có vợ rồi. Hai mối tình đầu trong hai thế giới, đều không bệnh mà chết, có nữ nhân nào xúi quẩy hơn nàng không? Mắt thấy mình cũng 30 tuổi rồi, chẳng lẽ thật muốn đi theo con đường gái ế, nàng không muốn làm tề thiên đại thừa A hát. Tề hoan, muội làm sao vậy? Thừa dịp khi tề hoan ngần người, Kim Thu không biết lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu hỏi. Tề hoan liếc nhìn Kim Thu, trông thấy hắn bộ dáng tê cười, trong lòng đang căng thẳng đột nhiên buông xuống, sau đó ôm hắn bắt đầu gào khóc. Kim Thu sợ tới mức thiếu chút nữa lăn từ trên ngọn núi xuống, cũng may tề hoan dùng sức ôm muội muội đừng khóc a muội làm sao vậy có gì thì nói nha kim thu bị tề hoan như thế này làm giật mình ngay cả nói chuyện cũng cả lăm rồi hù hù hù hù ta thất tình rồi con rùa khốn kiếp mặc giả kiệt ngươi dám lừa gạt tình cảm của cô nãi nãi ta ta nguyền rùa ngươi sinh con trai đều yêu thích nam nhân sinh con gái đều yêu thích nữ nhân hù hù hù còn tên khốn ngươi ta chúc ngươi bị thiên lôi đánh chết không toàn thây tề hoan cứ vừa khóc vừa mắng không phát giác được thân thể Kim Thu bị nàng ôm đang dần cứng ngắc lại. Không có biện pháp cả đời chưa từng nghe qua lời mắng chửi kinh điển như vậy, hơn nữa hắn rất khó tưởng tượng được lời này dĩ nhiên từ trong miệng Tề Hoan nói ra ách trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng may trạng thái này của Tề Hoan không tiếp tục bao lâu, sau khi nàng từ thiên Ma môn trở về trong lòng vẫn không thoải mái, rất khó chịu hiện tại khóc lên cảm giác tốt hơn nhiều chỉ là có vẻ đã hù dọa đến Kim Thu rồi. Khóc hả hề cuối cùng tề hoan cũng buông lòng tay tuy nước mắt đã ngừng lại nhưng nghiêng đầu nhìn quần áo kim thu bị nước mắt của nàng làm ướt một mảnh thật lớn cũng may nàng khóc cũng coi như có hình tượng không chảy nước mũi. Vươn tay lau đi nước mắt trên mặt một chiếc khăn tay trắng như tuyết xuất hiện trước mặt tề hoan. Lau đi, cảm ơn, không có hù đến huynh chứ. Với tính cách của tề hoan, nếu như không khóc nàng sợ mình sẽ nghẹn thành bị bệnh tim. Khụ khụ, không sao, không sao. Kim tu xấu hổ ho hai tiếng, không có thừa nhận thật sự mình bị phản ứng của tề hoan làm cho sợ hãi. Trường 81, ngồi làm ngựa ông. Vốn tề hoan định đợi sau khi hư linh tử tỉnh dậy mới tiếp tục suy tính, nhưng hư linh tử bị thương quá nghiêm trọng, nguyên thần vẫn đang tự chữa trị. Tuy nguyên anh có tái sinh nhưng dù sao cũng không phải do mình tu luyện ra còn cần thời gian để thích ứng mà Tề Hoan không có quá nhiều thời gian, trong lòng nàng biết rõ, nếu Đan Kiếp phát hiện mình mất tích sẽ nhanh chóng tìm đến núi Thanh Vân. Hiện giờ trên núi Thanh Vân không ai có thể địch lại hắn. Tuy nói người đang làm thì trời đang nhìn, Đan Kiếp là tiên nhân tự ý hạ phàm đã là xúc phạm luật trời rồi, bị phát hiện sẽ gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng trước mắt Tề Hoan cũng không dám đem hy vọng ký thác vào thiên đạo mịt mù. Thần tiên trên trời tuy tài trí hơn người nhưng cũng do người tu luyện mà thành, nơi nào có người thì sẽ có giang hồ tề hoan tin chắc vậy. Cho nên nàng cũng tin rằng, đan kiếp dám tự ý xuống đây thì hắn sẽ không e sợ trừng phạt ngũ lôi oanh đỉnh, hoặc là phía sau hắn có ô dù lá gan hắn mới lớn như vậy. Hiện tại tề hoan cũng không có nhiều thực lực truy cứu nhiều ý niệm duy nhất trong đầu của nàng là không thể để cho hắn có thêm một viên hồi sinh đan nữa, ít nhất cũng không thể để cho hắn bắt mình nữa. Tề Hoan đem ý định rời đi nói cho hư không tử, vốn tưởng rằng hư không tử sẽ đồng ý kết quả lão lại nói không. Hoan tử còn phân tích sự tình tiên giới vô cùng đúng, vi sư có thể nói trước cho con một số việc. Thục Sơn lệ thuộc vào Đông Liêu Cung của tiên giới, Từ tiêu tiên đế của Đông Liêu Cung là thần tiên đạt tu vi đệ cửu trọng thiên. Nhưng vì tử tiêu tiên đế này có một đối thủ sống còn là Bích Liêu Tiên Đế, địa vị của hai người tương đương, Phái Côn Luân chính là người của Bích Liêu Tiên Đế lần này hạ phàm không chỉ có đan kiếp của thục sơn mà còn có đạo ảm của côn luân dám có ý đồ với phái thanh vân ta ta nhất định sẽ không cho bọn hắn thành thơi ánh mắt hư không từ lóe sáng tề hoan mơ hồ cảm thấy hư không từ có điểm không thích hợp khí thức của sư phụ có vẻ kỳ quái sư phụ người ai con cũng phát hiện được rồi Hừ không từ nhìn tề hoan cười khổ nói, ngày đó vi sư ra tay ngăn cản đan kiếp đã dùng chiêu thức sinh ra uy hiếp với cựu châu, kết quả bị bề trên biết được vốn tưởng có thể kéo dài thời gian thêm một chút, đáng tiếc hôm qua bên trên đã đưa thiên độ văn thư xuống, mấy ngày nữa vi sư phải phi thăng rồi. Nếu như ở thời điểm khác phi thăng cũng không phải chuyện không hay, dù sao trên núi Thanh Vân vẫn còn hai người, thế nhưng đối thủ hiện giờ của bọn họ lại biến thành tiên nhân, việc hư không từ phi thăng trở thành phiền toái nếu xử lý không tốt phái Thanh Vân có thể sẽ bị diệt vong. Phiền toái vậy sao, sư phụ à, sau khi người lên trên đó, hai vị tiên đế gì kia sẽ không bắt nạt người chứ? Tề hoan ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, đối diện với hư không từ. Không hẳn, tổ sư gia của phái thanh vân chúng ta cũng là tiên nhân tu vi cửu trọng thiên tuy đệ tử phái thanh vân không phụ thuộc vào bất cứ công gì, nhưng cũng không phải loại vô dụng chỉ bày cho đẹp mắt bằng không con cho rằng trong vài môn phái lớn ở dưới trần gian có thể có chỗ cho phái thanh vân tồn tại sao. Tuy sắp phi thăng nhưng hư không tử vẫn không quan tâm tới cái gì gọi là tiết lộ thiên cơ chờ khi mình phi thăng, đồ đệ bảo bối của mình cũng không thể là một kẻ mù chữ được hư không tử thừa dịp chưa phi, dùng phương thức nhồi vịt để xóa nạn mù chữ cho tề hoan. Như vậy là tốt rồi, vậy sư phụ chuẩn bị đối phó thế nào với hai tên đan kiếp và đạo ảm kia? Biết rõ phái thanh vân còn có một tổ sư ra mạnh mẽ, tề hoan cũng yên lòng, lập tức bừng bừng hứng thú nghiên cứu vấn đề chiến thuật với hư không tử. Chiến thuật của hư không tử cũng không có gì phức tạp, một câu khái quát là chai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Lão muốn dùng hồi sinh đan trong tay tề hoan như cả hai người đến, để cho bọn họ đấu đá, còn hư không tử ở sau lưng đánh lén. Hư Không Tử chẳng bao giờ coi đánh lén là thủ đoạn vô sỉ, ngược lại còn dạy dỗ Tề Hoan, lúc đánh nhau, mặc kệ thực lực đối phương cao hay thấp hơn mình, phương pháp thỏa đáng nhất chính là dùng túi trùm hắn, dùng côn đánh hắn, nhằm vào chỗ yếu nhất của hắn mà đánh, đánh xong lại dùng pháp bảo nện cho hắn hai cái. Nói cả ngày, Tề Hoan hiểu được không ít, lòng kính nể sư phụ quả thực như nước sông cuồn cuộn. Rốt cuộc nàng đã hiểu, nhiều năm qua Hư Không Tử nghiên cứu cái gì Đại sư bá nàng nghiên cứu đan dược sư thúc nghiên cứu luyện khí còn sư phụ của nàng nghiên cứu cái hèn mọn bị ổi đó. Quả thực sư phụ của nàng chính là tổ sư của mấy chiến thuật hèn mọn bị ổi a. Tuy giết tiên nhân là tội rất lớn nhưng vẫn phải làm, dù sao bét nhất chính là phạm vào luật trời. Tuy sẽ kết thù với hai thế lực kia, hư không tử vẫn bất chấp tất cả, dù sao thù này cũng không gỡ bỏ được vò mẻ thì sức cũng chẳng sao, những việc khác chờ lão lên trời rồi nói sau. Tề Hoan cũng rất tán thành kế sách của sư phụ mình, công việc khó khăn nhất hiện giờ là làm thế nào móc được hồi sinh đan trong miệng của Tiểu Ngân. Hình như biết rõ mọi người có ý đồ với hồi sinh đan, Tề Hoan phát hiện Tiểu Ngân vốn đang mở miệng lại chậm rãi khép miệng lại, hồi sinh đan có nguy cơ bị nó nuốt vào bụng. Chuyện này hư không từ không có biện pháp hỗ trợ thật sự là lão không dám hỗ trợ cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Tề Hoan, nói một câu. Hoan từ cánh nặng đường xa A con cố lên. Sau đó phủi mông bỏ đi, vì muốn lấy hồi sinh đan trong miệng tiểu ngân, tề hoan khua môi múa mép một lượt, đáng tiếc người ta ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, cuối cùng nàng phái tiểu hồ ly đi sắc dụ tuy cả hai con đều là đực nhưng tiểu ngân đối với tiểu hồ ly thật sự rất tốt, tề hoan cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cầy, bằng không chẳng lẽ lại búng miệng nó đoạt đan sao, ai dám a Hòa thượng ăn chay nóng lên còn có thể giết người, huống hồ đây là một con rắn ăn chay việc này khoan hãng nói tiểu hồ ly vừa xuất mã đúng là còn giỏi hơn 10 tề hoan người ta vừa dùng tiểu móng vuốt vuốt đầu tiểu ngân một cái tiểu ngân liền ngoan ngoãn nhổ hồi sinh đan ra quả nhiên ác nhân có ác nhân trị tề hoan cầm hồi sinh đan dùng sức hôn tiểu hồ ly vài cái tiểu ngân đứng một bên ánh mắt lè lè dầm dì hai tiếng rồi biến thành một con rắn bạc đi vào phòng ngủ của tề hoan nhìn vào phòng phát hiện giường ngủ rộng rãi mềm mại của mình đã bị tiểu ngân chiếm mất tề hoan cũng chẳng quan tâm cầm hồi sinh đan đi tìm sư phụ ba ngày sau tin tức đệ tử phái Côn Luân đạt được một viên hồi sinh đan xôn xao cả giới tu chân vượt cả dự kiến của hư không tử và thề Hoan người muốn hồi sinh đan còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ cũng không quản phái Côn Luân có thiên nhân tọa chấn hay không cả môn phái tu tiên hải ngoại lẫn môn phái tu tiên đất liền đều điên cuồng rồi mà tu yêu tu nháo nhào chạy tới Côn Luân ai cũng muốn đạt được viên hồi sinh đan kia. Đều nói thả con son sắt bắt con cá rô cho nên hư không tử đã phái một trưởng lão mang viên hồi sinh đan này đến phái côn luân quả nhiên sau khi hắn về núi không bao lâu liền truyền ra tin tức. Trên đời này làm gì có tường nào không lọt gió cho dù đạo ảm rất lợi hại nhưng một mình hắn cũng không đủ chống đỡ được nhiều làn sóng công kích. Tề hoan cũng không muốn lấy viên hồi sinh đan lại ngược lại còn muốn nhìn xem lần này sẽ có bao nhiêu kẻ bỏ mạng. Dù sao thứ nàng tu không phải tiên đạo bình thường, hiện tại thiên kiếp cũng không quan trọng đối với nàng, nàng cũng không sợ tổn hại công đức của mình, những người này chết thì cũng chỉ trách bọn họ quá tham lam thôi. Thiếu chủ đã xác nhận tin tức truyền đến từ phái Côn Luân là thật hồi sinh đan chắc chắn đang nằm trong tay đạo ảm Chẳng qua tình cảnh hiện giờ của hắn không tốt ít nhất có bảy đại thừa kỳ của giới tu chân đang theo dõi hắn, đan kiếp kia chỉ sợ không chờ nổi mà đi ra kiếm tiện nghi. Trong thiên ma môn, danh độ thiên cẩn thận nhìn vào khuôn mặt không biểu tình của mặc giả. Từ sau khi tề hoan đột nhiên rời đi tính tình của mặc giả càng ngày càng khó hiểu, dù hắn đang cười thì danh độ thiên vẫn có cảm giác kinh hồn táng đảm. Giả uống chén trà nào? Không đợi mặc giả mở miệng nói từ ngoài phòng một cô nương áo trắng yểu điệu đi vào, nở nụ cười nhẹ nhàng khiến lòng người rung động đáng tiếc ánh mắt mặc giả cũng không dừng lại một giây trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Nàng đâu rồi? Mặc giả đưa tay lấy chén trà Không uống mà đặt sang một bên. Nữ tử áo trắng thay thế, nụ cười trên mặt tuy vẫn còn nhưng pha thêm vẻ cay đắng, chua chát. Được một tu chân giả ở hải ngoại tên là Kim Thu Cứu trở lại phái Thanh Vân rồi. Danh độ thiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt mặc giả, phát hiện thần sắc thiếu chủ không có gì thay đổi mới thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng còn âm thầm mắng mấy kẻ xích sực không có lương tâm, biết rõ gần đây mặc giả tâm tình khó hiểu mà còn ném tất cả tin tức đã điều tra được cho mình, buộc mình đi báo cáo với mặc giả. Mặc dù biết mặc giả sẽ không ăn mình, nhưng áp lực mà tâm lý phải chịu không phải nhiều bình thường đâu a Đi ra ngoài, mặc giả đứng lên, ánh mắt bình tĩnh quét qua danh độ thiên. Giả, nhận được mệnh lệnh, danh độ thiên dùng tốc độ chạy nước suốt trăm mét phóng ra đại sảnh, thì lần sau tuyệt đối sẽ không thua trò đoán số dưới tay mấy tên xích sực nữa, nói gì thì hắn cũng sẽ không dơ đầu chịu chém nữa. Giả, người chàng nói là ai vậy, lúc nào chúng ta về nhà. Nữ tử áo trắng đi đến bên người mặc dạ, thân thể mềm mại không xương rán vào lưng mặc dạ, hai tay trắng như tuyết ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ trên người hắn. Nhớ ký thân phận của ngươi, không có chuyện gì khác thì về đi. Mặc dạ hung hăng giật cánh tay của nàng ta ra, không có nửa điểm thương tiếc, khuôn mặt tuy cười nhưng ánh mắt lạnh như băng dọa lùi tất cả mọi người. Dạ chàng đang trách thiếp nhận lầm chàng thành phụ thân sao a dạ. Mặc dạ bóp cổ nữ tử, nụ cười trên mặt càng lạnh như băng. Đừng ép ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, đừng bao giờ đứng ở trước mặt ta mà tự cho mình là thông minh. Thiếp thiếp biết, hai tay trắng noãn của nữ tử dùng sức muốn gỡ tay mặc dạ ra nhưng căn bản không thể. Cút! sau khi buông tay, mặc dạ không thèm nhìn nữ tử kia mà đi ra khỏi phòng, chén trà nữ tử kia vừa mang đến vỡ nát nước trà vương đầy bàn, trong nước trà kia mơ hồ tản ra một hương vị ngọt ngào, một hương vị không phải vị trà hai tay ôm lấy cổ nữ tử ngồi dưới đất thấp giọng khóc nức nở đáng tiếc vô luận là ai trông thấy nàng từ xa đều tránh né không người nào dám tiến lên một bước chương tám mươi hai ngũ lôi oanh đỉnh lúc này tề hoan đang theo đuôi hư không tử đến phái côn luân vì tất cả các phái đều giành giật đánh giết nên phái thanh vân cũng phải làm bộ làm tịch một chút hư dương tử ở lại sơn môn trông coi hư linh tử còn chưa tỉnh lại tề hoan và kim thu thì lẻo đẽo đi theo hư không tử ngày mình phi thăng đã cách không còn xa rồi. Hư không tử không chắc chắn sau khi chuyện này kết thúc mình có thời gian ở lại phái thanh vân hay không, nên trong mấy ngày này, hắn luôn giữ tề hoan bên người coi như hưởng thụ nốt khoảng thời gian ngắn ngồi bên cạnh đồ đệ thứ tề hoan cần học nhiều lắm nhưng đáng tiếc hắn đã không có thời gian nữa rồi. Trong vòng 2 ngày, hư không tử đã cùng tề hoan đến chân núi côn Luân. Lúc này núi Côn Luân đâu còn điểm thanh tĩnh nào, dưới núi, đường lên núi, trên bầu trời, khắp nơi đều là tu chân giả, bất kể chính phái, ma đạo hay yêu tu tất cả đều không có bất kỳ tranh chấp gì, đều đang đợi phái Côn Luân tỏ thái độ. Mà trong phái Côn Luân, trên ngọc thanh đại điện, một công tử văn nhã chừng 20 tuổi, dáng điệu tươi cười đang ngồi trên cái ghế duy nhất trong điện, vui vẻ hát một khúc ca. Cách hắn không xa, một lão giả mặc đạo bào của người có địa vị cao nhất phái Côn Luân đang đứng khác hẳn với khuôn mặt tràn đầy tươi cười của chàng trai kia, lão giả này dường như sắp khóc. Sư Tôn, bây giờ phải làm gì đây? Nửa ngày sau, lão giả lấy hết dũng khí tiến lên một bước nhỏ giọng hỏi một câu. Làm gì là làm gì? Công tử trẻ tuổi thả chén trà nhỏ trong tay xuống, híp nửa mắt trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sáng tím. Những người ngoài núi kia... Kệ bọn họ cho thêm mấy lá gan bọn họ cũng không dám xông vào đại trận hộ phái của Côn Luân. Hiện tại duy nhất phải chờ chính là người kia của phái Thục Sơn. Chẳng qua hừ, ba nghìn năm trước hắn không phải đối thủ của ta thì ba nghìn năm sau cũng thế cả thôi. Công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong điện bỗng giảm mạnh. Công tử trẻ tuổi này chính là lão tổ tông của Côn Luân Hạ Phàm, Đạo Ảm. Sư Tôn nói rất đúng, vậy phải xử trí phái Thanh Vân như thế nào? Lão già liên tục gật đầu, căn bản không dám trái lời đạo ảm. Bọn họ mang thứ đó tới Côn Luân chính là muốn đối đầu với Thục Sơn, hừ, chỉ là trò khôn vặt coi như có thể chấp nhận được. Không cần giao hảo với người của phái Thanh Vân, nhưng cũng không được tùy tiện động đến. Tên đàn Kiếp Ngô Xuân, giết đại đệ tử của An Minh Tăng, An Minh Tăng còn không liều mạng với hắn sao? Đạo ảm liếc đồ đệ của mình, phiền chán nhắm mắt. Tuy đều dạy ra đệ từ Đại Thừa Kỳ, nhưng thực lực đệ tử mình lại kém đệ tử An Minh Tăng những năm lần. An Minh Tăng phái Thanh Vân phi thăng muộn hơn hắn và đan kiếp thế mà thực lực hiện giờ đã trên bọn hắn, bọn người phái Thanh Vân cứ xuất sắc như vậy sao? Trong lòng đạo ảm không phải không tức giận nhưng vẫn không dám tùy ý ra tay với phái Thanh Vân, bất kỳ một sai lầm nào đều có thể đẩy hắn đến cảnh vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc hắn không biết một khi đã nhận viên hồi sinh đan này, hắn đã vạn kiếp bất phục rồi. Sư phụ ta thấy núi Côn Luân hình như không định phái người ra giải thích thời gian lâu lắm rồi. Tại một góc nhỏ ở chân núi, tề hoan tiến đến nói với hư không tử. Tuy chân núi rất chật trội nhưng xung quanh mấy người tề hoan lại là một vùng rất rộng rãi, không ai dám tới gần hư không tử trong phạm vi 10 mét. Hư không tử cũng không hết sức thu liễm khí thức, ai cũng biết rõ hắn là tu chân giả đại thừa kỳ nên chẳng kẻ nào dám ra gây sự. Ừ, những người này chưa đủ sức làm lung lay căn cơ của phái Côn Luân. Hư Không Tử khoanh chân ngồi dưới đất, đầu hơi ngẩng, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Chúng ta đang chờ cái gì? Đã không có trò hay để xem, Tề Hoan có chút không kiên nhẫn, vốn cho rằng sẽ gặp cảnh chém giết, ai biết mọi người lại yên ổn ngồi thế này, chẳng ai xông vào phái côn luôn. Đan Kiếp hắn đã đến, chúng ta có trò hay để xem rồi. Hư không tử đứng dậy kéo tề hoan và kim thu ra đằng sau mình yên lặng đứng xem một luồng kiếm quang màu xanh rực rỡ dài trăm thước vụt qua bầu trời, xoay tròn quanh không trung bên trên phái Côn Luân. Tề hoan sau lưng hư không tử không mở miệng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào luồng kiếm quang kia âm thầm tính toán khả năng ám toán đan kiếp. Nàng là người có thù tất báo, việc đan kiếp làm với nàng, nhất định nàng sẽ trả lại gấp 10 cho dù đối phương là tiên nhân đi nữa. Nhưng bây giờ nàng không có thực lực cường đại như vậy, cái duy nhất nàng có là sức mạnh lôi điện trong thân thể. Vương bài của nàng chính là thất sắc thần lôi mà ngay cả sự phụ cũng không tiếp được. Đáng tiếc với năng lực hiện tại, nàng chỉ có thể tung ra một quả cầu xét bảy màu thôi, sau đó sẽ là kết cục mặc người chém giết, nàng phải nghĩ một biện pháp chua toàn mới được đạo ảm đừng làm rùa đen rụt đầu nữa lăn ra đây lăn ra đây lăn ra đây câu cuối cùng của đan Kiếp được vách núi vọng lại tạo thành âm vang một câu lăn ra đây không ngừng lặp đi lặp lại phần lớn tu chân giả Nguyên Anh kỳ trở xuống đều thất khiếu chảy máu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nguyên thần của bọn họ đều nhận phải công kích khủng bố nhưng thời điểm thanh âm kia đến bên cạnh Tề Hoan xung quanh thân thể Tề Hoan đột nhiên sinh ra một vầng sáng màu xanh mờ ảo đánh bay tiếng vọng kia sau đó vầng sáng này lại quay lại cơ thể nàng. Ha ha ha, sao, không lấy được hồi sinh đan nên thẹn quá hóa giận à? Khổ cho ngươi sống nhiều năm như vậy mà còn dùng chiêu thức đối phó với một kẻ tiểu bối, người ta lại vẫn trốn thoát được thật quá mất mặt à? Một luồng kiếm quang màu tím từ núi Côn Luân phóng lên bầu trời, khi thế có vẻ đè ép đan kiếp. Giọng nói của đạo ảm tuy nghe rõ ràng nhưng lại không mang tính tấn công như đan kiếp. Hừ, chuyện này ta sẽ tính toán sau với phái thanh vân. Lấy hồi sinh đan ra đây, nếu không đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Ánh mắt đan kiếp lạnh như băng đảo qua chỗ đáng người hư không tử đang dứng khiến hư không tử nhíu chặt lông mày tề hoan bị hắn chừng thì toàn thân rét run hơn nửa ngày mới bình thường trở lại. Trong lòng nàng âm thầm sợ hãi, thán phục, không hổ là tiên nhân, một ánh mắt đã có lực sát thương lớn như vậy, muốn đối phó hắn thật sự quá khó khăn rồi. Chả sao tình nghĩa của người có thể vượt qua hồi sinh đan sao. Ngữ khí của đạo ẩm có chút trào phúng từ tình cảm ở tiên giới là một từ vô nghĩa, người tu thành tiên đa số đều đến cảnh giới vô hận vô tình, vì có thể leo lên trên cao, bọn họ có thể hy sinh tất cả. Là ngươi muốn chết, không phải do ta. Một mình đứng trên phi kiếm, đan kiếp nở một nụ cười quỷ dị, trong tay hắn cầm một khối ngọc tủy hình vuông, ánh sáng long lanh rực rỡ, bên trên ngọc tủy hình vuông chỉ khắc hai chữ thiên phạt đây chính là lệnh thiên phạt của điện lôi thần nếu có tiên nhân phạm luật trời bị phát hiện đều có thể bóp nát lệnh thiên phạt gọi thần chấp pháp của điện lôi thần tới ra tay trừng phạt tiên nhân kia lệnh bài này đan kiếp vất vả lắm mới có được trước khi hạ phàm hắn nhất định phải đoạt được hồi sinh đan đan kiếp nhẹ nhàng dùng sức khối ngọc vì kia liền biến thành bột phấn bay khỏi tay hắn lúc này từ trên không trông vang lên một tiếng sấm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đan kiếp cười lạnh lật tay cho mình một trường Hắn phụt ra một ngụm huyết dịch màu vàng đứng trên phi kiếm liều lĩnh cười to với đạo ảm. Nguy rồi, hư không tử là một trong rất ít người có thể nhận rõ chân tướng, thần sắc lão càng ngày càng ngưng trọng, sự tình không diễn ra như ý muốn ý niệm muốn đạt hồi sinh đan của đan kiếp còn lớn hơn so với tưởng tượng của lão có thể phế bỏ một thân tu vi tiên nhân của chính mình. Một trưởng kia xuất ra ác độc vô cùng, đánh tan tu vi của chính mình khiến nó chỉ còn ở đại thừa kỳ, hiện tại hắn đã không còn là tiên nhân. Cho dù thần chấp pháp của điện lôi thần tới thì kẻ bị xử phạt cũng chỉ có một mình đạo ảm. Đàn kiếp người là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Tiếng quát tháo của đạo ảm không tiếp tục được lâu, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, tu chân giả hơi hiểu biết đều chạy trốn tán loạn, không ai dám tiếp tục ở lại núi côn luân. Bọn họ chưa từng chứng kiến mũ lôi oanh đỉnh như cũng từng nghe qua tên hình phạt này, đây không phải lôi kiếp bình thường, người phàm thân thể gầy yếu mà chịu chút sấm sét này thì chỉ còn nửa cái mạng đạo ảm tự ý hạ phàm, xử phạt ngũ lôi oanh đỉnh tiếng nói lạnh như băng không có một chút tình cảm từ trên không trung vang lên vừa dứt lời năm luồng lôi quang to như thùng nước từ trên mây đánh xuống đầu đạo ảm tề hoan vẫn được hư không từ bảo vệ ở sau lưng nên không bị liên lụy và cũng không rời đi nàng vẫn nghĩ rằng ngũ lôi oanh đỉnh chỉ là năm tia sét đánh xuống mà thôi nghe hư không từ giải thích mới biết ngũ lôi oanh đỉnh lần đầu đánh xuống năm tia sét chọn vẹn 49 tia mới coi như chấm dứt. Theo hư không tử dự đoán, cho dù là tiên nhân, nếu không có tu vi tam trọng thiên chỉ sở cũng không ngăn cản được uy lực của ngũ lôi oanh đỉnh kết cục tất yếu là tan thành mây khói. Đạo ảm này chỉ sợ phải chết không thể nghi ngờ. Tại chỗ không ai chú ý tề hoan trốn ở sau lưng hư không tử, ngón cái và ngón trỏ khẽ nhúc nhích ở giữa hai ngón tay xuất hiện một tia sấm sét lôi điện của nàng tất nhiên là giống hệt với lôi phạt trên bầu trời. Trên mặt tề hoan hiện lên một nụ cười thản nhiên, nàng có thể dùng thất sắc thần lôi trong cơ thể mình mô phỏng ra nhiều kiểu lôi kiếp đáng tiếc số lượng quá ít hơn nữa nàng nhận ra rằng, xét này so với thất sắc thần lôi đúng là gặp sư phụ rồi. Chẳng lẽ sau này mình lên trên có thể đánh với lôi thần một trận? Tề hoan vuốt vuốt mũi, gục đầu tưởng bờ, rằng có hơn 2 canh giờ cuối cùng lôi kiếp đã kết thúc đến đạo lôi kiếp thứ 30, tề hoan đã không nghe thấy tiếng đạo ảm gào thét nữa, có lẽ khi đó hắn đã chết mất xác rồi sau khi lôi kiếp diễn ra trên bầu trời côn luân chỉ còn lại một bộ xương màu vàng và một viên kim đan bằng nắm tay bộ xương màu vàng biến mất cùng với mây kiếp trên không trung bộ xương kia chắc là kim thân của đạo ảm còn hạt kim đan vẫn lơ lửng tại chỗ lúc này những tu chân giả đại thừa kỳ vẫn ẩn núp gần đó liền nhau nhau lộ diện đan kiếp đã không còn tu vi như ban đầu nên ai cũng có thể lấy hồi sinh đan Thấy chúng tu sĩ đang nhìn chằm chằm trong mắt đan kiếp hiện lên tia khinh thường cùng vẻ vui mừng lạnh như băng. Trường 83, ta không biết sẽ gặp phải nàng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, ai cũng không có ý muốn động thủ trước ngoại trừ con rắn trên tay tề hoan. Tiểu ngân trông thấy đồ của mình bay trên không trung thì không nói hai lời vèo một tiếng liền biến mất. Tề hoan ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có đã thấy tiểu ngân bay lên giữa không trung dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay ngoạm lấy hồi sinh đan. Nửa đường nhảy ra một tên trình rào kim, lại là một con rắn không rõ nguồn gốc, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đại trưởng lão khấp sư của tế tự điện yêu tộc. Các loại thú giám đến trên đoạt hồi sinh đan cơ hồ đều là yêu tu, đám người đều cho rằng hành động của tiểu ngân là do khấp sư sai sự, còn khấp sư thì tuổi thân vô cùng, chẳng ai tin lời hắn nói cả. Cuối cùng chia thành hai nhóm, một nhóm đuổi theo khấp sư, một nhóm thì đuổi theo tiểu ngân, ngoại trừ đan kiếp đàn kiếp cũng không vội vã đuổi theo hồi sinh đan mà đưa mắt nhìn tề hoan va hư không tự ánh mắt hắn nhìn tề hoan có chút thâm trầm ngươi là đồ đệ của an minh tăng ta không động đến ngươi nhưng ta biết ngươi sắp phi thăng rồi hy vọng ngươi còn cơ hội gặp lại đồ đệ của ngươi đàn kiếp cười lạnh nhìn tề hoan vung tay áo bay đi Những kẻ tu chân đại thừa kỳ kia không hiểu biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết, đằng xà đó cho dù kém những thanh thú như kỳ lân song cũng là dị thú cao cấp nhất thừa hồng hoang, ở thời hồng hoang công phu phi thiên độn là vô địch chỉ bằng mấy kẻ tu chân đại thừa kỳ mà mơ mộng bắt được nó sao. Phi thiên độn, độn là cách di chuyển nhanh dựa vào những yếu tố tự nhiên, như độn thổ chui xuống đất di chuyển trong lòng đất tề hoan có lôi độn là dựa vào thuộc tính lôi. Phi thiên độn là độn giữa không trung Chẳng qua Đan Kiếp bỏ đi cũng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, hồi sinh đan nhất định là của hắn, bất quá hắn ngầm hiểu được đằng xà nhất định có quan hệ với Tề Hoan, đợi sau khi hư không từ phi thăng, hắn lại đến gây phiền toái cho Tề Hoan cũng không muộn. Hừ, hư không từ cũng không có thái độ tốt với Đan Kiếp kéo Tề Hoan và Kim Thu đi, vốn muốn đi xem náo nhiệt thuận tiện trục lợi, đáng tiếc lão đánh giá quá thấp tâm kế của Đan Kiếp. Không nghĩ tới Vì hồi sinh đan mà lão ta có thể làm ra chuyện như vậy, coi như lần này mang đến chuyện phiền toái lớn cho phái Thanh Vân. Đáng tiếc, lão cũng vô lực xoay chuyển rồi. 15 ngày sau, trong một đêm đầy mưa gió bão bùng, sấm sét ầm ầm, một chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả đi trong sóng gió, những ngọn sóng lớn cao hơn 10 thước mấy lần muốn dìm con thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ nhiều lần trốn thoát được. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp có thể mơ hồ thấy ánh sáng mờ ảo, ngọn nến không được cố định lại giống như mọc rễ an an ổn ổn bầy ở trên bàn, trong khoang thuyền bình thản vô cùng, giống như bão tố bên ngoài hoàn toàn không quấy dày được chiếc thuyền nhỏ này. tề hoan an vị trong khoang thuyền, trong tay cầm một viên cờ vây màu đen, đang dậy kim thu chơi cờ ca rô. Hai người bọn họ phiêu dạt trên biển đã hơn 10 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy đường đi. Đây là lần đầu Kim Tu rời khỏi sư môn trước khi đi lại quên lấy hải đồ nên giờ hắn cũng không tìm được đường về. 13 ngày trước hư không từ rốt cục cũng phi thăng dưới cái nhìn soi mói của tề hoan đã biến thành tiên rồi. Cuối cùng lão cũng không thể trở về nhìn lại phái thanh vân một lần xem như là tiếc nuối không nhỏ. Tề hoan biết rõ sư phụ lo lắng điều gì sau khi sư phụ đi trách nhiệm bảo vệ phái thanh vân tất nhiên sẽ rơi xuống người đại đệ tử thế hệ thứ hai là nàng. Ngày ấy đan kiếp cũng nói rất rõ rồi, hắn không muốn đối đầu với phái thanh vân, chỉ cần giao tề hoan ra là được cho nên tề hoan chỉ lưu lại cho hư dương Tử một phong thư, rồi rời đi. Nàng cũng không tin tên đan kiếp kia có thể đi khắp thế giới tìm nàng, trên đất liền, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, nàng ra biển không được sao chẳng lẽ đan kiếp còn có thể lòi ra. Vì vậy nên bây giờ mới xuất hiện tình trạng này, cũng may tề hoan và Kim Thu đều là người thu chân, không cần ăn cơm mỗi ngày, ngủ cũng được mà không ngủ cũng chẳng sao. Mặc dù đi biển đối với nhiều người là rất nguy hiểm, nhưng đối với mấy người tề hoan, gió bão cũng chẳng là gì, chỉ cần trên đường đi không hiện ra động vật biển yêu anh kỳ là được rồi. Yêu thú có sức mạnh cỡ nguyên anh kỳ thì được gọi là yêu anh kỳ. Trên đường đi nghe Kim tu nói, dưới đáy biển thế mà có rất nhiều yêu thú, tuy bọn nó cũng thuộc yêu tộc nhưng lại không nằm trong phạm vi quản lý của khinh sắc coi như là hai nhánh yêu thú trên cạn và yêu thú dưới biển từ trước đến nay đều không liên quan đến nhau đồng thời Kim Tu cũng nói cho Tề Hoan biết dưới đáy biển còn có lão ngoan đồng sống mấy vạn năm Tề Hoan rất ngạc nhiên nhiều năm như vậy mà lão không hóa đá ư tùy tiện đặt một quân đen xuống nhìn năm quân đen hợp thành một đường Tề Hoan không bận tâm đến cảm giác vui sướng khi thắng cuộc dán một lá bùa màu vàng lên mặt Kim Tu trên thuyền không có giấy lộn nhưng mà trên người nàng bùa chú không ít hai người chơi cái trò ít lãng phí chất sám này cả ngày rồi trên người Kim Tu cũng dán đầy phù chú quá Tề Hoan ngáp dài. Mí mắt có chút rũ xuống, ba bốn ngày hôm nay chẳng hiểu sao luôn muốn ngủ, theo lý thuyết thì đạo sĩ đến kết đan kỳ sẽ không cần ngủ nữa, cũng sẽ không có cảm giác buồn ngủ, nhưng tề hoan lại không khống chế được mà muốn ngủ. Ban đầu nàng còn tưởng rằng thay đổi địa phương, không hợp khí hậu, ai ngờ vừa nằm ngủ không lâu đã bắt đầu mơ, người trong mộng là kẻ nàng không muốn gặp nhất, tề hoan béo đùi tím bầm lên rồi mới khống chế được vài ngày không ngủ, đáng thương cặp đùi trắng nõn mềm mại của nàng, giờ phút này đủ loại màu sắc không chịu nổi ta đi bắt mấy con cá muội nghỉ ngơi chút đi thấy tề hoan vô cùng mệt mỏi kim thu thở phào nhẹ nhõm luôn thua khiến lòng hắn chịu nhiều đà kích ra không nghe thấy tiếng tề hoan trả lời kim thu cúi đầu nhìn tề hoan phát hiện nàng đã sớm ngủ có lẽ là rất buồn ngủ đi kim thu dịu dàng cười đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán của nàng lẳng lặng ngắm tề hoan ngủ Tề hoan ngủ cũng không yên ổn, bởi vì nàng phát hiện mình lại nhập vào mộng cảnh giống trước nhưng lần trước là nàng ép buộc bản thân tỉnh lại, lần này đáng tiếc chiêu cũ vô dụng rồi, vì bản thân bị định trụ, không nhúc nhích được nữa. Không muốn nhìn thấy ta như vậy sao? Giọng nói quen thuộc khuôn mặt quen thuộc không đúng, là khuôn mặt vạn ác nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét tiếp cho một khuôn mặt đẹp tề hoan âm thầm khinh bỉ hành vi hoa si của mình, sau đó hừ một tiếng cố gắng biểu hiện cảm xúc khinh thường của bản thân. Thấy tề hoan không nói lời nào, mặc giả cũng không lên tiếng, tùy tiện phất tay, một cái ghế nằm thoải mái, dễ chịu hiện lên trước mặt tề hoan, hắn nằm trên ghế, vừa phủi phủi ghế, vừa tùm tìm cười nhìn tề hoan. Còn bà nó, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh à. Lời mắng chửi đầy bụng gặp đôi mắt màu đỏ đầy hàm xúc của mặc giả thì đều không thoát ra được cuối cùng đành phải nuốt xuống. Vốn hắn cũng không làm sai gì cả, hai người bọn họ cũng chẳng hứa hẹn gì với nhau, có thì cũng chỉ là chút cảm giác thôi, hoặc có thể nói đó là ảo giác của tề hoan, có lý do gì mắng hắn chứ. Nhưng trong lòng thật sự rất tùy thân, thật muốn tát cho khuôn mặt chết tiệt kia mấy cái, lại dùng hai chân đạp thêm cái kéo trực tiếp cho hắn đoạn từ tuyệt tôn. Có đôi khi oai oai đúng là cách phát tiết tốt nhất, ít nhất cảm xúc của tề hoan đã khôi phục như bình thường, tạm thời cứ tự sướng cái đã ngươi chăm phương ngàn kế muốn kéo ta vào trong mộng không phải chỉ để nghe ngươi nói nhảm chứ. Lúc nàng phát hiện người trong mộng có thể chủ động nói chuyện thì cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Nhập mộng thuật là một loại pháp thuật nhập lưu, nhưng hành vi xâm nhập mộng cảnh cũng rất nguy hiểm, một khi bị chết trong mộng, thân thể sẽ chết theo, người bình thường sẽ không làm như vậy. Tu sĩ tà đạo cấp thấp có thể dùng loại phương pháp này đối phó phàm nhân, những kẻ tà đạo tu luyện theo phương pháp thái âm bổ dương đại đa số đều dùng nhập mộng thuật này để hấp thu âm nguyên của nữ tử từ đó tu luyện kỳ thật không khác gì hành vi của hái hoa tặc chỉ có điều không tìm được chứng cơ thôi. Nàng thật làm ta đau lòng quá mặc dạ đứng lên, đến trước mặt tề hoan, khuôn mặt không mang mặt nạ hiện lên một nụ cười khổ. Hắn biết rõ tề hoan hiểu lầm điều gì nhưng lại không có biện pháp giải thích càng giải thích càng khiến tề hoan tức giận Hiện tại hắn rất hối hận khi đồng ý giao dịch với Mạc Ngự, nhưng nếu không có cái giao dịch kia, sao hắn có thể quen biết Tề Hoan chứ? Miệng ta độc địa cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng phải ngươi vẫn chưa bị độc chết sao? Tề Hoan hoàn toàn không cho Mạc Giả một chút sắc mặt tốt nào, phải biết rằng hiện giờ tâm tình cô nãi nãi nàng rất khó chịu thức thời thì nên tránh xa, nếu không thì tạo xét đánh chết ngươi. Đúng vậy, ta thật may mắn. Mạc Giả cười khẽ tay phải nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Tề Hoan. Mắt thấy cái đầu người kia càng ngày càng gần, tề hoan đột nhiên có sự cảm bất hảo, quả nhiên vài giây sau, miệng nàng thất thủ rồi. Mặc dạ hôn rất nhẹ cũng không dám đưa đầu lưỡi vào, tề hoan âm thầm hư một tiếng, hắn dám vươn đầu lưỡi vào, nàng liền cắn đứt. Hai người chỉ đơn thuần chạm môi, chỉ như vậy mà tim tề hoan cũng không thể khống chế mà đập rộn lên, nam nhân trước mặt tựa hồ cũng không tốt hơn. Nàng không thể tin tưởng ta một chút sao, giọng mặc dạ khàn khàn, bao hàm dục vọng bên trong. Thế thì giải thích quan hệ của ngươi với nàng ta xem ta nghe đây. Tuy mồi đã tách ra nhưng mặc giả vẫn còn đối diện nàng tề hoan bình tĩnh đối mặt với hắn. Người nàng ta gọi không phải ta. Mặc giả ngừng một chút chỉ có thể dùng cách huyền chuyển nói cho tề hoan hiểu. Hỏi một đằng đáp một nẻo ta cho ngươi thêm một cơ hội. Tề hoan trợn trắng mắt mặc kệ nàng kia gọi tướng công là ai. Hiện tại nàng muốn biết quan hệ của nữ nhân kia và mặc giả. Nữ nhân của cha ta. Mặc giả thở dài. Tề hoan nhướng mày, chuyện này nếu thực sự đơn giản như vậy, nàng sẽ lấy đầu xuống cho mặc dạ làm cầu đá. Người xác định, nàng kia không phải đã từng là nữ nhân của ngươi. Ai, vì sao trước kia hắn lại không phát hiện tiểu nữ nhân này thông minh đến vậy? Mặc dạ bất đắc dĩ thở dài, chờ tề hoan biến thành hỏa long. Được rồi, đừng lãng phí tình cảm của ta nữa, mau ra khỏi giấc mộng của ta. Hiện giờ trong lòng tề hoan rất bức bối, tùy tiện gặp ai cũng được, miễn không phải là mặc dạ. Tề hoan ta không biết sẽ gặp được nàng mặc giả chưa kịp nói hết. Tề hoan đã tỉnh giấc nàng bị Kim Thu lai tình. Trường 84, Long từ đầu kiếp. Sao vậy, đột nhiên bị kéo từ trong bọng ra. Tề hoan vô cùng bực bội, may là Kim Thu vô ý bằng không nhất định ăn đòn rồi. Gặp phải rắc rối lớn rồi, cứ tưởng bên ngoài là trời mưa sấm xét, ai ngờ lại là đại yêu trên biển đầu kiếp. Kim Thu đau khổ nói, ma thuyền của bọn họ lại vô cùng bất hạnh khi trôi vào khu vực lôi kiếp của người ta. Lần này ngay cả tề hoan cũng thay đổi nét mặt đại yêu này bao nhiêu năm tuổi mà trời mưa gió cả một ngày một đêm rồi vẫn chưa hạ lôi kiếp. Tề hoan cũng biết mình có liên hệ rất kỳ quái với lôi kiếp cho nên trước khi hư không từ phi thăng đã cho nàng một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này cũng không phải vật phàm, bên trên ghi lại các dạng lôi kiếp. Ngọc Phù này là do tổ sư bá của hư không từ lúc hạ phàm đưa cho lão thứ này đối với hư không tử mà nói không có nhiều tác dụng lắm, cùng lắm chỉ có thể tính toán tỷ lệ mình vượt qua lôi kiếp thành công là bao nhiêu, còn với tề hoan, những thứ ghi trên đó lại vô cùng hữu dụng. Bên trên ghi lại 99 loại lôi kiếp, nhưng tại thế gian chỉ có thể nhìn thấy 9 loại mà thôi, về phần thất sắc thần lôi lúc trước tề hoan vô tình hấp thu cũng không phải lôi kiếp của thế gian này, tề hoan có thể đụng phải là vô cùng may mắn. Lôi kiếp này là top 3 trong bảng xếp hạng uy lực lôi kiếp đấy, đáng tiếc là không tinh khiết. Chỉ có thất sắc thần lôi hấp thu từ trong lôi thần tháp mới được coi là tinh khiết nhất, uy lực cũng cao hơn nhiều. Những ngày này, Tề Hoan vẫn luôn nghiên cứu ngọc phù hư không từ lưu lại, khả năng khống chế lôi điện của nàng dựa vào những thứ ghi lại trên ngọc phù cũng tiến triển cực nhanh, với năng lực hiện tại của nàng, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể biết được người độ kiếp có tu vi gì sau khi ra khỏi buồng nhỏ tề hoan ngẩng đầu nhìn trời bầu trời vẫn bị mây đen dày đặc bao phủ tuy bây giờ là nửa đêm nhưng sự tăm tối này vẫn rất dọa người mắt thường cũng có thể thấy được trong mây đen có ẩn giấu sấm chớp thật là hoành tráng tề hoan thở dài trách không được sư phụ trước khi phi thăng biết được nàng muốn đi hải ngoại liền dặn đi dặn lại bảo nàng phải ngoan ngoãn một chút đừng chọc phiền toái giờ mới hiểu sự phụ lão nhân ra quả là biết nhìn xa trông rộng muội nhìn thấy gì Kim Tu ngẩng đầu nhìn, đáng tiếc hắn cũng chỉ biết trên đầu mình là mây kiếp những thứ khác hoàn toàn bó tay. Vượt qua Long môn là có thể nhất phi trùng thiên rồi. Chúng ta thật may mắn, có khi tối nay có thể tận mắt chứng kiến rồng thật đấy. Tề Hoan vừa dứt lời, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một hải đảo hải đảo này nổi lên khiến thiên địa chấn động. Lôi kiếp vốn đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng chút xuống ào ào. Thuyền nhỏ của Tề Hoan cách trung tâm lôi kiếp một đoạn không ngắn, mặc dù lôi kiếp không lan đến chỗ bọn họ nhưng vẫn khiến bọn họ kinh hồn tháng đàng. Không phải Tề Hoan chưa từng nhìn thấy lôi kiếp nhưng lần này phải nói là lôi kiếp vô cùng điên cuồng. Lúc trước thất sắc thần lôi dáng xuống cũng chỉ to như thùng nước thôi, mà bây giờ đạo lôi kiếp vừa hạ xuống đã bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh. trách không được xuất hiện lâu như vậy mà mãi mới dặn ra được một tia sấm sét, xem ra là tiêu hao quá mức. Huyền quy. Tu vi của Kim Tu cao hơn Tề Hoan, hắn mở thiên nhãn là có thể nhìn rõ đại thiên thế giới, nên tất nhiên sẽ biết vật đột nhiên xuất hiện trên biển kia là gì. Đó là một con rùa đen tướng mạo có chút kỳ cục, lôi kiếp oanh kích khiến cái mai to tướng rộng chừng trăm mét vuông hơi giãn nứt. Huyền Quy kéo tới thiên lôi bá đạo như vậy không kém Huyền Vũ chút nào. Chẳng qua Huyền Vũ là thần tú, sấm sét khi độ kiếp chắc hẳn là thần lôi, sấm sét lần này miễn cưỡng cũng chỉ gần bằng thần lôi. Ta thấy đây tám phần là Long Tử Bá Hạ. Bá hạ, nó có thể thành công sao? Kim tu nghe Tề Hoan nói xong thì gật đầu, thân có đầu rồng mai rùa chính xác là có long mạch chẳng qua hắn cũng nhìn ra được vị bá hạ này nhận một đạo lôi kiếp đã mệt mỏi như vậy, phía sau không biết còn bao nhiêu đạo sấm xét nữa đây. Ai biết được rồng con và rồng tuy chỉ khác một chữ, nhưng muốn hóa rồng đâu có dễ dàng như vậy ta nghĩ không thể tránh được 49 đạo thiên lôi đâu. Tề Hoan cũng chẳng thích nhìn con bá hạ khổng lồ này, ngáp một cái. Huynh xem từ từ thuyền của chúng ta bây giờ cũng không gây trở ngại gì. 49 đại sấm sét qua đi thì trời chắc cũng sáng ta đi ngủ đây. Lại quay đầu nhìn thân thể to lớn kia một cái tề hoan đi vào trong khoang thuyền, bỏ tất cả bàn ghế vào túi chữ vật, sau đó lấy giường lớn của mình ra, tìm một cái gối mềm mại, điều chỉnh một tư thế thoải mái yên lành tiến vào mộng đẹp. Lần này mặc giả cô xuất hiện nữa, lúc tề hoan tỉnh dậy bên ngoài sấm sét vẫn vang dội như trước xem ra nàng ngủ cũng không lâu. Cuối cùng muội cũng tỉnh, muội ngủ hẳn một ngày một đêm rồi. Tề hoan mới từ trên giường ngồi dậy đã nhìn thấy Kim Thu xuất hiện tại cửa, hắn đúng là một chính nhân quân tử, lúc tề hoan ngủ, hắn không bước vào phòng nhỏ nửa bước. Bên ngoài vẫn còn đồ kiếp sao, lâu như vậy mà vẫn chưa dừng lại, tề hoan cũng bắt đầu thấy lạ rồi. Lời tề hoan khiến sắc mặt Kim Thu hơi khó coi. Đừng nói nữa, lúc hừng đông, thời điểm con bá hạ kia chết, vậy mà lôi kiếp vẫn không ngừng, đợi sau khi thi thể bá hạ hoàn toàn bị lôi kiếp đánh tan, ta mới nhìn thấy phía dưới thân thể nó có một con rùa con màu xanh ngọc chỉ lớn bằng cái cối say. Trong thân thể của con rùa con này có long mạch có điều vô cùng mỏng manh, có vẻ là con của bá hạ. Hóa ra bá hạ vì con của mình nên mới đưa thân ra chịu lôi kiếp như vậy, 49 đạo lôi kiếp chỉ sợ sẽ biến thành 81 đạo. Lẽ trời khó đoán, bá hạ kia biết mình vô duyên trở thành rồng, vọng tưởng con mình tu thành chính quả cách nghĩ cũng không sai thế nhưng lôi phạt lại chịu bỏ qua sao. 81 đạo thiên lôi, nếu tụ lại một chỗ thì còn khủng bố hơn cả thất sắc thần lôi, đừng nói là bá hạ ngay cả rồng thật cũng không chịu được. Không có cách nào cứu nó sao? Kim Thu nghe Tề Hoan nói, thần sắc có chút cô đơn, trong mắt tràn đầy mê mang. Tề Hoan lắc đầu, không hiểu vì sao vẻ mặt của Kim Thu lại như vậy. Tuy nàng có thể hấp thu thiên lôi, thiên lôi đánh vào nàng cũng không có nguy hiểm gì, nhưng nhiều lực lôi điện như vậy nàng hấp thu không nổi, huống hồ nàng vẫn là người phàm tùy ý gây trở ngại cho việc đổ kiếp, đến lúc đó kẻ xui xẻo chính là mình. Tề hoan tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thấy ánh mắt có chút quan tâm của tề hoan, kim tu cười cười. Chỉ là ta cảm thấy, bá hạ kia chết đi cũng có chút đáng thương, mất tính mạng mà vẫn thành công cấp. Từ nhỏ. Hắn không cha không mẹ, không biết thân tình trốn nhân gian cũng không thể trải nghiệm cho nên lúc thấy bá hạ hy sinh vì con của mình tâm đạo của hắn có chút bất ổn. Kim tu cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu, đáng tiếc có một số việc không thể thay đổi được hắn cả đời vô duyên với thiên đạo có thể sống như vậy đã là ông trời yêu ái hắn rồi. Cuối cùng, lúc đạo lôi kiếp thứ 78 đánh xuống, dùa con màu xanh ngọc kia cũng không chịu nổi uy lực của lôi kiếp tan thành mây khói ngoài khoang thuyền rốt cục xuất hiện một tia nắng mặt trời chiếu rọi mây tiếp tản ra mặt biển khôi phục sự thanh bình vốn có mặt biển xanh xanh lăn tăn gợn sóng gợn sóng nhỏ lấp lánh ánh sáng mặt trời cảnh tượng bình thản nhưng lại không có bất kỳ con chim biển nào bay lượn tề hoan biết rõ lát nữa thôi sẽ xảy ra một cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa ngay cả tiểu hồ ly vẫn chui trong quần áo nàng cũng có chút giao động tiểu ngân thì thoát khỏi cổ tay tề hoan ở trên mặt đất mở rộng thân thể hình như chuẩn bị hành động Bá hạ và con của nó chết đi để lại hai viên nội đan, nội đan có chứa long khí giá chỉ có thể sánh bằng hồi sinh đan, hơn nữa, hai bọn nó còn độ nhiều lôi kiếp như vậy, nội đan cũng càng hiếm thấy, chỉ sợ không lâu nữa, đại yêu trên hải lý đều sẽ chạy đến đây tranh đồ. Chẳng có ai không thích bảo bối cả tề hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy, nhưng nàng vẫn là kẻ biết lượng sức mình, trên cái thuyền này, trừ tiểu ngân gia sợ rằng chẳng ai có khả năng chém giết đoạt bảo rồi cũng không biết đại yêu biển có cho nó chút mặt mũi nào không. Quả nhiên, chốc lát sau, mặt biển yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, hai viên nội đan vàng rực rỡ bay lên, bao quanh chúng còn có long văn, nghe kỹ có thể thấy tiếng rồng ngâm. Sau khi nội đan xuất hiện, tiểu ngân và tiểu hồ ly lué lên, vô ảnh vô tung biến mất trên thuyền. đến tề hoan với tư cách là chủ nhận còn chưa kịp dặn dò một câu. Nhưng nàng tin tưởng, với trình độ vô sỉ của tiểu ngân, người bị thương tổn nhất định không phải là hai chúng nó. Sau khi tiểu ngân ra ngoài, một tiếng giống to đột nhiên truyền ra từ biển, một con cựu đầu xà to ngang ngửa bá hạ xuất hiện, nó vừa mới lộ diện, nước biển vốn đang sôi trào liền im ắng trở lại, những hải yêu muốn tranh đoạt nội đan kia cũng yên tĩnh. Thoạt nhìn, cựu đầu xà này chính là bá chủ của biển cả rồi. Cựu đầu xà kia giống một tiếng đã chân áp không ít đại yêu, đáng tiếc tiểu ngân chính là kẻ không chịu thua cũng không biết nó nghĩ sao mà đột nhiên biến trở về bản thể bàn thể của nó còn to lớn gấp ba bốn lần cựu đầu xà tiểu ngân cúi đầu hung dữ chừng cựu đầu xà cũng giống một cái tiếng giống của tiểu ngân rất trầm thấp nhưng lại như tiếng sấm vang dội khắp nơi trực tiếp đè tiếng giống của cựu đầu xà xuống dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tề hoan cựu đầu xà quay người bỏ chạy không tới một phút đồng hồ mặt biển đã khôi phục lại bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra tề hoan nhìn chằm chằm vào hai viên nội đan Mắt sáng lên trong lòng âm thầm cảm thán làm thú thật là tốt chẳng cần nhiều lời mỗi bên chỉ cần giống một tiếng giọng ai to hơn chính là kẻ thắng Người ngoại đạo chỉ xem trò vui người hiểu biết mới rõ chân tướng ai bảo tề hoan không phải là động vật chứ cho nên nàng không hiểu hàm nghĩa mà tiếng giống kia biểu đạt Đằng xa cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi không nghĩ tới ngươi trốn xuống biển A Trên không trung, Đan Kiếp một thân đạo bào màu đen đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tề Hoan, đáng tiếc Tề Hoan vẫn chưa phát hiện ra. Chương 85: Trước khi chia tay. Tiểu Ngân sau khi đạt được hai viên nội đan cũng không có ý định độc chiếm, mà giống như lấy lòng đem nội đan đến trước mặt Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly do dự cả buổi, từ bên trong chọn ra một viên nội đan có long khí yếu hơn của bá hạ con, sau đó Tiểu Ngân một mụn nuốt viên nội đan còn lại vào bụng, thân thể biến nhỏ trở lại cùng Tiểu Hồ Ly về thuyền. Ách vị xà huynh này có vẻ quan hệ rất tốt với vị hồ huynh kia. Kim Tu cũng chứng kiến hành động của chúng nó, nhưng sau khi nhìn thấy uy lực kinh khủng của Tiểu Ngân thì cũng không dám coi chúng nó là sủng vật bình thường nữa, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Hừ, là một con rắn, tham tài thì thôi, lại còn háo sắc giống hệt chủ. Tề hoan tuyệt đối không thừa nhận mình đây là giận chó đánh mèo. Tiểu ngân hình như nghe hiểu lời tề hoan, bất mãn hừ một tiếng, kết quả đầu ăn ngay một đạp của tiểu hồ ly, nó lại thành thành thật thật không nhúc nhích. Tuy không biết tại sao giữa hai động vật giống được lại xuất hiện mối quan hệ kỳ quái như thế, nhưng trước mắt tề hoan không có nhiều thời gian đi tìm hiểu tin bát quái của chúng nó. Vừa rồi, nàng và Kim Tu đều cảm nhận được một cỗ ma khí ngất trời từ phía xa đang dâng lên, ngay cả Tề Hoan là tu sĩ không tu tiên đạo bình thường cũng cảm nhận được dị động của trời đất sợ là nhân gian đã có ma vật khủng bố gì đó xuất hiện rồi. So với ít khí thức ma tu tản ra mà Tề Hoan nhìn thấy trước đó, thì cỗ ma khí này quá mức khủng bố rồi, nàng miễn cưỡng mở thiên nhãn, thấy rõ mặt biển phía đông kể cả bầu trời cũng biến thành màu đỏ như máu, mây kiếp đã bắt đầu tụ tập về phía bên kia. Kim Tu thuyền của chúng ta có thể tới gần chỗ đó không? Không biết vì sao Tề Hoan rất muốn đi sang đó nhìn xem, nàng cảm thấy có cái gì đó đang hấp dẫn nàng, trong đầu như có tiếng nói không ngừng thôi thúc. Chỗ đó có ma tu vô cùng khủng bố sắp đầu kiếp mụy xác định muốn qua. Kim Tu nghe Tề Hoan nói xong chỉ hơi sửng sốt một chút cũng không đồng ý hay từ chối lời đề nghị của nàng. Cảm giác như nếu không đến sẽ hối hận, Tề Hoan khẽ cắn môi kiên quyết, vậy thì qua xem một chút. Kim Tu cũng không lo lắng những ma khí kia sẽ ăn mòn thân thể hắn. Tề Hoan có thể đến đó là vì thân thể nàng có cương lôi, có thể tinh lọc ma khí, nhưng Kim Tu thì vì cái gì mà tự tin như vậy? Trong đầu Tề Hoan hiện lên một chút nghi hoặc, mấy ngày nay ở cùng với Kim Tu, nàng biết Kim Tu làm chuyện gì cũng không lừa nàng, thế nhưng Tề Hoan chưa từng thấy Kim Tu tu luyện bất kỳ công pháp nào. Với tư cách là một người thu chân, nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc hối, một ngày không tu luyện công lực sẽ suy yếu, nhưng tề hoan thấy công lực của Kim Thu vẫn chậm rãi tăng lên, thật là kỳ lạ. Kim Thu tung ra một đạo pháp quyết điều khiển thuyền nhỏ của hai người đi về phía đông. Cùng lúc đó, lúc ma khí kia phóng lên trời, giới thu chân trong đất liền cũng bị chấn động, tu sĩ chính đạo đã đến hậu kỳ đầu kiếp đều buông bỏ tất cả mọi chuyện đang làm, nhanh chóng tụ tập về phía trung tâm ma khí. Trong mắt bọn hắn, ma tu như vậy chắc chắn có vấn đề có thể tỏa ra ma khí mạnh như thế, giết hắn đi sẽ được bao nhiêu công đức a? Hiện giờ trời đất cũng không có kiếp nạn lớn gì, tu sĩ chính đạo, đặc biệt là Phật tu, nếu cần công đức để tạo kim thân thì chỉ có thể dựa vào chém giết ma tu mới có thể miễn cưỡng đạt được một chút công đức. Tăng nhiều thịt thiếu thiên hạ nhiều ma tu như vậy, huống hồ chúng cũng không phải cá nằm trên thớt mặt người chém giết, lần này xuất hiện một đại ma đầu, Phật môn về cơ bản là xuất động toàn bộ. Khoa trường nhất chính là Đại Phật tự, ngay cả hòa thượng quét giác cũng ôm cái trồi đi theo mọi người. Càng đến gần khu vực bị huyết vân bao trùm, tề hoan càng thấy khí tức này quen thuộc. Đợi sau khi thuyền của nàng tiến vào khu vực kia, tề hoan đứng bật dậy, sắc mặt trở nên khó coi. Trở về chúng ta quay về. Chết thiệt biết ngay là mặc dạ giờ trò quỷ, sau khi tiến vào đây tề hoan lập tức cảm nhận được khí tức của hắn, nam nhân vô liêm sỉ kia còn dám chào hỏi nàng. Thật sự là khiến người khác khó chịu. Chỉ sợ không được ta đã không điều khiển được thuyền nữa rồi, hơn nữa, hình như đây là minh giới huyết hải trong truyền thuyết mụi nhìn nước biển bên ngoài đi. Tề hoan nghe Kim tu nói liền bước ra ngoài, phát hiện toàn bộ nước biển đều biến thành màu đỏ, sóng nước cuồn cuộn, đầu lâu trắng hiếu thỉnh thoảng xuất hiện, khiến cho nàng thấy buồn nôn. Miễn cưỡng áp chế cảm giác buồn nôn, tề hoan thề về sau không ăn hải sản nữa. Phương tiện giao thông của mình không điều khiển được, tề hoan lại nghe Kim tu nói. Huyết hải chỉ có vào mà không có ra tuy đây khẳng định không phải minh giới huyết hải chân chính nhưng lại có thể tạo ra khung cảnh phô trương như vậy, với tu vi của nàng thoát ra khỏi biển máu này là chuyện biển vông rồi. Mặc dù vẫn không thoải mái với mặc dạ, nhưng tề hoan cũng thầm hiểu, hắn sẽ không làm mình bị thương, chỉ sợ người đang khống chế con thuyền cũng là hắn. Thiếu chủ cửu U Đại Trận đã bố trí xong, huyết hải cũng đã dẫn lên từ minh giới, hẳn là có thể ngăn cản thiên kiếp rồi phải không? Trong khu vực huyết hải, trên mặt biển lềnh bềnh gần 1.000 cái đầu lâu vàng, những cái đầu lâu này thoạt nhìn không có trật tự nhưng kỳ thật lại có liên hệ rất lớn. Nếu như tề hoan nhìn thấy nhất định sẽ hoảng hốt kêu to bởi vì cái đầu lâu kia giống hệt khô lâu kim thân mà đạo ảm lưu lại sau khi chết. Nói cách khác, ở đây có ít nhất nghìn bộ khô lâu kim thân. Đâu dễ như vậy. Thật vất vả mới có cơ hội bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha đâu cho dù độ mạnh yếu của thiên kiếp không phải lôi thần có thể khống chế nhưng hắn cũng có thể âm thầm ngáng chân ta. Mặc giả vẫn một thân nho bào màu trắng, chỉ khác là mái tóc bình thường vẫn buộc sau lưng nay lại thả dối tung, biển máu chấn động ngày càng mãnh liệt mái tóc của hắn từ đen biến thành trắng mà khí khiến cả giới thu chân chấn động cũng tỏa ra trên người hắn. Tuy mặc dạ nói vậy nhưng trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, hắn đã dám đến đây chứng tỏ hắn có thực lực phi thăng. Chẳng qua hắn cũng không muốn đi sớm như vậy, nếu không phải nơi đó xảy ra vấn đề chỉ hắn mới có thể giải quyết thì hắn sẽ đợi tề hoan phi thăng cùng. Đáng tiếc không được như mong muốn, thấy thuyền nhỏ của tề hoan tiến vào tầm mắt của mình, trên mặt mặc dạ hiện lên nụ cười thỏa mãn, lăng không bay đến trên thuyền, nhìn sắc mặt không đẹp của tề hoan đang ngồi trong buồng nhỏ sắc mặt tề hoan cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng tươi cười của hắn. đáng tiếc nụ cười của hắn càng rực rỡ, sắc mặt của tề hoan càng khó coi. người muốn làm gì? chừng mắt nhìn mặc giả, tề hoan nghiến răng nghiến lợi, xung quanh thân thể không tự chủ hiện lên từng đạo cương lôi màu bạc. đây không phải là tề hoan cố ý. chẳng qua ma khí trên người mặc giả quá nặng, thân thể nàng tự nhiên phản ứng lại. kim tu thì khác hẳn, có vẻ hắn không bị mặc giả ảnh hưởng. hắn rất bình tĩnh nhìn mặc giả, rồi lại nhìn tề hoan, ánh mắt có chút quái dị. Ta phải đi, mặc giả không muốn tiến lên, vẫn đứng trước mũi thuyền, cũng không nhìn đến rất đông tu sĩ đã tiến vào huyết hải, trong mắt chỉ có mình tề hoan. Vậy thì tốt quá, núi xanh không đổi, nước biếc chảy xa, sau này không gặp lại. Lời mặc giả khiến tim tề hoan đập loạn, lần này hắn muốn đi đâu. Lần này xa cách, sau này chỉ sợ rất lâu mới được gặp lại. Mặc giả không để ý lời khiêu khích cố ý của tề hoan, ánh mắt nhìn nàng càng dịu dàng hơn. Kim Thu vẫn đứng cạnh tề hoan thấy rất rõ ràng, hắn hơi nhíu mày tuy không biết người này muốn lắm cái gì, nhưng với thực lực của hắn căn bản không thể chống lại người này, cho dù nội tâm không thoải mái nhưng hắn cũng không mở miệng chen ngang. Lời nói của mặc giả cũng không có gì đặc biệt nhưng giọng của hắn có mang theo chút thuật thôi miên như là đang hấp dẫn người khác. Nếu người trước mặt mặc giả không phải tề hoan mà là những tu chân giả khác thì sợ rằng tâm đạo đã sớm bị phá. Nhưng căn bản người này lại là tề hoan, không phải tu tiên đạo, không có tâm đạo, mặc dạ làm như vậy chỉ để tề hoan không quên lời của hắn mà thôi. Dù sao chuyện tu hành cũng tính toán trên đơn vị nghìn năm, hai người bọn họ cũng chưa phát sinh chuyện gì, giờ hắn phải đi nhưng lại không muốn buông tay, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn bắt buộc tề hoan nhớ tới mình. Tề hoan là một nữ nhân không tim không phổi tuy bây giờ nàng có cảm tình với mình nhưng ai biết mấy nghìn năm sau nàng có thể thích người khác hay không, mặc giả từ trước đến giờ luôn tự tin xong ở thời điểm đối diện với tề hoan lại có điểm tự ti. Vậy thì sao, người muốn đưa ta lễ vật chia tay? Sau khi nói ra những lời này tề hoan buồn bực thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mặc giả vốn sững sỡ, lại nhịn không được cười rộ lên trên đời này sợ rằng chỉ có mình tề hoan mới có thể nói được những lời như thế vào lúc này, nhưng cũng ở trong dự kiến của hắn, biết rõ nàng muốn cái gì cho nên trước đó hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Lễ vật đương nhiên là có, nhưng cũng không thể tặng không, nàng không cảm thấy nên bồi thường chút gì đó cho ta sao. Nụ cười trên mặt mặc giả càng tà mị, dục vọng trong mắt không chút nào che giấu. Nhưng vừa nói... Hắn vừa vung tay lên kim thu phát hiện mình bị phong bế, năm giác quan đã mất đi cảm nhận. Trước hết mang lễ vật ra cho ta nhìn ta sẽ suy nghĩ về chuyện bồi thường. Một quyển sách, hai ngọn linh hỏa một màu đỏ, một màu xanh. Có tí đồ vậy thôi. Tề hoan hừ một tiếng, hình như rất bất mãn, chẳng qua tay của nàng lại rất nhanh vươn ra, vội vàng quẳng ba thứ mặc dạ mang tới vào nhẫn chữ vật như sợ mặc dạ đổi ý. Quyển sách kia thì không cần phải nói, là bản thiên chi đạo lúc trước nàng không mang đi, hai thứ còn lại là tiên thiên thủy linh và tiên thiên hỏa linh thế mà mặc giả cũng tìm được cho nàng thứ đó, hiện tại chỉ cần có tiên thiên thổ linh là có thể thuận lợi kết nguyên anh rồi. Không tiễn, bye bye. Thuận lợi thu vật vào túi, tề hoan nở nụ cười rào hoạt, về cơ bản là không có ý thức thực hiện lời hứa. Đáng tiếc không đợi nàng quay người. Mặc giả đã bay tới trước mặt nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, một tay nâng cằm của nàng lên, khóe miệng tươi cười khiến lông tơ cả người tề hoan dựng đứng. Nữ nhân, lật lọng như vậy là không tốt đâu, đặc biệt là khi làm giao dịch cùng ma. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 86, Hàng Lôi. Đúng lúc tề hoan cho rằng mình sẽ táng thân trong tay sói, thì trên thuyền lại có thêm một người. Cốt chỉ còn cách miệng nhỏ mềm mại của Tề Hoan 1 cm, trong mắt mặc dạ hiện lên sát khí, khiến cho Xích Dực vừa mới lên thuyền sợ mất mật thiếu chút nữa nhảy xuống biển. Lão lão đại thiên lôi đã đến, vị kia cũng tới. Xích Dực lui về phía sau hai bước, đến tận khi đụng phải mạn thuyền mới dừng lại. Trong lòng khóc thét, lần này xong rồi. Sau khi lão đại trở về nhất định sẽ bực dọc dẫn chó đánh mèo tất nhiên sẽ có, nhưng mấu chốt là rất có thể sẽ đẩy hắn tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi mà ngồi sổ mấy ngàn năm chứ không chừng. Mạc giả không biểu diễn chuyện tốt trước mặt mọi người, chỉ có thể hung giữ chừng mắt tề hoan, do dự vài giây rồi không tình nguyện buông nàng ra. Đối diện với vẻ mặt ảo não của mạc giả, tâm tình tề hoan thật tốt tuy trong lòng vẫn thấy hơi tiếc. Không tiến, thuận tay đẩy mạc giả ra cách mình một thước bảo trì khoảng cách an toàn đi mặc giả nghiến răng chừng mắt nhìn xích sực vô tội quay người chuẩn bị rời đi đột nhiên hắn ngừng lại trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị trên tay của hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện nửa quyển sách vùng vẩy trang giấy cũ nát trên tay mặc giả mỉm cười nhìn tề hoan nửa quyển sách này chờ đến lúc nàng đến thiên ma giới tìm được ta ta sẽ trả lại cho nàng nàng còn thiếu ta một nụ hôn nói xong thân ảnh của mặc giả cũng biến mất xích sực kính nể nhìn hướng mặc giả rời đi lẩm bẩm. Lão đại đúng là lão đại, thủ đoạn thật cao siêu. Đáng tiếc chưa kịp vuốt mông ngựa thì ngựa đã chạy rồi. Này, sách của ta mở nhẫn chữ vật ra, quả nhiên quyền sách nguyên vẹn lúc trước chỉ còn nửa quyền, tuy tề hoan biết mình tu luyện xong địa chi đạo cũng rủ để phi thăng rồi, bản thiên chi đạo kia chính là bí tịch của tiên giới, nhưng vô sỉ cũng không thể đến mức này được a còn chưa kịp hiểu rõ mặc dạ làm thế nào lấy sách từ nhẫn chữ vật của mình ra tiếng sấm đồng đoàn từ bên cạnh đã vang lên mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện xen lẫn trong đó từ khoang thuyền thò đầu ra tề hoan có thể thấy vô số tu chân giả chính đạo đang tập trung công kích vị trí mặc dạ đứng cách đó không xa hiện tại trên trời tiếng sấm ầm ù dưới đất pháp bảo bay loạn xạ đủ loại pháp bảo màu sắc tấn công mặc dạ đáng tiếc pháp bảo đi đến bên cạnh hắn lại tự động bị bắn trở về Pháo bảo bị bắn lại hình như mất đi khống chế ào ào rơi xuống biển máu thoáng cái đã bị ố bẩn. Nhất là trong số này, tu sĩ Phật tu chiếm đa số pháp bảo của bọn họ đều là Phật khí tuy không thiếu pháp bảo đỉnh cấp nhưng tại huyết hải lại không thể phát huy công hiệu có một nửa Phật khí vừa lấy ra đã bị mất đi Phật quang. Các vị, hắn đang đứng trong cửu U Đại Trận hiện giờ tấn công hắn vô ích thôi các vị hãy đợi đến lúc thiên kiếp phá trận rồi tấn công cũng chưa muộn. Hành động nửa ngày cũng không có tác dụng gì, đột nhiên có người nói, mà người đó chính là đan kiếp. Tuy tu vi của hắn đã rơi xuống đại thừa kỳ, nhưng kim thân chưa mất cho nên thực lực của hắn cao hơn tu sĩ đại thừa kỳ bình thường rất nhiều. Hắn vừa nói xong, hầu như mọi người đều dừng tay lại. Cường giả vi tôn chính là quy tắc duy nhất tại giới tu chân. Để hoan liếc nhìn đan kiếp trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, trước đây tưởng rằng chỉ có mấy lão đạo ở Côn Luân mới vô sỉ, bây giờ xem ra khắp thiên hạ đầy quạ đen Thục Sơn cũng không thua kém cả một thế hệ vô sỉ. Cái gì mà thay trời hành đạo chứ, căn bản chính là vì mình. Sau khi đan kiếp kích động nhân tâm, chính bản thân hắn còn không lui về sau sao. Những kẻ thu chân kia không biết thân phận của mặc giả, chỉ cho hắn là ma tu bình thường nhưng đan kiếp sao có thể không biết. Nếu hắn không biết thân phận của mặc giả, sau lúc mặc giả luyện hồi sinh đan, hắn không trực tiếp đến giết người cướp của, mà còn phải sợ bóng sợ gió chứ. Bây giờ hắn làm như vậy nhất định là vì tư tâm. Lời của hắn đương nhiên mặc giả cũng nghe thấy, nhưng mặc giả chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, khinh thường cười lạnh hai tiếng sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mây kiếp huyết sắc chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người, chính xác thì đó là thần tiên, một thân chiến giáp màu đen bạc bao kín người hắn, chỉ lộ ra hai mắt lạnh như băng. Xung quanh thân thể ngừng kết rất nhiều tia lôi điện thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hóa ra thần tiên là như vậy thật làm cho người ta thất vọng. Tề hoan lầm bầm hai câu, lắc đầu. Nàng thật sự chán ghét cái kẻ đứng trên đám mây kia ánh mắt nhìn khắp chúng sinh kia giống như coi tất cả mọi người là con sâu cái kiến vậy. Chờ ta thành tiên rồi việc đầu tiên chính là đạp hắn xuống dưới, xem hắn có dám coi thường ta nữa không. Tuy ánh mắt người nọ không phải nhằm vào tề hoan nhưng cô nãi nãi nàng vẫn rất khó chịu. Thần tiên thì giỏi lắm sao, không phải chỉ là sinh sớm hơn so với nàng mấy vạn năm thôi sao. Hoặc là mấy trăm vạn năm cũng được. Tiểu hồ ly nhảy đến ngồi trên vai tề hoan, gật gật đầu phụ họa, sau đó liếm liếm móng vuốt nhỏ yên ổn nằm trên vai tề hoan xem náo nhiệt. Mặc giả, ngươi đừng hòng trở lại thiên ma giới. Đúng lúc này, trên không trung người nọ đột nhiên mở miệng, lời của hắn giống như thực thể, hóa thành từng đạo sấm xét huyết sắc đánh thẳng vào cửu U Đại trận. Thật sao, năm đó ngươi không thể ngăn cản ta phi thăng, ngươi cho rằng hiện tại có thể sao? Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được, hẳn là đời này ngươi cũng không thể lên trước lôi thần rồi. Mặc giả cười nhạo nói tuy tề hoan không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng có thể khẳng định chắc chắn là vô cùng miệt thị tên kia. Hừ, người nọ tự hồ bị nói trúng tim đen, hừ lạnh một tiếng, sau đó cầu xét đỏ như máu trên bầu trời cũng cuồn cuộn bay đến. Đây cũng là lần đầu tiên tề hoan nhìn thấy ma kiếp trong truyền thuyết ma kiếp khác với thiên kiếp. Thiên kiếp là kiếp nạn tu sĩ nhân gian vượt qua để tăng kinh nghiệm còn ma kiếp là kiếp nạn mà ma tu bắt buộc phải vượt qua. Giấm xét đỏ như máu căn cứ vào ngọc phù, đó là huyết sát ma lôi có uy lực xếp hàng thứ hai trong lôi thần tháp, nếu nói về lực phá hoại có lẽ không địch được với thất sắc thần lôi, nhưng nghe nói nếu bị xét này đánh chúng sẽ sinh ra tâm ma, một khi bị tâm ma cắn nuốt thì chắc chắn phải chết. Hiện tại tề hoan không đủ sức quan tâm lý do tại sao mặc dạ lại đột nhiên biến từ người thành ma, mà nàng đang rất nghiêm túc suy nghĩ rằng, chính mình có nên hấp thụ một chút huyết sát ma lôi này vào trong cơ thể hay không? Tuy tia xét kia bề ngoài không tệ nhưng lại nồng nặc mùi máu tươi, không biết hấp thu xong có thể sinh ra tác dụng phụ với bản thân hay không. ngay lúc Tề Hoan đang do dự thì kết giới phòng ngự của cửu U Đại Trận đã bị lôi cầu phá cùng lúc kết giới bị phá vỡ, pháp khí đầy trời phóng tới mặc giả. Tề Hoan nhìn pháp khí bay đầy trời như châu chấu nhảy trên đồng mà nuốt nước miếng tiên khí bình thường rất khó gặp mà một nửa chỗ pháp khí ở đây lại có cấp bậc tiên khí nàng tiếc những pháp khí kia thôi chứ cũng không lo lắng cho mặc dạ luôn cảm thấy mặc dạ sẽ không đơn giản bị người ta giết chết như vậy ngay cả tề hoan cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng thực lực của hắn đến thế ngu ngốc mặc dạ cười lạnh trên tay dần dần hiện lên một thanh trường kiếm màu vàng cầu xét từ trên trời vẫn không ngừng rơi xuống thấy những pháp khí kia đã đến bên cạnh mặc dạ tề hoan chỉ kịp trông thấy bên người mặc dạ phát ra hai luồng sáng những pháp khí bay lượn đầy trời như sùi cào ầm ầm rơi xuống biển máu Còn hai, ba cái không bị rơi xuống nhưng cũng mất đi hào quang, có lẽ là bị phế rồi. Thảo nào bốn lão đầu của yêu tộc lại tự hạ thân phận đi ăn trộn thanh kiếm này. Tề hoan cũng đã nhận ra, phẩm cấp của thanh kiếm này còn cao hơn tiên khí một bậc, nói là cấp bậc thần khí cũng không hoa. Mấy vị Phật tu đại thừa kỳ não vẫn chưa bị hỏng, mắt thấy tình huống như vậy, không nói hai lời mang theo đệ tử nhà mình chạy chối chết mặc kệ có mất mặt hay không, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Bọn họ đã hiểu rõ, vị trước mắt này về cơ bản là mình đấu không lại, một kết của hơn một ngàn tu sĩ liên thủ lại bị một chiêu của người ta phá vỡ, về cơ bản không phải người thường có thể làm được. Về phần kẻ coi bọn họ là con tốt đan kiếp sớm thấy tình hình không đúng đã bỏ chạy mất dạng rồi. Đầu năm nay đúng là không thể trông cậy vào thần tiên, dựa vào chính mình vẫn tốt hơn. Cũng không biết người trên trời kia có phải cố ý hay không, một quả cầu xét đột nhiên chuyển hướng đánh tới chiếc thuyền nhỏ của tề hoan. Mạc dạ miễn cưỡng ngăn cản được hơn 10 quả cầu xét rơi xuống, đột nhiên nhìn thấy một quả cầu xét chuyển hướng, không do dự vung ra một kiếm hướng về phía tề hoan, quả cầu xét tới gần thuyền nhỏ kia thì nổ tung. Giờ hờ này của mạc dạ bị người nhỏ trên trời nhìn thấy, hắn cười lạnh trong nháy mắt hai tay kết ra vô số thủ ấn, lôi quang trên thân thể càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng những đám kiếp vân màu đỏ kia đã dung hợp lại một chỗ cầu xét không rơi xuống nữa trời đất bỗng yên lặng trở lại mặc dạ trầm tĩnh nhìn mây kiếp không ngừng bị đè nén kia mà thân thể tề hoan cũng lập lòe thất sắc thần lôi trong mắt cũng thỉnh thoảng lóe ra một tia sấm sét hóa ra hắn dùng nàng để phân tán sự chú ý của mặc dạ nếu như vừa rồi mặc dạ không động thù thì thân hình nhỏ bé của nàng đã trúng phải qua cầu xét kia không chết cũng tàn phế mặc dạ người vĩnh viễn ở lại nhân gian cho ta tiếng sấm ầm ầm vang vọng trời đất vô số mây kiếp được ép thành một mảnh mây đỏ đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu ra tay cầu xét cuối cùng đáp xuống tám người vẫn đứng bên cạnh mặc dạ đồng thời ra tay xông về hướng cột sấm sét bán kính trăm mét kia lần này tề hoan lại tiến vào phạm vi công kích đáng tiếc mặc dạ không có cách nào cứu nàng huỳnh một tiếng thuyền nhỏ của tề hoan bị đánh vỡ tan tành thân thể kim thu vô thanh vô tức bị đánh vỡ thành cát sỏi biến thành một hình nhân bay lơ lửng trong không trung Tề hoan không trốn, biết rằng trốn cũng không có tác dụng. Thời điểm sấm sét hạ xuống, thất sắc thân lôi vây quanh nàng, bọc nàng thành một cái kén, vẫn được bảo vệ. Tề hoan ngồi ở bên trong lôi quang, đôi mắt vì phẫn nộ đã tràn ngập tơ máu. Đột nhiên, nàng như cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, mắt trái của nàng biến thành thái cực đồ, mắt phải biến thành bát quái đồ chỉ thiết hình bát quái kia vẫn còn mờ mờ không rõ. Qua đôi mắt quỷ dị tề hoan thấy bên trong lôi kiếp đang đánh xuống kia có một tia sáng màu đỏ không tầm thường Nàng vô thức nâng tay lên, muốn nắm lấy tia sáng đó. Trường 87, Ly Đề Hợp. Rõ ràng tia sáng kia cách tề hoan rất xa nhưng nàng lại có cảm giác sẽ bắt được nó. Sau khi vươn tay, hình như nàng thật sự cầm được gì đó, dùng sức kéo một cái, bên trong cột sấm sét bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét tâm tê liệt phế, khiến cho lòng người kinh sợ Tề hoan rất muốn lấy được tia sáng kia cho nên mới dùng sức kéo, không ngờ lại kéo được thật. Ngồi bên trong lôi kén tề hoan ngạc nhiên nhìn lôi ti đỏ như máu đang không ngừng vặn vẹo. Thứ này mới nhìn thì thật xấu xí, nhưng lại toát ra lực lôi điện nồng đậm so với lực lôi điện trong người tề hoan chỉ có hơn chứ không có kém. Không sau khi tề hoan thu lôi ti vào trong cơ thể mình, đôi mắt của nàng cũng trở lại bình thường, trong bụng thái cực đồ và bát quái đồ phân biệt rõ ràng cái lôi ti kia bị hút vào bát quái đồ. Cùng lúc đó, tề hoan nghe thấy một tiếng kêu thê lương, phiến mây kiếp đỏ như máu không dấu hiệu mà tản ra, ngay cả lôi kiếp cũng biết mất tâm. Vậy là xong, quá là đầu voi đuôi chuột cột sấm sét đánh xuống chỗ này chỉ trong thời gian chưa đến 10 giây đã biến mất. Tề hoan vẫn có chút chưa thoải mái, ngoài lôi ti kia, nàng còn chưa kịp hấp thụ huyết sát ma lôi trong truyền thuyết mà. Không riêng tề hoan, ngay cả đám người mặc giả cũng cảm thấy kỳ lạ uy lực cột sấm sét cuối cùng kia thật khiến người ta sợ hãi, nhưng 10 giây đồng hồ chỉ giúp nó phá vỡ huyết hải mà thôi, về cơ bản không làm mấy người mặc giả bị thương được. Theo lý thuyết ám lôi quân dùng thân hóa sét cho dù không thể lấy mạng mặc giả nhưng cũng đủ khiến hắn bị thương nguyên khí, nhưng tình hình trước mắt lại khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Sau khi cột xét biến mất tề hoan vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung lôi kén vừa mới bảo hộ nàng giờ giống như bông hoa sen, nở ra một tầng cánh hoa bảy màu từ xa nhìn lại thấy còn đẹp hơn sen vàng 12 đài của Phật như lai. Trả lôi tâm cho ta. Sau khi cột xét biến mất ám lôi quân dùng thân hóa xét cũng xuất hiện, nhưng so với tư thái cao cao tại thượng vừa rồi, hiện giờ trông hắn như chó nhà có tăng, lôi quang màu đỏ bay xung quanh cũng biến mất dạng, dưới chân hắn chỉ còn một tầng lôi quang màu tím mỏng manh nâng đỡ. Theo lời hắn, tia lôi ti tề hoan vừa mới bắt được chính là lôi tâm của huyết sát ma lôi, là lực lôi điện tinh khiết nhất lấy từ lôi thần tháp có được tia lôi điện kia có thể tạo ra vô số huyết sát ma lôi ám lôi quân cũng nhờ lôi tâm mới được xưng là người giỏi nhất dưới chướng lôi thần, đáng tiếp thuyền lật trong mương. Ai ngờ được ở nhân gian hắn lại đụng phải người có thể thu lôi tâm chứ, lôi tâm hắn hao tổn vạn năm mới bồi dưỡng được cứ như vậy mà biến mất. Người đang nói chuyện với ta. Bát quái đồ trong cơ thể đã hấp thu sạch sẽ lôi tâm rồi, vốn dĩ mở ảo không rõ giờ cũng rõ ràng đến khác thường, tề hoan biết ngay tia lôi ti kia tuyệt đối là bảo bối. Nhưng giờ đồ đã đến tay nàng, ai dám đến cướp đồ, nàng liều mạng với kẻ đó. Trả lôi tâm lại cho ta ta tha ngươi một mạng. Cho dù đã mất đi lôi tâm, nhưng ám lôi quân vẫn cao ngạo trong mắt hắn, phàm nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến, đây là điều không thể thay đổi được. Tuy phạm nhân trước mắt này có sự uy hiếp rất lớn đến hắn, nhưng hắn tin chắc rằng, mình chẳng qua là chủ quan nhất thời thôi, hắn cho rằng tề hoan có thể hút lấy lôi tâm của mình đơn giản là vì đánh bậy đánh bạ ăn may mà thôi. Tề hoan lắc đầu tươi cười sáng lạn, không cần đâu, không cần tha ta, ta cũng chưa chết lần nào, Ngươi có thể cho ta thử một lần xem sao. Dù sao cũng đã đắc tội với hắn, tề hoan sẽ không để ý tới việc đắc tội thêm lần nữa. Nhìn hắn chật vật như vậy, nhất định là vì tia lôi ti kia bị lấy đi, lúc này mà không bỏ đã xuống giếng thì thật xin lỗi công ơn dạy bảo của sư phụ mấy năm nay rồi. Người muốn chết, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hiển nhiên tề hoan đã quên điểm này, cho dù không có lôi tâm ám lôi quân chơi xét cũng sớm hơn tề hoan trăm vạn năm, luồng sấm xét hắn bổ xuống đánh tan nát thất sắc lôi quang dưới mông tề hoan, may mà nàng không bị thương. Thời điểm sống còn, tề hoan cũng không quan tâm đến chứng sợ độ cao của mình. Không quản mình có thể ngự kiếm phi hành hay không, lấy từ túi chữ vật ra một thanh kiếm phi thẳng đến bên cạnh mặc giả, phải chết thì cùng chết nhưng thật ra nàng chỉ muốn kéo người thay nàng chắn xét thôi. Này, ngươi là ma đấy, giết thần tiên cũng không sao đúng không? Tề hoan đứng trước mặt mặc giả, nếu lấy vạt áo của hắn công kích vừa rồi quá kinh khủng, nàng tuyệt đối không ngăn nổi lần thứ hai. Cho nên nàng quyết định giết người diệt khẩu, ngăn chặn hậu hỏa. Mặc giả mỉm cười, bây giờ ám lôi quân không có nửa điểm uy hiếp đối với hắn, thứ có thể uy hiếp hắn đã được tề hoan lấy đi rồi, trước mặt mặc giả ám lôi quân còn không bằng một con sâu cách kiến. Chớ giả bộ thâm trầm với ta, mau tiêu diệt hắn đi. Mắt thấy tia xét thứ hai sắp bổ xuống đầu mình tề hoan không chút nghĩa khí co rụt lại sau lưng mặc giả. Ta được gì, mặc giả chém ra một kiếm sáng chói sấm chấp trên không trông nổ ầm rồi biến mất. Người muốn cái gì? một nghìn năm sau nàng đến thiên ma giới tìm ta. người quá coi trọng ta đấy. một nghìn năm ta mới tu luyện được vài năm thôi. tuy nàng tu luyện 10 năm đã đến kim đan kỳ nhưng đó là do phương pháp của nàng khác với người thường. ai biết được lúc nào mới có thể phi thăng mà có thể phi thăng thành công hay không cũng là một vấn đề. vậy nàng tự mình đối phó với hắn đi. dù sao chúng ta cũng đã độ kiếp xong rồi. thuận tiện nói cho nàng biết phụ thân của ám lôi quân là một vị tiên tôn có tu vi cửu trọng thiên đó. Nếu như ông ta biết nàng rút mất lôi tâm của con trai cưng, nàng đoán xem ông ta sẽ làm gì? Mặc giả cười cười, vô cùng tốt bụng nhắc nhở Tề Hoan. Sẽ làm gì? Tề Hoan cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa hồ đoán được sau này mỗi ngày đều là xét đánh trên đầu, nói không chừng, ngày nào đó đi dạo một chút cũng có thể bị một nhát kiếm chém thành hai khúc. Thật là đáng sợ, Tề Hoan lắc đầu quầy quẩy. Được được một ngàn năm thì một ngàn năm, mau giải quyết hắn đi. Cứ quyết định như vậy mặc dạ kiên quyết nói đột nhiên hắn nghiêng đầu về phía tề hoan một giọt máu đỏ tươi từ mi tâm của hắn bay thẳng vào trán của tề hoan tạo thành một dấu vết kỳ quái rồi lập tức biến mất ngươi làm gì vậy tề hoan sững sờ cảm thấy trong cơ thể có thêm cái gì đó nhưng tìm mãi chẳng phát hiện là cái gì cả còn thanh long trong bụng giống một tiếng nhưng nhìn nó cũng có vẻ không phát hiện được gì vì đề phòng nàng lật lọng ta nghĩ tốt hơn hết là lập một lời thề nàng yên tâm chỉ cần sau này nàng phi thăng thiên giới tâm vân huyết thệ sẽ tự động đưa nàng đi tìm ta nếu ta không đi tìm ngươi đúng hẹn thì sao tâm vân huyết thệ nghe tên cũng biết đó không phải thứ tốt tề hoan cảm thấy tâm can mình đang phát lạnh vậy thì thật đáng tiếc theo ta nhớ thì kẻ vi phạm lời thề hình như ba hồn bảy vía sẽ bị xé rách bị thiên ma khắc nuốt từng miếng chập chập nghe nói đau đớn mấy trăm năm mới hoàn toàn tan thành mây khói Cô hiện tại hối hận đã muộn a. mắt nàng lúc trước hẳn là bị đục thủy tinh thể mới có thể cho rằng nam nhân này là đồ tốt. Nếu hắn là người tốt vậy thì tất cả mọi người trên cõi đời này đều thành Phật tổ như lai rồi. Thấy tề hoan sở tới mặt mày xanh mét mặc dạo vuốt tà áo dài của nàng ôn nhu nói. Yên tâm, ta sẽ không tàn nhẫn với nàng như vậy. Ngù mới tin ngươi, hiện tại tề hoan đang suy nghĩ về tương lai của mình. Bây giờ Tề Hoan không lo lắng sẽ bị phụ thân của Ám Lôi Quân gì đó trả thù nữa rồi, điều nàng lo lắng hơn là chính mình không phi thăng lên trời được thì sẽ chết bi thảm như thế nào. Sư phụ của nàng được xưng là thiên tài mà cũng tốn mất 3000 năm mới bay lên được, nàng có thể làm được sao? Lúc Tề Hoan không chú ý, Xích Sực đã thay mặc giả tiêu diệt Ám Lôi Quân. Cũng may Tề Hoan không ngẩng đầu, cho nên nàng không thấy Xích Sực nuốt chửng nguyên thần của Ám Lôi Quân như thế nào. Nguyên thần của tiên nhân đối với ma tu mà nói đúng là vật đại bổ cho nên đó cũng là lý do cho cuộc đại chiến tiên ma. Hậu quả của việc thích một nữ nhân sẽ trở thành tiên, mặc dạ hiểu rõ chẳng qua hắn là ma, không bao giờ quan tâm đến hậu quả, còn tề hoan, đầu óc của nàng chưa bao giờ lãng phí cho mấy việc không có dinh dưỡng này. Ta đi rồi phải chăm sóc bản thân cho tốt trời lại tối sầm xuống lần này tuyệt đối đen như mực bầu trời trên biển bị bóng tối bao trùm mà khi phóng đãng không chút che giấu tràn ngập vùng biển một cánh cổng lớn đỏ như máu đột ngột xuất hiện trên không trung đi qua cánh cửa kia là thiên ma giới này nếu một nghìn năm sau ngươi chết thì sao có phải nàng sẽ thiệt thòi hay không ta sẽ cố gắng sống sót chút thương cảm khi gần ly biệt bị một câu nói kia của tề hoan đánh tan khoe mắt của mặc giả có chút run rẩy tám thủ hạ bên cạnh hắn cười vật vã thiếu chút nữa méo miệng rồi Vậy nếu một ngày ngươi không nhận ra ta, con mắt tề hoan đảo loạn kiên quyết không chịu thiệt. Không bao giờ, nàng là nữ nhân duy nhất hắn ghi tạc trong lòng, quên nàng sợ là rất khó. Nhỡ đâu không bằng đưa tín vật cho ta, đây mới là ý chính. Lần này sắc mặt mặc giả trực tiếp biến thành màu đen, hắn tự tay ném cái mặt nạ đỏ như máu lên mặt tề hoan, sau đó không nói hai lời bay đến cánh cổng kia, một cước đá văng cửa, đi vào. Đồ nữ nhân vô tình. Sau khi mặc giả mang theo thủ hạ đi vào cánh cửa kia, bầu trời lại trở về bình thường. Tề hoan chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Ta sẽ đi tìm chàng. Lần này, nàng rất nghiêm túc, mặc dù trong lòng không muốn hắn đi nhưng lại không có cách nào ngăn cản cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này để xóa nhòa nỗi buồn ly biệt. Sư phụ đi rồi, mặc giả cũng đi rồi, chỉ còn lại mình nàng, trong nội tâm cảm thấy vô cùng chống vắng, không có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy chương tám mươi tám phi thăng sau khi tất cả khôi phục lại bình thường tề hoan đột nhiên nhớ lại một chuyện vô cùng quan trọng thuyền nhỏ của nàng vừa rồi đã bị xét đánh tan tành vậy kim thu đi đâu rồi lo lắng quay đầu lại phát hiện kim thu sắc mặt thái nhợt đang phiêu du trên mặt biển còn nhếch miệng chào hỏi nàng huynh huynh có sao không phi kiếm của tề hoan bay trên mặt biển nàng thò tay muốn kéo kim thu nhưng lại bị hắn tránh né huynh sao vậy tề hoan hơi khó hiểu với động tác của kim thu Kim Thu vẫn tươi cười ôn hòa như trước, nhưng tề hoan phát hiện ra của hắn đã biến thành màu vàng, giống màu vàng của đất cát ngay cả làn da cũng dần dần khô nứt nẻ, giống như đất cằn mùa hạn, tại sao có thể như vậy? Tề hoan, lần đầu gặp mặt ta đã thích nàng, trên người nàng có khí tức hấp dẫn ta ta vẫn nghĩ nàng là tiên thiên linh thể thu thành hình người, về sau mới phát hiện mình nghĩ sai rồi. Trên mặt Kim Thu thoáng hiện lên vẻ cười khổ thoáng rừng rồi nói tiếp. Từ lúc ta hiểu chuyện đến bây giờ đã hơn 3.000 năm, mấy ngày được ở bên cạnh nàng là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta, nếu gặp nàng sớm một chút thì tốt rồi. Tề hoan sững sờ nhìn Kim Thu thấy thân thể của hắn dần dần tan biến, chỉ để lại một bóng người mờ nhạt có phải nàng lại vừa hại chết một người hay không? Hình như Kim Thu đoán ra suy nghĩ của Tề hoan, mỉm cười lắc đầu. Mỗi một nghìn năm ta sống sẽ gặp phải một kiếp nạn sinh tử, hai lần trước hai vị trường môn của loạn thế các đều vì ta mà chết, đây là lần thứ ba, cho dù không có nàng ta cũng không sống được bao lâu nữa, có thể đồng ý với ta một chuyện được không? Huynh nói đi, giữ lại linh thể ta luyện hóa được không, để nó ở bên cạnh nàng, được chứ? Được, tề hoan gật đầu cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống. Nàng không thể bảo vệ tính mạng của Kim Thu cho nên nàng nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của Kim Thu. Cảm ơn tiên thiên linh vật tu đạo mịch thiên, nghìn năm gặp kiếp phá kiếp đạo đại thành. Các chủ đời thứ 23 của loạn thế các đã phán mệnh cho hắn, chỉ để lại cho hắn một câu, câu nói cuối cùng mà hắn vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện. Bóng dáng kim tu cuối cùng mờ đi, chỉ còn một quả cầu màu vàng nhạt lay động ở giữa không trung tiên thiên thổ linh hóa ra kim tu là tiên thiên thổ linh thu thành hình người, không có nguyên thần, không có hồn phách chết đi là biến mất vĩnh viễn. Tề hoan ngơ ngác nhìn qua cầu thổ linh kia, ngần người, không phải kim thu, chỉ là một đống vật chết không có suy nghĩ. Một người vừa rồi còn sống sờ sờ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, trên đời còn có sự tình nào tàn khốc hơn không? Ngửa đầu nhìn, bầu trời xanh biết cũng không ngăn cản được nước mắt chảy xuống. Tiên thiên thổ linh không nghĩ đến ở đây vậy mà lại xuất hiện tiên thiên linh thể. Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng, tề hoan nghiêng đầu, phát hiện đan kiếp quay trở lại. Đi cùng hắn còn có mấy đạo sĩ đại thừa kỳ, tề hoan nhìn bọn hắn, thấy ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở viên tiên thiên thổ linh. Cho dù chưa chắc đã có ích lợi với mình, nhưng đó dù sao cũng là linh vật của trời đất, là người thì sẽ có lòng tham, dù là đạo sĩ đã có tu vi đến đại thừa kỳ cũng không ngoại lệ. Tề hoan không có hư không từ bên cạnh thì trong mắt bọn họ, nàng chẳng là gì cả. liếc nhìn bảy tám tên đạo sĩ đại thừa kỳ, tề hoan không ngoài ý muốn nhìn thấy khắp sư. Tề hoan cười tư nhìn hắn, khắp sư do dự một chút rồi xoay người rời đi, không có ý đồ với thổ linh nữa. Khắp sư biết rõ sự tồn tại của đằng xà, nếu như tề hoan liều mạng đối phó với những kẻ này, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn vốn là người thông minh. Khắp sư rời đi không ai chú ý, đan Kiếp chỉ lạnh lùng nhìn hướng hắn rời đi, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía tề hoan. Giao hồi sinh đan đằng xà đã cướp đi và tiên thiên thổ linh cho ta, ta sẽ bỏ qua cho người. Lời nói vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không bận tâm đến mấy đạo sĩ đại thừa kỳ bên cạnh. Cho dù tu vi là giống nhau nhưng dù sao đàn kiếp cũng đã từng là tiên nhân kẻ chưa thăng thiên trong mắt hắn đều là con sâu cách kiến. Tề hoan lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu, lại nhìn chăm chú vào viên tiên thiên thổ linh mà ngẩn người. Hừ, ngươi cho rằng ngươi sẽ giữ được sao? tuy không biết tề hoan làm cách nào để sống sót sau lôi kiếp nhưng đàn kiếp không có ý định bỏ qua cho nàng hư không tử và mặc dạ những kẻ có thể bảo vệ nàng đều phi thăng rồi cho dù toàn bộ phái thanh vân hợp lại cũng không thể ngăn chở phần đông các đạo sĩ liên hợp hồi sinh đan và tiên thiên thổ linh thật sự làm người khác thèm muốn không có thực lực thì không có quyền giữ bảo vật đây chính là quy tắc của giới tu chân người có thể thử xem ánh mắt tề hoan vô cùng khinh thường mang theo ý khiêu khích Cho dù hôm nay chết ở chỗ này, nàng cũng phải kéo theo vài cái đệm lưng, có lôi tâm chẳng khác nào có thêm một loại lực lôi điện. Hôm nay nàng sẽ cho đan kiếp hảo hảo nếm thử tư vị sấm sét Tề hoan đưa tay lấy tiên thiên thổ linh trên không trung động tác này thật giống như tín hiệu khai chiến. Bảy tên đạo sĩ đại thừa kỳ đều đồng loạt ra tay với tề hoan. Huỳnh công kích của pháp bảo phát ra tiếng động rung trời. Công kích qua đi, bọn họ phát hiện bóng dáng tề hoan đã biến mất lúc này trên không trung xuất hiện một đám huyết vân so với huyết vân của ám lôi quân thì nhỏ hơn nhiều nhưng cũng vô cùng dọa người tề hoan không biết cách khống chế lôi tâm chỉ có thể dốc sức liều mạng thay đổi huyết sát ma lôi bên trong bát quái đồ muốn ngưng tụ thành một quả cầu xét không nghĩ tới lại đem thân thể của mình hóa thành một đám lôi vân tuy rất quái dị nhưng nàng cảm giác được chính mình có thể tùy ý điều khiển huyết sát ma lôi khống chế được lôi kiếp sao có thể như vậy đàn kiếp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời Không hề có dấu hiệu báo trước, bảy cột xét đỏ như máu to như cánh tay từ trên không trung đánh xuống, trực tiếp đánh lên bảy người vừa ra tay với tề hoan. Bọn họ không phải mặc giả, mặc giả là ma tu chân chính, trình độ của loại ma kiếp kia không phải ai cũng có thể thừa nhận, cho dù thực lực của tề hoan không ra gì còn không bằng 1% ám lôi quân nhưng muốn dọa chạy những người này cũng không phải không thể những đạo sĩ đại thừa kỳ kia cũng không phải kẻ ngu thật vất vả mới sắp thành tiên ai chịu bỏ mạng vì tiên thiên thổ linh chứ nhận một cột xét này không bỏ mạng thì cũng què chân cột tay kỳ thật cho dù bọn hắn không đi tề hoan cũng không xuất ra được lần sấm xét thứ hai đâu trong bảy người đan kiếp thê thảm nhất hắn đứng ngay phía dưới tề hoan sấm xét bổ chúng đầu hắn có thể nhìn thấy được hắn bị thương không nhẹ chỉ sợ tu vi sẽ tụt xuống độ kiếp kỳ không tu dưỡng mấy trăm năm e là không thể quay trở lại thiên giới rồi sau khi tất cả mọi người rời đi, phiến mây kiếp đỏ như máu chậm rãi tan ra, Tề Hoan rơi thẳng từ trên không xuống, hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút máu, ngay cả hô hấp cũng vô cùng mỏng manh, giống như tùy lúc cũng sẽ tắt thở. Lúc này, Khấp Sư vừa mới ly khai đột nhiên xuất hiện, hắn mặt mũi giữ tợn, mắt nhìn Tề Hoan chừng chừng chim sẻ nút sau, cuối cùng cũng có cơ hội ngay tại lúc khấp sư chuẩn bị cho tề hoan một kích chí mạng thì phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một lão giả áo xanh tay lão giả nhẹ nhàng vỗ lên vai khấp sư khiến cho thân thể hắn cứng đờ. Khấp sư ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động vào nàng. Khoa bình ngươi khi nào lại thích quản chuyện của yêu tộc thế? Tiểu bối này có cơ án với yêu tộc của chúng ta. Ta khuyên ngươi khấp sư chưa nói xong đã cảm nhận được trong không khí xung quanh tàn mát mùi máu tươi dày đặc sát khí sát khí thấu xương không lưu tình công kích toàn thân hắn. Theo bối phận thì tề hoan là sư điệt của ta, người rõ chưa? Khoa Bình không đợi khắp sư trả lời tiến lên ôm lấy tề hoan, trực tiếp rời đi. Khắp sư đứng bất động tại chỗ cho dù tức phát điên cũng không dám đuổi theo. Ngoài hư không tử, hắn là một trong ít người biết thân phận thật sự của Khoa Bình. Khoa Bình không phải đạo sĩ chính đạo mà là ma tu, so với huyết ma danh độ thiên còn sớm hơn mấy ngàn năm cũng không biết vì sao lão ta không phi thăng. Không ai có thể nhìn thấu tu vi chân chính của Khoa Bình, khắp sư cũng không dám tùy tiện ra tay. Tề hoan ngủ liền một mạch 200 năm, lúc nàng tỉnh lại thế gian đã thay đổi rất nhiều tuy trời đất vẫn không có biến hóa. Năm thứ năm sau khi tề hoan tỉnh lại, tiểu hồ ly đã tu được thất vĩ, đáng tiếc cái đầu vẫn như cũ, không to ra chỉ có cái đuôi rực rỡ hơn. Đằng xà vẫn nằm ngáy o o trên đầu dài ra hai cái sừng rồng, càng nhìn càng thấy quái dị Khoa Bình phi thăng đến thiên ma giới được hơn một năm rồi. Trăm năm sau tề hoan trở lại phái thanh vân, biết được sư bá hư linh tử đã khôi phục tu vi độ kiếp kỳ, sắp độ thiên kiếp. Sư thúc hư dương tử 50 năm trước đã vượt qua thiên kiếp. Hai sư điệt cũng đã tiến vào hóa thần kỳ, đệ tử phái thanh vân không nhiều lắm, lác đác vài người nhưng bất kỳ môn phái nào cũng không thể lai truyền được vị trí môn phái chính đạo đầu bảng của phái thanh vân. Trong thời gian tề hoan ngủ say, chính đạo đã tiến hành lần nội chiến tàn khốc đầu tiên, 12 sư huynh sư thì của tề hoan khiêu chiến cao thủ độ kiếp kỳ của các phái thục Sơn, Côn Luân. Trong thời gian một năm đó, số cao thủ độ kiếp kỳ chết đi còn nhiều hơn trong các cuộc đại chiến chính ma. Qua 400 năm, nghe nói tại thời điểm độ thiên kiếp Đan kiếp bị một cột thất sắc thần lôi bổ trúng, hồn phi phách tán, ngay cả kim thân thu được cũng vỡ nát. Lại nghe nói Thái Thượng trưởng lão của Phái Côn Luân lúc phi thăng bị một đạo huyết sát ma lôi dáng trúng đầu, sợ rằng đời này cũng không có duyên thăng thiên nữa. Sự tình vụn vặt của giới thu chân một truyền mười, mười truyền trăm, cả thiên hạ đều biết về phần nguyên nhân gây ra ai chú ý chứ, dù sao đương sự đều chết cả rồi. Lại một trăm năm sau, hư dương tử, hư linh tử Phái Thanh Vân phi thăng tiên giới. Mười năm sau tề hoan, người đã từng mang đến vô tận phiền toái cho Phái Thanh Vân cuối cùng cũng phi thăng. Nghe nói, ngày nàng phi thăng, bầu trời ráng đúng 81 đạo lôi kiếp vốn tưởng rằng nàng chắc chắn sẽ chết ai ngờ lôi kiếp qua đi, nàng chỉ vỗ vỗ váy giải tố sa sạch sẽ trên người, sau đó mang theo một con rắn, một con hồ ly cùng phi thăng. Quyển 3, trường 89, bước vào thành Minh Hòa. Vốn tưởng rằng sau khi phi thăng tiên giới sẽ gặp cảnh giống như trong Tây Du Ký, đại điện vàng son lộng lẫy, bốn phía xung quanh là những đám mây mềm mại Sự thật chứng minh TV đều không đáng tin. Sau khi nàng lên trời, không những không thấy thần tiên bay loạn khắp nơi mà còn bị người ngăn lại ở cổng, nói là phải giao tiền thì mới được đi vào. Không nghe nói đến, lên trời còn mất phí, nhưng mà lại ngại nắm đấm của người ta to hơn mình, Tề Hoan đành buồn rầu đưa ra một cây huyết sâm vạn năm. Sau khi tiếp nhận huyết sâm, hai tên trông cửa đánh giá Tề Hoan một vòng, đột nhiên trông thấy tiểu hồ ly trong ngực nàng, trường thương vốn đã thu lại bỗng vung ra chặn trước mặt Tề Hoan. Còn chuyện gì nữa? Tề Hoan nghiêng đầu nhìn tên trong cửa đã ăn hối lộ rồi còn không chịu cho đi. Nó còn chưa giao ra. Tên trong cửa kia chỉ chỉ Tiểu Hồ Ly đang ngủ say trong ngực Tề Hoan. Mấy trăm năm qua tuy Tề Hoan chưa từng thấy Tiểu Hồ Ly tu luyện nhưng chín cái đuôi của nó cũng biến thành những màu sắc khác nhau. Có thể coi như một cửu vĩ thiên hồ trưởng thành được rồi. Đáng tiếc cái đầu vẫn nhỏ như trước bộ lông lại biến thành màu trắng thuần khiết yêu thích của Tề Hoan. Chín cái đuôi cũng biến trắng theo. Trong mắt người khác, nó chỉ là một con tuyết hồ chín đuôi bình thường mà thôi. Tiên giới và nhân gian quả nhiên khác nhau, ngay cả nhận hối lộ cũng ngay thẳng, mạnh mẽ như vậy. Tề hoan nghĩ cường lòng khó áp đầu xà, huống hồ mình cũng chẳng phải rồng, lại lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cây huyết sâm nữa. Những thứ này là trước khi phi thăng nàng định để lại cho sư điệt kết quả, hai người nói không cần gì hết tề hoan đành mang theo nhẫn chữ vật bay lên trời. Cũng may trong nhẫn chữ vật của nàng có không ít đồ tốt bằng không thì không biết làm thế nào để đi qua cánh cửa này. Bị người ta vơ vét hai cây huyết sâm, lúc này tề hoan mới ôm tiểu hồ ly đi qua khỏi cửa thông hai giới. Về sau tề hoan hỏi sư phụ, lúc phi thăng ông chẳng mang gì, làm sao mà đi qua thông đạo được hư không từ trả lời vô cùng đơn giản ta đánh cho hai kẻ đó một trận liền vào được. Lúc ấy tề hoan bị đả kích vô cùng sâu sắc nàng rất muốn chạy về thông đạo đánh cho hai tên trong cửa kia một trận tơi bời. Đáng tiếc địa điểm xuất hiện thông đạo cũng không cố định, nàng không có cơ hội thực hiện nguyện vọng cháy bỏng của mình. Sau khi ra khỏi thông đạo tề hoan vô cùng hoang mang, ở nhân gian tu luyện để phi thăng, vậy phi thăng rồi thì sao? tuy sư thúc sư bá bảo nàng đi tìm bọn họ nhưng quan trọng là tiên giới so với tưởng tượng của nàng lớn hơn rất nhiều, biết đi đâu tìm bây giờ. Cũng may cách thông đạo hai giới không xa có một tòa thành cổ, chỉ là tòa thành cổ này lơ lửng giữa không trung hơn nữa cả tòa thành như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Tề hoan chưa từng chứng kiến một khung cảnh hoàng tráng như vậy bao giờ, chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ, dưới chân nàng là một con đường nhỏ, hẹp đi tới cổng thành, hai bên là vực sâu không thấy đáy. Thông đạo hai giới đã biến mất tề hoan quay đầu lại nhìn, sau lưng là bình nguyên mênh mông, trên bình nguyên không có động vật cũng chẳng có thực vật, chỉ có lửa, ngọn lửa hồng rực cao hơn 2 mét, khiến toàn bộ bình nguyên biến thành biển lửa. Tề hoan suy thư một lát quyết định đi vào thành. Cũng may lúc đi vào không có người thu phí, tề hoan vui vẻ một chút thuận tiện ngẩng đầu nhìn ba chữ to đùng như ngọn lửa cháy rực trên cổng thành, nàng chỉ nhận ra chữ chính giữa, hình như là hòa theo phỏng đoán, dự chữ thứ ba là thành, hòa thành. Đã lên trời rồi mà vẫn mù chữ như cũ tề hoan phỉ nhổ bản thân một chút rồi cúi đầu vào thành. Cũng may kiến trúc bên trong thành coi như bình thường, ngoại trừ màu sắc quá mức tiên diễm thì cũng không có gì quỷ gì. gạch ngói màu đỏ, đình đài lầu các cũng màu đỏ, ngay cả đất cũng màu đỏ. Ở đây so với dưới trần gian có vẻ không khác nhau là mấy cũng có các loại hàng quán, còn có người ngồi trồm hỗn trên mặt đất bán hàng, rất khó tưởng tượng những người này là tiên nhân. Chẳng nhẽ sau khi phi thăng lên trời lại trở lại cuộc sống sinh hoạt như người phàm Tề hoan buồn bực nghĩ, tiểu hồ ly có vẻ rất thích không khí ở đây, khó có lúc bỏ qua cho giấc ngủ, từ bên trong quần áo của tề hoan chui ra, leo lên đầu nàng, cũng may nhóc chút chít này cũng coi như thông minh, nằm sáp trên đầu nàng, biến thành dạng dẹt trông giống hệt đồ trang sức. Tề hoan xuất hiện không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý, trong lúc nhất thời nàng không nghĩ ra nên làm gì nên đành theo ý tiểu hồ ly, dạo chơi khắp nơi. Tòa thành này so với tưởng tượng của tề hoan thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trong thành còn có hai tòa nhà rất nổi bật, một tòa nhà hình tháp cao không thấy đỉnh, một tòa là cung điện bị lửa bao quanh. Tiểu thư, tiểu thư xin chờ một chút, đang lúc tề hoan chuẩn bị đi tiếp, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tề hoan vô thức nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy một nam tử mặc trường bào đỏ chót chạy đến chỗ mình. Có chuyện gì sao? Tề hoan nghi hoặc hỏi, mới vừa lên trời không đến nỗi gây thù với ai chứ? Ở nhân gian ngây ngốc mấy trăm năm, kẻ thù của nàng có ở khắp mọi nơi, suốt ngày tìm nàng trả thù, nếu không phải về sau tu vi của nàng càng ngày càng cao, nói không chừng đã bị đám người đó đánh chết. Lần thê thảm nhất là phái thục sơn liên hiệp với các trưởng lão của năm đại môn phái vây công tề hoan, khiến tề hoan phải dùng tứ linh trong cơ thể vây bọn họ vào thái cực đồ, dùng sấm xét dáng vang rội suốt một ngày một đêm mới thả họ ra. Sau đó lại phân loại mỗi người, ném họ vào từng sơn môn. Cũng chính nhờ trận chiến ấy khiến nàng triệt đề nổi tiếng trong giới tu chân, về sau, bất luận là tu sĩ chính đạo hay ma tu yêu tu nhìn thấy nàng đều phải đi đường vòng, cũng biết tề hoan so với su phụ hư không tử của nàng còn khủng bố hơn, vô sỉ hơn. Ngài mới vừa phi thăng lên phải không, tại hạ đợi ngài ở ngoài cổng thành đã lâu, không ngờ tiểu thư đã vào thành rồi. Nam tử trung niên đối với tề hoan rất cung kính khiến tề hoan có chút ngơ. ngươi chờ ta, chúng ta quen nhau sao? À tí thì quên, là như vậy. Nơi này là thành Minh Hỏa, là lãnh địa của Minh Hỏa chân quân tiên nhân nào phi thăng đến đây đều phải đi lĩnh lệnh bài thân phận mới được bằng không thiên binh thù thành sẽ coi ngài là gian tế của ma giới, trực tiếp xử tử. Vậy à, vậy làm phiền ngươi rồi. Nghe hắn nói xong, tề hoan liếu lưỡi có vẻ như ma giới và tiên giới thật đúng là thủy hỏa bất dung. Xong về điểm này thì tề hoan hiểu lầm rồi, tiên giới và ma giới cũng không có thù hận quá sâu, nhưng minh hỏa chân quân cùng ma giới đúng là có đại thù. Nam tử trung niên kia thấy tề hoan dễ nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, dẫn tề hoan đi về phía tòa tháp cao. Tuy nơi này là tiên giới nhưng kỳ thật bên trong thành nhiều người cũng không có tu vi cao như vậy, đẳng cấp cũng tương tự như nhân gian, cỡ kỳ nguyên anh, ngay cả người trước mặt tề hoan cũng chỉ ở kỳ độ kiếp mà thôi. Tại sao tu vi của người trên tiên giới lại thấp như vậy, tề hoan hết sức tò mò nhưng nàng cũng không mở miệng hỏi thẳng. Theo nam tử trung niên đi vào tòa tháp tề hoan phát hiện cảnh tượng nơi này vô cùng quen mắt, rất giống nơi tề hoan đi làm chứng minh nhân dân trước khi xuyên qua. Khác ở chỗ nơi này hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là không cần chụp ảnh, chỉ cần nêu tên cùng môn phái để ghi chép lại trong hồ sơ, rồi để Tề Hoan đưa một ít linh khí của nàng vào một khối ngọc bài tinh xảo màu tím, sau đó chia khối ngọc bài làm hai phần, một nửa cho Tề Hoan, đây hẳn là chứng minh thư giúp nàng đi lại trong tiên giới sau này rồi. Tề Hoan cầm một nửa ngọc bài ngẩn người. Vậy là xong à? Tề Hoan không chắc chắn hỏi lại. Đúng vậy, sau này ngài muốn đến những tòa thành khác, chỉ cần đưa lệnh bài chứng minh thân phận thì sẽ không có ai dám bất kính với ngài. Người trung niên kia nhìn ngọc bài trong tay tề hoan, trong mắt hiện lên sự hâm mộ ghen tị cũng rất nhiều cảm xúc phức tạp khác. tuy bọn hắn lớn lên ở tiên giới nhưng bởi vì tu vi không đủ cho nên không nhận được quyền lợi gì, chỉ có tiên nhân chân chính mới có tư cách nhận được lệnh bài thân phận này, tuy lệnh bài của tề hoan là cấp thấp nhất nhưng cũng đủ khiến cho người ta hâm mộ rồi. À tề hoan gật đầu, sau đó đưa lệnh bài trong tay đưa cho tiểu hồ ly trên đầu. Cất kỹ, sau khi tiểu hồ ly thu được 7 cái đuôi, nó có thể tự mình mở ra một không gian độc lập bình thường có thứ gì tốt đều để trong đó, hầu hết tài sản tề hoan vơ vét được ở nhân gian đều nằm ở trong tay tiểu hồ ly. Đây là sủng vật của ngài. Lúc này, nam tử trung niên mới phát hiện hóa ra trên đầu tề hoan là một vật sống. Đúng vậy, nó có cần lệnh bài thân phận không? Hả nếu như Tu Vi đủ hẳn là có thể, nam từ trung niên nhìn tiểu hồ ly cả buổi, lắc đầu, nhìn thế nào cũng không phải là phi thăng lên, có vẻ khá yếu đuối. Vậy mang ta đi làm cái nữa, không, hai cái nữa. cúi đầu nhìn tiểu ngân trên cổ tay, vị đại gia này cũng cần, về cơ bản hai kẻ này ngủ cả ngày nhưng Tu Vi lại chẳng bao giờ hạ thấp. Tề hoan vô cùng chắc chắn, Tu Vi của hai sủng vật này đều cao hơn nàng, đúng là một sự thật khó có thể chấp nhận được. Mời đi bên này. Lấy lệnh bài thân phận cho yêu tu là ở tầng 2, tề hoan theo sau nam tử trung niên đi lên cầu thang, lại thấy có hai người từ trên lầu đi xuống. Khí nóng phả vào mặt tề hoan nhíu nhíu mày, lập tức một cái đuôi của tiểu hồ ly biến thành màu băng lam, ngay cả tề hoan cũng cảm thấy sau lưng một luồng khí mát lạnh. Đây cũng là một trong những điểm tốt khi nuôi sủng vật đông ấm, hè mát có thể dùng đuôi để điều chỉnh độ ấm tuyệt đối dễ dùng hơn điều hòa. Bái kiến điện hạ sau khi khí nóng bị đánh tan, tề hoan mới ngẩng đầu nhìn hai người đang đi tới, hai nam một nữ trong ngực nàng kia còn có một con hồ ly đỏ loè loẹt, tuy đều là hồ ly nhưng tề hoan thấy tiểu hồ ly nhà mình vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. miễn lễ nàng ta mới tới sao? nam tử một đầu tóc đỏ như lửa đi ở giữa ngẩng đầu liếc nhìn tề hoan, mắt phượng hẹp dài híp lại, môi mỏng nhếch lên. giả Nam tử trung niên kia quỳ một gối trên bậc thang, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, tề hoan thở dài một tiếng, hóa ra trên tiên giới cũng như vậy, người có thực lực mới có tư cách đứng ở phía trên nói chuyện. Trường 90, đổi lệnh bài thân phận. Sao lại đi lên đây, ta nhớ rằng người thường khi phi thăng lên sẽ nhận lệnh bài thân phận ở dưới tầng một mà. Nam tử tóc đỏ được tôn xưng là điện hạ vẫn đứng tại chỗ ánh mắt vô cùng xuồng xã liếc ngang liếc dọc về phía tề hoan, lưu luyến không rời trên ngực nàng. Đúng, đúng là như vậy, nhưng vị tiểu thư này nói sổng vật của nàng cũng muốn lệnh bài thân phận nên tiểu nhân mới đưa nàng lên đây. À, là sổng vật gì? Lời này tuy hỏi nam từ trung niên nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm tề hoan. Tề hoan cũng sống nhiều năm rồi, tuy tính cách không có gì biến hóa, nhưng công phu đoán ý qua nét mặt cũng học được không ít thấy rõ mấy vị trước mặt này địa vị ở thành minh hỏa hẳn là không thấp, đặc biệt là vị nam từ tóc đỏ cầm đầu kia từ màu sắc có thể thấy chắc chắn là có liên quan gì đó đến vị minh hỏa chân quân kia. Và tề hoan đoán chúng rồi, nam tử trước mặt này là Minh Viêm, con trai thứ 18 của Minh Hỏa chân Quân, cũng là người con mà y thích nhất, tu vì đã đến tiên quân cấp bậc tam trọng thiên muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, ở tiên giới cũng coi như người đàn ông độc thân Hoàng Kim. Nhưng điểm yếu là quá phong lưu, chỉ cần Minh Hỏa thành có tiên nhân nào vừa mới phi thăng lên, thì bất kể là người hay yêu, chỉ cần dung mạo lọt vào mắt hắn thì về mặt cơ bản là sẽ không thoát được vì thế mà minh hỏa chân quân cũng đã tức giận với hắn không biết bao nhiêu lần đáng tiếc vô dụng tuy cha hắn là chân quân có tu vi bát trọng thiên nhưng sư phụ của hắn lại là tiên tôn tu vi cửu trọng thiên ỉ vào sự sủng ái của sư phụ dù minh viêm có mang tai họa cho bao nhiêu người cũng không ai dám lên tiếng sao các hạ định tra tổ tông tám đời của ta sao tề hoan không thích ánh mắt minh viêm nhìn mình nên giọng điệu cũng không khách khí. Tiểu thư hiểu nhầm rồi, chỉ là chúng ta chưa từng hạ phàm bao giờ cho nên rất hiếu kỳ với sự tình ở thế gian. Đã đường đột rồi, mong tiểu thư thứ lỗi. minh viêm nhận ra sự bất mãn trong lời nói của tề hoan nên xin lỗi, song mặc dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại mười phần làm loạn. Tề hoan cũng không nói gì nữa, dù sao nàng mới đến, đây cũng không phải nhân gian, không thể đắc tội hết với mọi người được. Vậy ta có thể đi lên được chưa? Người lui đi ta sẽ đưa vị tiểu thư này đi lấy lệnh bài thân phận. Minh Viêm nhìn Nam tử Trung niên đang run rẩy quỳ trên mặt đất, lên tiếng nói: "Dạ, dạ thuộc hạ cáo lui." Nam tử Trung niên còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Minh Viêm thì liền câm miệng, đi xuống dưới. Sau khi nhìn người nọ rời đi, Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Minh Viêm, "Vậy thì phiền công tử." Tuy trên mặt cười nói nhưng nội tâm lại âm thầm cảnh giác, không có chuyện gì mà ân cần, không phải Lưu manh thì cũng là trộm cướp. Tề Hoan không phải tiểu cô nương nhỏ tuổi, thấy ánh mắt Minh Viêm nhìn nàng, nàng cũng nhận ra có vấn đề. Bộ dáng người trước mặt này chính là Sắc Lang nhìn thấy cừu nhỏ, còn về việc Tề Hoan có phải cừu nhỏ hay là sói đội lốt cừu thì còn chưa biết được. Nghe Minh Viêm nói muốn quay lại, một nam một nữ bên cạnh hắn cũng không nói gì, nam tử mặc bộ y phục màu xanh kia chỉ nhìn tề hoan vài lần rồi thu hồi ánh mắt còn nữ tử ôm hỏa hồ ly thì nhìn tề hoan nhiều hơn, ánh mắt không có gì thay đổi nhưng qua hành động của nàng ta tề hoan thấy nàng ta đối với mình có vài phần khinh thường. Việc này cũng chẳng sao, đi tới đâu thì quan trọng nhất vẫn là thực lực chính mình lúc trước tu vi cao không phải là như thế sao. Tề hoan cũng chẳng tức giận vì việc này, giả vờ không phát hiện là được rồi bố cục của tầng 2 cũng không khác tầng 1 cho lắm, vừa mới tiến vào Tề Hoan đã cảm nhận được yêu khí ẩn ẩn tràn ngập đại sảnh, ngẩng đầu nhìn thì trông thấy một lão thái thái tóc bạc da đồi mồi, tay cầm quả trượng đầu rồng, đang nổi giận đùng đùng đứng chỉ trỏ gì đó trước khu vực lấy lệnh bài thân phận. Mấy người làm công việc cấp lệnh bài vốn rất hung hăng, hách dịch, sau khi trông thấy yêu khí của lão thái thái, thần sắc lập tức cung kính, lão thái thái nói cái gì bọn họ đều cúi đầu khom lưng. Tề hoan đứng bên cạnh xem náo nhìn nhịn không được phụt cười một tiếng tu vi của nàng thấp hơn lão thai thái cho nên không nhận ra chân thân của bà ta nhưng tiểu hồ ly lại có thể thấy được. Sau khi tiểu hồ ly tu ra được 9 cái đuôi thì nó có thể câu thông với tề hoan, nó nói cho tề hoan biết chân thân của lão thai thái kia là một con chuột ngọc còn mấy người bị bà ta mắng là một con mèo, một con rắn. Đầu năm nay cả chuột cũng có thể chỉ mũi mắng mèo. Ở tiên giới quả nhiên là việc mới lạ gì cũng có thể nhìn thấy tiếng cười của tề hoan vừa vặn cắt ngang lão thái thái đang phun nước miếng tứ tông kia bà ta tức giận chừng tề hoan một cái thấy bên này còn ba người nữa thì hừ một tiếng cầm ngọc bài màu xanh trên bàn rồi chống gậy đi mất tiểu thư cười cái gì minh viêm đứng bên cạnh tề hoan thấy tề hoan cười liền cúi xuống hỏi ta đang cảm thán tu luyện nhiều năm như vậy tu vi của mình vẫn kém một con chuột tề hoan lắc đầu cất bước đi về phía trước Con chuột Minh Viêm sửng sốt một chút quay đầu lại nhìn nam tử mặc áo xanh đứng phía sau. "Ngọc Lãm, ngươi nhìn được không? Chân thân chuột Ngọc Tứ Trọng Thiên." Nam tử áo xanh nói rất ngắn gọn, trực tiếp chỉ rõ tu vi của lão thái thái. "Tứ sư huynh tiểu nha đầu này không đơn giản, coi chừng đá chúng thiết bản đấy." Vừa đùa nghịch hồ ly trong ngực cô nương áo tím cúi đầu cười nói. "Ngọc Long Nhi nói rất đúng, nhưng muội không biết, xương càng cứng tính càng bướng thì lại càng thú vị sao?" Minh Viêm nhách khóe miệng, không thèm để ý lời khuyên của sư muội, cho dù tề hoan lợi hại thì cũng chỉ là kẻ mới phi thăng lên, hắn muốn làm gì ai có thể ngăn cản được chứ. Ta cảm thấy, nếu huynh cứ cố chấp thì sẽ bị sương cứng đánh cho rơi răng đấy. Thấy tiểu hồ ly nhảy xuống từ trên đầu tề hoan, hai mắt ngọc lãm nheo lại tia sáng hiện lên trong mắt ngữ khi nói với Minh Viêm cũng trầm trọng không ít. Vừa rồi, con hồ ly kia ở gần bọn hắn như vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện ra, có thể giấu giếm người có tu vi tứ trọng thiên đỉnh như hắn, thì nó rốt cuộc có thực lực gì? Lời ngọc lãm khiến Ngọc Long Nhi và Minh Viêm cùng ngẩng lên, bọn họ cũng chú ý tới con tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng chỉ có một cái đôi màu xanh kia. Ồ, đó là giống hồ ly gì? Sao lại có đôi màu lam? Ngọc Long Nhi kinh ngạc nói chốc lát bọn họ lại kinh ngạc nhìn thấy mấy kẻ vừa bị lão thái thái giáo huấn ban nãy chỉ còn kém không quỳ rạp xuống trước mặt tiểu hồ ly để thỉnh an. lúc bọn họ trông thấy tề hoan tiếp nhận khối ngọc bài màu vàng thì trên trán minh viêm toàn là mồ hôi lạnh. con tiểu hồ ly kia không ngờ đã có tu vi ngũ trọng thiên. nó thật sự là sủng vật sao? ta nghĩ nữ tử kia hẳn là tỳ nữ của vị tiên tướng đại nhân này. ngọc long nhi ngây người một lát mới chậm rãi mở miệng. Tiên nhân tu vi nhất trọng thiên sao có thể nuôi được sủng vật tu vi ngũ trọng thiên chứ, chỉ có suy nghĩ này xem ra mới hợp lý nhất. Minh viêm tốt nhất huynh nên báo chuyện này cho phụ thân của huynh. Tiên tướng ngũ trọng thiên phi thăng từ thế gian lên, sao không có bất kỳ ai biết được tin tức này. Ngữ khí của Ngọc Lãm có chút lãnh khốc trên tiên giới vẫn không tránh được chuyện lục đục tranh đấu với nhau, người tranh quyền đoạt lợi vậy mà lại có thêm một kẻ nữa danh hào chân quân tổng cộng có không quá 12 thế nhưng tiên nhân tu vi bát trọng thiên lại có đến 12 người, người muốn đối phó với Minh Hỏa nhiều không kể xiết. Một hồ yêu ngũ trọng thiên phi thăng, vậy mà ở tiên giới không có ai đem sự tình này báo cho Minh Hỏa chân quân, việc này rất có thể là che mắt bề trên. Đương nhiên, trên thực tế, chuyện này là hiểu nhầm. Mặc dù tiểu hồ ly là cửu vĩ yêu hồ, nhưng tu vi vốn không thể cao như vậy, ai biết chủ nhân của nó là tề hoan lại có thể động tay động chân với thiên kiếp chứ. Lúc tiểu hồ ly độ thiên kiếp lần thứ 8 thứ 9 tề hoan trộn thêm không ít thất sắc thần lôi vào trong kiếp lôi thứ 49, khiến nó thoát thai hoán cốt tu vi mãnh liệt tăng lên, vừa mới vượt qua lần thiên kiếp thứ 8 đã tu ra được kim thân. Thời điểm tề hoan phi thăng tất cả mọi người đều cho rằng đạo sấm xét này dùng để đối phó với nàng. Trên thực tế, đạo sấm xét ấy là dành cho tiểu hồ ly, nhân gian vốn không nên xuất hiện một con hồ ly có tu vi khủng bố như vậy. Đáng tiếc tiểu hồ ly chui vào ngực tề hoan, một tia xét cũng không đụng được vào người nó mà đều bị tề hoan hút hết. Nói về nguyên nhân tề hoan phi thăng kỳ thật với tu vi của nàng, chỉ cần tu ra được tứ linh là có thể phá toái hư không phi thăng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thấy có dấu hiệu thiên lôi muốn tới, đợi chờ suốt 100 năm không có kết quả, nàng chỉ đành đi khắp nơi tìm xét đánh, nhưng trong giới tu chân nào có nhiều người có thể đổ kiếp như vậy. Thật vất vả tìm được một kẻ thì chỉ giáng xuống một hai tia xét cứ như vậy, tề hoan phải tìm trọn vẹn 17 tu chân giả độ kiếp kỳ, bị 17 tia xét muôn hình muôn vẻ đánh xuống, tính cả hai tia xét lần trước hứng phải lúc hư không từ độ kiếp nữa, lúc này mới coi như đồ cửu trọng lôi kiếp phi thăng lên trời. Việc tu tiên của nàng kể ra cũng không dễ dàng gì. Muốn lên trời còn phải đi tìm xét để cho nó đánh chúng mình. Nghe xong mấy người kia nói cấp bậc lệnh bài tề hoan vốn còn muốn lấy cho Tiểu Ngân một cái lệnh bài nữa, liền từ bỏ ý định. Đỏ, vàng, cam, lục, lam, tràm, tím, bảy màu lệnh bài đại biểu cho Tu Vi từ nhất đến thất trọng thiên, màu tím là thấp nhất nhất trọng thiên Tiểu Hồ Ly Tu Vi ngũ trọng thiên đã dọa bọn họ sợ mất mật nếu Tiểu Ngân ra tay còn không đem người ta dọa chết sao. Tuy bình thường đánh nhau, kẻ thua luôn là tiểu ngân, nhưng tề hoan hiểu rõ rằng tiểu ngân tuyệt đối khủng bố hơn tiểu hồ ly rất nhiều. Hồi ở nhân gian, lúc tề hoan tu ra thất sắc lôi tâm, đã từng dùng nó bổ xuống tiểu ngân để thử xem uy lực thất sắc thần lôi khủng bố nhất là như thế nào. Một luồng xét đánh xuống tiểu ngân ra chóc thịt bong, trên người còn tỏa ra mùi thịt cháy, nhưng đến ngày hôm sau, nó lại tiếp tục sinh long hoạt hổ đòi ăn cụ cải trắng, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, sau đó tiểu ngân lần lượt trải qua chín lần thất sắc thần lôi, không thể không nói nó là có thiên phú dị bẩm Cầm lệnh bài thân phận của tiểu hồ ly tề hoan hơi hơi do dự, sau đó trực tiếp ném lệnh bài vào trong nhẫn chữ vật của mình. Ta lấy cái màu vàng cho ngươi cái màu tím. Vị chủ nhân này không có chút xấu hổ nào chiếm ngay lệnh bài thân phận của sủng vật làng của riêng. Tiểu hồ ly dựa vào trên đầu tề hoan, bất mãn vì lệnh bài của mình bị cướp dầm gì hai tiếng, bị tề hoan chừng mắt một cái lập tức thành thật nằm úp mặt tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ở chung nhiều năm như vậy, tiểu hồ ly cũng biết sấm sét trong tay tề hoan khủng bố mức nào, nó cũng không muốn biến thành thịt hồ ly làm thức ăn cho chủ nhân đâu. Trường 91, Đồ Đệ của Cố Nhân Mấy người minh viêm nhìn thấy lệnh bài thân phận màu vàng đeo bên hông tề hoan, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Ai cũng không hiểu rốt cuộc tề hoan có ý gì, nếu thật như lời Ngọc Long Nhi nói tề hoan là tỷ nữ của con hồ ly kia thì cho nàng mấy lá gan mà dám đoạt lệnh bài thân phận để đeo chứ. Đa tạ mấy vị dẫn đường, nếu như không còn chuyện gì thì ta đi trước. Tề hoan cất bước đi, mắt nhìn minh viêm nói. Có điều vẻ mặt nàng có chút kinh ngạc tại sao mới chỉ quay người một cái, ánh mắt Minh Viêm nhìn nàng liền trở nên tôn kính như vậy. Mạo mụi hỏi một chút sư môn ở nhân gian của tiểu thư là gì. Thấy tề hoan muốn đi, Minh Viêm vội vàng nháy mắt ra giấu với Ngọc Lãm, Ngọc Lãm không thể làm gì khác là đứng ra hỏi. Tề hoan sững sốt dường như có điều suy nghĩ, nhìn vào mắt ba người, sau đó cười cười trả lời rằng sư thừa phái thanh vân. Dù sao nói ra, sợ rằng bọn họ cũng không biết. Tiên nhân không hay hỏi nhiều tới chuyện nhân gian, dù sao từ nhân gian phi thăng thành tiên cũng ít. Vẻ mặt của ba người nói cho tề hoan, hiển nhiên, bọn họ đã nghe qua tên phái thanh vân, hơn nữa nhìn bộ dạng miến răng miến lợi của minh viêm tề hoan đột nhiên hối hận đã nói thật với họ. Nàng sẽ không đen đủi như vậy chứ? Vừa đi ra ngoài liền đụng phải cừu nhân của sư môn, người nói xem nàng bị xét đánh nhiều lần như vậy, thật vất vả mới có thể phi thăng, nàng còn chưa kịp bắt đầu triển khai hành trình ở tiên giới đâu, nếu bị cừu nhân giết chết, thì nàng muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Ngọc lãm nhìn vẻ mặt đề phòng của tề hoan, không nhịn được đẩy minh viêm sang một bên, trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới cười khổ mở miệng, minh viêm và một vị bằng hữu phái thanh vân có chút mâu thuẫn nhỏ tiểu thư chớ để ý. Mâu Thuẫn Nhỏ à tề hoan gật đầu, có điều vẻ mặt lại không hề buông lỏng, mâu thuẫn nhỏ mà biến hắn thành như vậy sao, xuyên kịch cũng không biến sắc ngoạn mục được như hắn a. Khụ, mấy trăm năm trước phái Thanh Vân có một đạo hữu tên là Hư Không Tử Phi thăng ở nơi này. Minh Viêm cùng Hư Không Tử đạo hữu, bát tự không hợp. Nghĩ tới sự kiện mấy trăm năm trước, Ngọc Lãm không nhịn được lau mồ hôi trên chán, hai người bọn họ cũng chỉ có thể dùng từ bát tự không hợp để giải thích. Ban đầu Minh Viêm ỉ thế hiếp người cho là tiên nhân vừa phi thăng tương đối dễ bắt nạt, ai ngờ trực tiếp đá phải miếng sắt, ai cũng không nghĩ tới tiên nhân vừa phi thăng đã có tu vi nhị trọng thiên khi đó Minh Viêm cùng lắm cũng chỉ là nhị trọng thiên mà thôi. Kết quả hai người ở ngoài thành Minh Hỏa đấu nhau suốt 7-8 tháng, nếu không phải cuối cùng Minh Hỏa chân quân một cước đá bay con trai mình vào trong thành thì không biết khi nào trận chiến mới dừng lại được. Chưa nói tới chỗ dựa sau lưng hư không từ tổ tông nhà người ta cố tình lại là tiên tôn cựu trọng thiên, sư phụ là tiên đế thất trọng thiên, với lại phái thanh vân ở tiên giới nổi tiếng là khó dây vào, mặc dù kém người ta một chút nhưng danh tiếng lại cao hơn các môn phái khác rất nhiều. Hơn nữa môn phái của bọn họ nổi danh bao che đệ tử, bất kể đồ tôn nhà mình có đạo lý hay không, dù sao ngươi cũng không thể bắt nạt hắn, nếu người nào không cẩn thận dây vào, vậy thì ngươi hạnh phúc rồi. Từ nhất trọng thiên tới cửu trọng thiên, tất cả sư tổ đồ tôn lớn nhỏ trong phái thanh vân sẽ đi tìm ngươi nói chuyện phiếm, bảo đảm làm cho ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Cũng may lúc đó hư không tử không để cho Minh Viêm chiếm được tiện nghi, nên Minh Viêm không bị tiên tôn mời qua nói chuyện phiếm, có điều sư phụ cũng đã cảnh cáo hắn tuyệt đối không thể tùy tiện sinh mâu thuẫn với người phái thanh vân còn thuận tiện bắt hắn bế quan 200 năm. Minh Viêm vốn rất thích tự do, bị bế quan 200 năm còn không bằng trực tiếp muốn mạng của hắn, kết quả là sau khi được thả ra, hắn cùng hư không tử kết thù. Hai người thấy mặt nhau ít nhất sẽ đánh 3-4 tháng. đáng tiếc là tu vi của hư không tử cùng Minh Viêm vẫn không phân cao thấp cộng thêm việc chiêu thức đánh nhau của hư không tử đặc biệt vô sỉ, Minh Viêm cho tới giờ vẫn chưa từng chiếm được tiện nghi gì, đây cũng là lý do vì sao hắn tức giận khi nhắc tới phái thanh vân như vậy. Nghĩ đến hư không tử, ngay cả Ngọc Lãm cũng không nhịn được dùng mình, quy củ đánh nhau ngang hàng ở tiên giới không thể áp dụng với người của phái thanh vân, vừa vào liền đánh lén, người nói xem thu vi kém đối phương rất nhiều thì đã đành, đằng này lại là thực lực tương đương, đấu với một người đánh lén, ai chịu được a tề hoan nghe Ngọc Lãm giải thích lập tức vui vẻ thực là vui a bọn họ cũng biết sư phụ có điều minh viêm này cũng đủ xui xẻo, người nói xem tại sao ngươi lại gặp phải sư phụ lão nhân ra đây. Tiểu thư biết hư không tử sao? Thấy Tề Hoan che miệng cười trộm, Ngọc Lãm không nhịn được hỏi một câu. Ồ thì đó là sư gia dĩ nhiên, Tề Hoan nhìn ra được lúc Ngọc Lãm nhắc tới hư không tử thần sắc không có vẻ thù hận ngược lại có vài phần hào cảm nên Tề Hoan mới dám mở miệng. Dù vậy Tề Hoan vẫn có chút cảnh giác ánh mắt nhìn qua chưa hẳn đã là thật chỉ có điều nàng cần tìm tung tích sư phụ cho nên mới tiết lộ thân phận với bọn họ huống chi, nếu bọn họ dám có ý muốn đối phó mình tiểu ngân tuy ăn chay nhưng đối phó với mấy vị này cũng không phải là việc gì khó. Mấy giọt mồ hôi thật to từ trên chán ba người rớt xuống, thật là không khéo a May mà Minh Viêm không có động thủ với tề hoan, nếu không cuộc đời hắn lại rơi vào trong tay hai thầy trò hư không tử rồi. Thì ra tiểu thư chính là tề hoan A Ngọc Long Nhi sau khi nghe được lời tề hoan nói. Không nhịn được tò mò tiến lên đánh giá tề hoan hồi lâu, ngày thường quan hệ của nàng và hư không tử cũng không kém cho nên nàng biết hư không tử khi ở phàm trần có một đồ đệ rất biết gây phiền toái. Bất quá suy tính theo thời gian thì cũng phải hai, ba ngàn năm sau tề hoan mới có thể phi thăng, làm sao bây giờ đã lên tới đây rồi. Tề hoan gật đầu, các ngươi biết tung tích của sư phụ lão nhân ra sao? Tất nhiên, qua một thời gian ta sẽ cùng ca ca đi thiên đô, nói vậy hư không tử cũng sẽ đến đó, chúng ta cùng đồng hành thì tốt rồi. Biết được thân phận của Tề Hoan, Ngọc Long Nhi lại càng nói nhiều hơn, trong giọng nói lộ ra mấy phần thân mật. Tề Hoan âm thầm gật đầu, xem ra có chút kỳ lạ nha, thật khó tưởng tượng một sư phụ mặt đầy nếp nhăn lại có thể câu dẫn được một đại cô nương xinh đẹp như vậy. Vậy trước tiên cảm ơn cô nương, sư phụ ông ấy có khỏe không? Mặc dù biết cuộc sống của sư phụ sau khi phi thăng nhất định sẽ vô cùng thoải mái, song nàng làm đồ đệ thì vẫn phải ra vẻ một chút. Tất nhiên là tốt nghe nói gần đây hắn đang đón sư huynh cùng sư đệ, không biết có nhận được hay không. Trên mặt Ngọc Long Nhi hiện ra một tia hoài niệm. Tiên giới khác nhân gian, nhân gian cũng chỉ coi như một mảnh đất lớn bằng cỡ bàn tay, còn không gian trên tiên giới mặc dù không phải vô biên vô hạn, nhưng hai người muốn gặp gỡ một lần cũng rất khó khăn. Cho dù có truyền tống trận, thì xác suất ngẫu nhiên gặp phải nhau cũng giống như xác suất chúng giải thưởng năm trăm vạn. Ngọc Long Nhi dù sao cũng là nữ tử, muốn nàng chủ động đi tìm một nam nhân tất nhiên là không ổn rồi, cho nên chỉ có thể lặng lẽ hỏi thăm tin tức của hư không tử, nhớ lại một chút, lần gần nhất nàng gặp hư không tử cũng đã là chuyện của 50 năm trước. Nga như vậy à trong tòa vân các của phái Thanh Vân, lão Tổ Tông có lưu lại một đạo tiên phù, chỉ cần đệ tử muốn phi thăng, có thể thông qua tiên phù báo lên trên, khi phi thăng rồi sẽ không bị lạc đường. Lời này là truyền miệng lưu lại, dù sao dưới nhân giới lại có đồ của tiên giới, nói như thế nào cũng không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác vị sư phụ gà mờ hư không từ của nàng trước khi phi thăng lại quên nhắc tới chuyện này, các sư thúc sư bá cũng không nói cho nàng biết, nên khi nàng phi thăng không tìm được tổ chức. Được rồi, trở lại minh hỏa điện đã rồi tán gẫu tiếp. Biết tề hoan là đồ đệ của cố nhân, mấy phần hứng thú đối với tề hoan trong mắt minh viêm nháy mắt đã mọc cánh bay đi, dù sao trong nhận thức của hắn, phái thanh vân không có thứ gì tốt cả. Trong lúc nhất thời tề hoan không tìm được nơi khác để đi, nghĩ một chút thấy đi theo mấy người ngọc long nhi cũng không tệ, vừa có chỗ ở, vừa có thể đi theo bọn họ tìm sư phụ nhất cử lượng tiền. Về phần tìm mặc giả, sớm đã bị tề hoan ném ra sau gáy. Những năm này không phải là không nhớ hắn, nhưng dù sao giữa hai người cũng chỉ là mập mờ chưa từng có cái gì phát sinh qua, cho dù nhớ cũng không lưu lại bao nhiêu. Nếu như ngày ngày đều nghĩ tới hắn, sớm muộn gì tề hoan cũng ép mình đến phát điên. song thỉnh thoảng nghĩ đến, trong lòng vẫn có mấy phần rung động. Nam nhân như vậy thật sự làm người ta khó quên. Cách thời gian hai người ước định còn 200 năm, chơi ở tiên giới 100 năm, rồi đi ma giới tìm nam nhân kia là được. Tề Hoan nghĩ đến rất là vui vẻ, đáng tiếc nàng đã quên mất tiên ma từ xưa đến nay luôn là kẻ địch muốn chạy từ tiên giới đến ma giới, cũng khó khăn giống như biến nữ nhân thành nam nhân vậy. Sau khi ra khỏi tháp Tề Hoan đi theo Ngọc Long Nhi, vừa nói chuyện phiếm, vừa theo Minh Viêm vào nhà hắn. Lúc trước ở Minh Hòa thành Tề Hoan đã nhìn thấy một tòa cung điện xa hoa, quả nhiên là chỗ ở của Minh Hòa chân quân, trong Minh Hòa điện trừ thủ vệ không có bất kỳ người hầu hạ nào ngay cả một con chim cũng không có dĩ nhiên chim trong thiên giới cũng không có mấy con dễ bắt nạt tề hoan vốn còn muốn nướng thịt trên trời đáng tiếc nói chuyện cùng ngọc long nhi một chút mới phát hiện thú trên tiên giới phần lớn đều là yêu thú đa số đã có thể hóa hình thành người hơn nữa tu vi đều rất cao tề hoan cho dù có muốn cũng không dám đánh chủ ý lên bọn chúng huống chi có thể hiểu được nếu ăn thì sẽ gặp phải rất nhiều áp lực cuối cùng tề hoan quyết định nàng sẽ giơ tay gác kiếm đổi thành ăn củ cải giống tiểu ngân còn có thể tiết kiệm tiền Trong minh hỏa điện trừ thủ vệ, dường như không hề nhìn thấy người đi lại, minh viêm nganh ngang đi vào cung điện, hoàn toàn không hề tận tình tiếp khách đem tề hoan ném cho Ngọc Long Nhi, sau đó nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Cũng may Ngọc Long Nhi vì nể mặt hư không tử, đối với chuyện của tề hoan vô cùng để ý, vừa an bài chỗ ở cho nàng, vừa tặng nàng lễ vật còn mang nàng đi chơi. Đến tận cuối ngày vẫn chưa thả tề hoan đi, nếu không phải tề hoan nói mình muốn ngủ, có khi nàng còn muốn lôi kéo tề hoan kể cho nàng nghe chuyện ở phàm trần của hư không tử. Có cái gì để nói đây, chẳng lẽ tề hoan lại nói với Ngọc Long Nhi, lúc mình nhìn thấy sư phụ cái khuôn mặt kia không khác gì cây óc chó, chẳng đẹp gì cả. Trường 92, đó chính là tại hạ. Vốn Tề Hoan còn tưởng rằng chỉ cần ngồi ngốc tầm vài ngày, Ngọc Long Nhi sẽ mang nàng đi gặp sư phụ ai ngờ nàng hiểu sai về thời gian của tiên giới. Ở tiên giới được mấy ngày Tề Hoan đột nhiên tỉnh ngộ Ngọc Long Nhi nói qua một thời gian ngắn sợ rằng ngắn nhất cũng phải là một năm sau. Trái lại Tề Hoan cũng không gấp dù sao sư phụ cũng không đi lạc ở Minh Hỏa điện lại rất chi là thoải mái. Điều duy nhất khiến nàng khó có thể tiếp nhận chính là ở minh hoa điện ngồi ngốc hơn 10 ngày, trừ Ngọc Long Nhi ra, tề hoan không gặp được bất kỳ người nào khác, thỉnh thoảng Ngọc Lãm sẽ tới nói chút chuyện phiếm của tiên giới cho nàng nghe, về phần minh viêm thì hoàn toàn mất tích. Mới đầu tề hoan còn có thể đàng hoàng thành thật ngồi ngoan ở trong phòng, nhưng cho dù phong cảnh bên ngoài lầu các rất đẹp, giường nằm thì mềm mại, nhưng cả ngày cũng không thấy bóng dáng ai cả. Từ lầu các nhìn về phía xa... Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối đi, chân trời một mảnh đỏ tím, thật giống như vừa bị lửa thiêu. Thật ra thì tiên giới cùng nhân gian cũng không có gì khác nhau, chẳng qua ở chỗ này linh khí nhiều hơn ở nhân gian gấp trăm ngàn lần, không gian cũng rộng hơn rất nhiều. Nghe nói Ngọc Long Nhi cùng ca ca của nàng mấy ngày nay có chuyện phải làm cho nên không thể tới đây chơi cùng tề hoan, tề hoan một mình ở chỗ này cảm thấy bứt sớt khó chịu, nhìn một chút phát hiện xung quanh không có ai, liền trực tiếp ôm tiểu hồ ly nhảy xuống từ cửa sổ chuẩn bị đi tàn bộ. Tuy nói minh hỏa thành không có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, nhưng thứ thành chủ minh hỏa chân quân tu chính là thuộc tính hỏa trong ngũ hành, bên trong thành linh khí thuộc hệ hỏa vô cùng tràn đầy, nên nhiệt độ trong thành thấp nhất cũng phải 3-40 độ. May mắn sau khi thành tiên, năng lực của tề hoan tương đối mạnh, nhưng cái điều hòa tiểu hồ ly này thì át không thể thiếu được. Mất gần 2 canh giờ tề hoan đứng ở trong trong minh hỏa điện ánh mắt vô cùng mờ mịt nơi này thật sự quá rộng, làm cho nàng hoàn toàn không tìm được đường về hơn nữa kết giới hạn chế pháp lực của nàng cho dù nàng muốn đứng ở trong không trung tìm đường cũng không thể được về phần tiểu hồ ly tác dụng duy nhất của nó chính là vẫy vẫy đuôi lúc này đã sớm ngủ khì trong ngực tề hoan minh hỏa chân quân này đúng là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì thì xây cung điện lớn như vậy làm gì tìm đường cũng không được tề hoan vừa đi vừa lẩm bẩm đi đến ngã rẽ bên cạnh hồ nước ra khỏi cung điện xa hoa kiến trúc nơi này sao lại giống nhau như vậy a Tề hoan thở dài từ đáy lòng hy vọng có thể nhìn thấy một vật sống tồn tại, nếu không nàng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một gian phòng để ở. Có ai không có người sống không vậy? Đứng ở ngoài cửa điện hô hồ hồi lâu, không thấy ai đi ra tề hoan quả thật muốn trực tiếp té xỉu một phen. Cũng không biết là do nàng ảo giác hay là do tiểu hồ ly lười biếng, nàng cảm thấy trong hô hấp của mình cũng mang theo hỏa diễm nóng quá à. Mà kệ, hôm nay ở lại đây đã rồi tính ta thật sự là không đi được nữa rồi. Nhìn chung quanh không phát hiện ra bất cứ ai ở gần tề hoan cất bước đi thẳng tới cửa cung điện xa hoa, chẳng qua chỉ là ở nhờ một đêm, hẳn sẽ không có ai phát hiện đi, huống chi cũng không phải do lỗi của nàng, đều là do sở thích đáng ghét của Minh Hỏa chân quân kia. Gión ra gión dén đi đến gần đại điện, đưa tay đẩy đại môn màu đỏ sẫm ra, ngoài dự tính cửa nàng, cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Bên ngoài trời dần dần tối, cho nên tề hoan cũng không để ý tới tấm biển treo ngoài cửa lớn, nàng cũng quên mất Ngọc Long Nhi từng dặn trong minh hỏa điện tất cả những nơi treo biển ghi hai chữ minh hỏa đều tuyệt đối không thể vào bừa. Bên trong điện một mảnh đen tuyền, ngay cả chút tia sáng nhỏ cũng không có, nhiệt khí đập vào mặt tề hoan nhíu mày. Này, ngươi yêu nghề một chút được không, ngươi định đem ta nướng chín ăn à? Tề hoan kéo kéo cái đuôi của tiểu hồ ly, hết sức bất mãn chỉ trích nó tiểu hồ li lầm bầm hai tiếng vươn ra hai cây móng vuốt lông xù che đi hai cái lỗ tai tiếp tục ngủ hoàn toàn không có ý nể mặt tề hoan nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống tề hoan thở phào một cái ngươi là ai một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến tai tề hoan đồng thời nàng cũng phát hiện ra đại môn không biết đã đóng lại từ lúc nào lần này ngay cả ánh trăng cũng không có tề hoan hoàn toàn rơi vào bóng tối ta ta cũng muốn hỏi ngươi đó Ngón cây ma sát với ngón trò một chút một quả cầu xét màu bạc xuất hiện lơ lửng trên tay tề hoan, mặc dù phạm vi chiếu sáng không lớn, nhưng miễn cưỡng làm bóng đèn cũng được. Ở dưới ánh sáng của quả cầu xét tề hoan rốt cuộc nhìn thấy người vừa nói chuyện ở chỗ nào. Trong cung điện này không có bất kỳ bài trí nào có chút thanh lãnh, người nói chuyện cách tề hoan khoảng 10 mét hơn nữa hắn đang ngồi trong bồn tắm nhìn tề hoan. Mẹ của ta à? Bổn cô nương sống nhiều năm như vậy, cho tới nay cũng chưa từng nhìn thấy nam nhân tắm rửa, cũng may hắn còn ngâm mình trong nước, mặc dù nửa người trên lộ ra, nhưng nửa người dưới cũng không nổi trên mặt nước. Ách ta không phải cố ý ngươi, ngươi cứ tiếp tục tắm, cứ coi như ta không có xuất hiện là được. tề hoan lúng túng lui về phía sau, sau đó lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay chạy tới đại môn, đáng tiếc chạy tới cửa rồi, nhưng làm thế nào cũng không kéo được cửa ra. Tề hoan liền đạp vài cái kết quả chân mình đau, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Cô nương vẫn chưa trả lời ta. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, chẳng qua trong ngữ điệu có thêm một chút hứng thú. Ta là khách phụ thân ngươi mời về mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tề hoan cũng đã nhìn thấy rất nhiều. Ví dụ như nam nhân trong bồn tắm nhìn qua rất trẻ tuổi tóc dài màu đỏ, hắn chỉ lộ nửa người trên mặt nước nhưng vẫn không che giấu được một thân tinh tráng. Căn cứ theo suy nghĩ của nàng, người này nhất định là huynh đệ của Minh Viêm, trong nhận thức của Tề Hoan, Minh Hỏa Chân Quân sẽ có hình ảnh của một lão đầu tử, người này, nhất quyết không thể là Minh Hỏa Chân Quân. Tề Hoan cho là danh tiếng của Minh Viêm không lớn bằng phụ thân hắn, nói là khách của hắn, không bằng nói là khách của phụ thân hắn. Muốn dọa người, đem danh hiệu của Minh Hỏa Chân Quân ra có vẻ tốt hơn. Tốt nhất là dọa hắn sợ, nếu không chuyện Tề Hoan xông vào phòng nam tử đang tắm mà truyền ra ngoài, nàng làm sao có thể tiếp tục lăn lộn ở tiên giới đây. Người nỏ trầm mặc hồi lâu, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc. "Phụ thân của ta, phụ thân của ta năm vạn năm trước đã chết trận ở ma giới." "Hả? Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà Tề Hoan hơi ngẩn người. Vậy ngươi là ai? Minh Hỏa? Nha, Hạnh Ngộ, Hạnh Ngộ, Minh Hỏa chân quân là gì của ngươi?" Tề Hoan đã lui đến sát cửa, nàng thật biết sai rồi, nàng không dám nói dối nữa. Sớm biết vậy lúc ở nhân gian nên theo khoa bình bá bá học một ít tiên thiên diễn quẻ, mỗi ngày ra khỏi cửa đều tính bát quái thì cũng sẽ không bị rơi vào cái cục diện này a. Đó chính là tại hạ. Lần này Tề Hoan xác định mình không có nghe lầm, hắn thật sự đang cười. Hắn chính là đang cười nhạo nàng đây mà, Tề Hoan ôm mặt lúng túng muốn đào cái hố trôn mình xuống. Cô nương Lúc nói lời này âm thanh một cách một khoảng, nhưng khi Tề Hoan ngẩng đầu lên lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào trước mặt mình đã có thêm một người. Minh Hỏa chỉ cách nàng chừng 10 phân, hồ hấp cực nóng làm cho toàn thân Tề Hoan nổi ra gà. Tề Hoan thề, nàng tuyệt đối không phải sắc ma, nàng chẳng qua chỉ là theo bản năng cúi đầu nhìn thôi, cũng may Minh Hỏa không phải kẻ điên, lúc ra khỏi bồn tắm, hắn còn biết che kín nửa người dưới. Cái kia ta tuyệt đối không phải là cố ý mạo phạm chân quân, chẳng qua là, Minh hỏa điện có chút lớn nên bị lạc đường thôi. Tề Hoan cố gắng đem đầu ngửa ra sau, đầu đã dán lên cánh cửa, nhưng hô hấp của Minh hỏa chân quân vẫn ở chung quanh nàng. Ủ thì ra là Minh hỏa thất lễ cô nương, mong cô nương thứ tội cô nương yên tâm, một lát sau ta liền đem những cung điện làm cản trở tầm mắt của cô nương đều hủy đi giọng điệu càng ngày càng thấp. Tề Hoan phát hiện nhiệt khí trên người Minh hỏa càng lúc càng khó chống cự. Tề hoan thật rất muốn đấm một phát lên đầu minh hỏa, chẳng lẽ hắn không biết mình chính là một cái lò lửa sao? Không có chuyện gì thì tìm chỗ nào lạnh một chút lại còn chạy ra dọa người tâm địa bất lương, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Trần quân ngài có thể hay không cách xa ta một chút? Ta thở không ra hơi rồi, đồ sắc lang đáng chết. Đây mới là điều tề hoan muốn nói, song không có dũng khí nói ra thôi. Nàng dù cuồng vọng cũng không dám mắng Minh Hỏa chân quân A, cả tiên giới tổng cộng cũng chỉ có chưa tới 12 chân quân, nghe Ngọc Long Nhi nói thực lực thật sự của Minh Hỏa chân quân có thể so với tiên tôn. Theo suy đoán của Tề Hoan, Tiểu Ngân cộng thêm Tiểu Hồ Ly, thêm cả nàng, dĩ nhiên thêm nàng cũng không có tác dụng gì, nàng chỉ là tương ớt thêm vào thôi, cả ba người sở cũng không phải là đối thủ của Minh Hỏa chân quân. Biết đánh không lại đối phương, vậy thì không thể tùy thiện đắc tội, đây chính là cách xử sự của Tề Hoan. Xin lỗi, mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ tội. Lời nói tuy khách khí, nhưng Minh Hòa hoàn toàn không có ý lui về phía sau, mà càng được voi đòi tiên nhích tới gần tề hoan. Minh Hòa lại gần cơ hồ cả chóp mũi cũng dán lên tề hoan mặc dù bên trong điện không có bất cứ thứ gì chiếu sáng nhưng tề hoan vẫn có thể thấy rõ tướng mạo của người trước mặt minh viêm cùng phụ thân hắn chỉ có tám phần tương tự tề hoan vốn cho rằng minh viêm đã là nghiệp chướng nặng nề rồi ai ngờ trên thực tế so với phụ thân hắn hắn hiển nhiên còn kém nhiều lắm Nam nhân này không đi làm hồ ly tinh thật là lãng phí tài nguyên, cặp mắt hoa đào quyến rũ lóe ra ánh lửa kia thật sự là bị ngọn lửa trong mắt hắn thiêu đốt sống mũi anh Tuấn, cánh môi với độ dày vừa phải khẽ mở, hoàn toàn là đang câu dẫn người khác thưởng thức. Khi hắn hiếp mắt cười, hai má có một đôi má lúm đồng tiền, làm cho hắn lộ ra chút trẻ con, cho dù hay nhìn thấy Mỹ Nam, song tề hoan vẫn không nhịn được nuốt nước bọt vài lần, thiếu chút nữa đã không khống chế được. Ở trong lòng mặc niệm mấy câu nam mô A-di-đà-phật trên chữ sắc có chữ đao, sắc tức là không, không tức là sắc nhầm qua nhầm lại vài lần cuối cùng mới mở mắt ra, biến thành sắc ma, nhào về phía hắn. Trường 93, đồng hành, cô nương thoạt nhìn dường như không được thoải mái cho lắm thì phải. minh hòa cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào cần cổ thuyết trắng của tề hoan, tề hoan không nhịn được run run một chút. Tốt tốt lắm, chân quân, nếu không có chuyện gì ta đi trước, hương tề hoan sờ soạng tìm tay nắm cửa phía sau ý đồ muốn chạy khỏi nơi này. Minh hỏa chân quân này thật sự quá nguy hiểm, nên giữ khoảng cách với hắn tốt hơn. Ta đưa cô nương trở về. Minh hỏa cười khẽ, hơi nóng phả ra làm tề hoan cảm giác cổ tê tê tim đập có chút khó khống chế. Cuối cùng mò được tề hoan thở vào một cái, nhanh nhẹn tránh sang một bên, né khỏi minh hỏa chân quân, vị này so với bom còn nguy hiểm hơn, dùng sức kéo cửa gỗ phía sau nhẹ nhàng mở ra, sau đó quay lại cười với minh hỏa chân quân một cái vô cùng rực rỡ. Chân quân, ngài cứ từ từ tắm, cáo từ. Cạch một tiếng, cửa gỗ bị đóng lại, tề hoan dựa vào đại môn đỏ thẫm từ từ trượt xuống, cảm giác hai chân mình dường như không thể khống chế được nhũn ra, nam nhân này so với đát kỳ trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn phía bên kia cánh cửa Minh Hòa hứng thú giạt dao sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình Tề Hoan ha ha thật là thú vị Trần Quân một giọng nói trầm thấp giả nô từ phía bên truyền đến lúc Tề Hoan tiến vào căn bản không nhận thấy trong phòng còn tồn tại người thứ ba lãng không ngươi nhìn ra cái gì Minh Hòa Trần Quân giật khăn tắm bên hông xuống chậm rãi đi vào hồ tắm nhẹ nhàng giang hai tay ra tựa vào bên hồ tắm híp mắt nghe báo cáo cửu vĩ thiên hồ Hộ vệ ẩn trong bóng tối kia nói đơn giản, nhưng cũng nói ra trọng điểm. Ủ, xem ra, viêm nhi coi như hiểu chuyện, biết nặng nhẹ rồi. Môi mỏng khẽ mở phát nên một đường cong mê người. Trần quân muốn lưu nàng lại sao? Cách một hồi lâu, lãng không đột nhiên mở miệng. Lưu lại cũng không phải không thể, một vật nhỏ rất thú vị. Tiếng cười của Minh Hỏa Trần quân truyền ra trong đại điện tối đen như mực quanh quần hồi lâu. Đại khái là gặp phải kích thích mãnh liệt nên Tề Hoan cư nhiên tìm được đường về chạy nửa canh giờ, rốt cục cũng trở lại được phòng mình Tề Hoan lôi đôi tiểu hồ ly ném lên giường, sau đó cũng nhào xuống. Gần đây thật đúng là năm hạn, nàng thề dù có buồn muốn chết nàng cũng tuyệt đối không dám đi loạn trong minh hỏa điện nữa. Đáng tiếc không như mong muốn, ngày hôm sau, chờ vừa hưởng sáng, Tề Hoan đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rồn rập. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao mấy ngày qua tề hoan luôn cảm thấy mơ mơ màng màng cho nên vừa chập tối nàng đã đi ngủ, đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Tiếng gõ cửa càng ngày càng nặng nề, tề hoan ngồi thẳng tắp trên giường, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Tề hoan tiểu thư có ở trong không? Giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào trong phòng. Không có, tề hoan nghiêng người dùng chăn che đầu coi như nàng đã chết đi. Đau đầu quá tại sao thành tiên nhân rồi lại dễ bị bệnh thế này? Chẳng lẽ là thủy thổ không hợp, Ồ vậy bồn quân chờ ở ngoài cửa, chủ nhân của giọng nói không có chút phật ý nào trong âm thanh còn mang theo ý cười. Bồn quân, tề hoan mới đầu sửng sốt một chút đột nhiên nhớ lại chủ nhân của giọng nói này, sau đó vén chăn nhảy xuống giường. Chết tiệt, vị minh hỏa chân quân này tại sao lại chạy đến tìm nàng, chẳng lẽ hắn không có chuyện gì khác để làm sao. Tề hoan vội vã mặc quần áo, đi giày xong liền bước về phía cửa. Không biết chân quân đại giá quang lâm, mong chân quân chớ trách. Cửa mở ra tề hoan đối diện nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của minh hỏa chân quân. Ngoài cửa ánh sáng rực rỡ, khiến nụ cười trên mặt hắn có chút chói mắt. Tề hoan cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, ở trên địa bàn của người ta cũng không thể làm gì vị chủ nhân này, nếu là ở chỗ của tề hoan, dám phá giấc ngủ của nàng, đã sớm bị hai đạo lôi kiếp rồi. Tề hoan tiểu thư tinh thần không tệ khóe miệng Minh Hỏa khẽ nhếch ánh mắt dừng trên bắp chân trắng nõn tinh xảo của Tề Hoan hơi lâu một chút. Ách nhờ phúc của chân quân, mắt Tề Hoan hơi co rút mới sáng sớm đã tới nói với nàng hai câu không có dinh dưỡng này, Minh Hỏa chân quân có phải ăn no dỗi việc quá rồi hay không, lúc này không phải nên ở trong chăn ôm vợ ngủ sao? Còn nữa, con mắt nào của ngươi thấy ta tinh thần không tệ. Nghe nói Tề tiểu thư là đệ tử phái Thanh Vân, Minh Hỏa chậm chậm hỏi, phải Sư tổ sáng lập phái Thanh Vân thấy tề hoan mờ mịt nụ cười hoàn mỹ trên mặt Minh Hoa hơi hơi biến dạng, nàng thật sự là đệ tử phái Thanh Vân. Liền ngay cả tên sư tổ khai phái cũng không biết, không biết phái Thanh Vân làm sao có thể giữ vững nhiều năm như vậy mà chưa bị mất gốc. a đa tả chân quân đã hỏi thăm, mặc dù chưa từng gặp qua, song tất cả mọi người đều là người phái Thanh Vân, nội hàm có lẽ cũng không khác lắm cho nên tề hoan đối với vị sư tổ khai sơn này có chút mong đợi. Tề hoan không biết hành động của mình có được tính là lên thuyền giặc hay không, nhưng sau 3 ngày ngây người trên chiếc thuyền vô cùng xa hoa với Minh Hỏa, nàng thật sự cảm thấy trồng cây chuối ngã chết còn tốt hơn ở cùng một chỗ với nam nhân này. Vị tiền bối này không biết có phải bánh bột lọc truyền thế hay không nữa, không có chuyện gì cứ dán chặt lấy nàng, dán thôi chưa tính, khiến tề hoan khó chịu nhất chính là ở cạnh hắn làm nàng có cảm giác như đang ở cạnh lò lửa vậy. Sau khi ra khỏi phạm vi Minh Hòa thành, nhiệt lượng trên người Minh Hòa dường như không bị khống chế, làm cho quần áo mặc trên người tề hoan càng ngày càng mỏng, thêm cả tiểu hồ ly chín đuôi không ngừng hại nhiệt độ cuối cùng may mắn không làm cho tề hoan chết vì cảm nắng. Phi thuyền của Minh Hòa chân quân so với phi kiếm tốt hơn nhiều, như là một cung điện xa hoa di động, bên trong cần gì đều có đủ thậm chí còn có hai phòng ngủ độc lập. Song tề hoan cũng đoán được chỉ sở khoảng đường lần này phải đi sẽ không gần. Mặc dù trước mặt có một mỹ nhân rất là cảnh đẹp ý vui, có điều tề hoan thà ngồi cạnh khô lâu còn hơn. Tề hoan uống một ngụ trà hạ hỏa đi. Thấy tề hoan không chút hình tượng nằm trên ghế mềm, minh hỏa chân quân cười híp mắt bưng một chén chất lỏng màu xanh biếc đi tới. Ừm tề hoan ôm chặt tiểu hồ ly, trong lòng gào thét ta chính là bị hỏa khí của ngươi làm cho thành như vậy, chỉ cần ngươi cách xa ta một chút hỏa khí gì cũng biến mất hết. Mới đầu Tề Hoan còn cung kính với Minh Hỏa Chân Quân, dù sao người ta cũng là chân quân, đặt ở hiện đại chính là gấu trúc nhân vật thuộc cấp bậc quốc bảo đấy, có điều chung đụng lâu Tề Hoan cũng không chịu nổi nữa. Bình thường trong môn phái, ngay cả đối mặt với sư thúc sư bá Tề Hoan cũng chưa từng một lần lấy lễ đãi họ, cho nên ở trước mặt Minh Hỏa Chân Quân, nàng liền lộ nguyên hình. Nhìn Minh Hỏa chân quân xem ra cũng không bất mãn, hắn biết tề hoan mặc dù thành tiên, nhưng vẫn thích ăn đồ ăn vặt cho nên trước lúc xuất phát đã chuẩn bị không ít linh quả đặc biệt của tiên giới, còn có các loại trà bánh, mỗi ngày đều đúng giờ bưng lên cho tề hoan có lúc còn làm đồ cho nàng ăn. Nếu ở hiện đại, Minh Hỏa cũng xem như nam nhân tốt rồi, vào được phòng khách ra được phòng bếp, tướng mạo lại đẹp, thực lực sâu không lường được, trừ ánh mắt phóng điện lung tung, thì căn bản chính là một nam nhân hoàn mỹ. Đương nhiên, thưởng thức là thưởng thức thích một người như vậy, tề hoan tự nhận mình không có cái dũng khí đó. Trước đừng nói đến vấn đề tuổi tác dù sao tề hoan cũng coi như vài trăm tuổi thành tiên rồi thì số tuổi cũng không tranh lệch mấy. Mấu chốt là tề hoan đã nghe Ngọc Long Nhi nói, Minh Hỏa Trân Quân này lưu tình khắp nơi, hắn chưa từng cưới vợ nhưng đã có 18 đứa con, mà tề hoan hận nhất chính là loại nam nhân cải cù hoa tâm như hắn, cho nên vô luận thái độ của hắn đối với nàng có tốt thế nào đi nữa thì cũng không thể đả động được nàng. Có muốn đánh cờ không? Trong lúc rảnh rỗi, Tề Hoan dạy Minh Hỏa chân Quân chơi cờ caro, đáng tiếc lần này người thua là nàng, trừ hai ván đầu tiên Tề Hoan không thắng được một lần nào nữa. Cũng may Minh Hỏa chân Quân không đánh cuộc với nàng, bằng không nàng phải đem tất cả tiền vốn ra để trả mất. Không muốn, đưa tay nhận chén chất lỏng xanh biết Minh Hỏa đưa cho Tề Hoan thỏa mãn uống một bụng lớn. Mặc dù không biết vật này làm từ cái gì, nhưng mùi vị lại ngọt đến không ngờ uống một ngụ trong miệng còn lưu lại hương thơm, ngay cả hô hấp cũng mang theo vị ngọt. Có muốn chơi xúc sắc không? Đối với con xúc sắc mà lúc rảnh rỗi tề hoan làm ở nhân gian, mấy hôm trước nàng cùng tiểu hồ ly chơi đùa bị Minh Hòa nhìn thấy, cho nên phát hiện ra, Minh Hòa thật sự rất có thiên phú, nếu như ngày nào đó hắn không làm thần tiên nữa chạy đến hiện đại làm đổ vương cũng được. Không cần... Tề Hoan liên tiếp cự tuyệt cũng không khiến Minh Hòa bất mãn, hắn không giống đám thượng tiên cao cao tại thượng kia tính tình Minh Hòa đặc biệt tốt bất luận Tề Hoan nói cái gì, hắn đều không tức giận. Có điều Tề Hoan cảm thấy những điều này chỉ là vẻ ngoài, Minh Hòa chân quân chân chính sợ là một nhân vật khủng bố không kém. Tiên giới tổng cộng có 36 tòa thành tứ đại chủ thành, Minh Hỏa Chân Quân chính là một trong số chủ thành, mặc dù không biết tại sao Minh Hỏa thành không náo nhiệt lắm, nhưng Tề Hoan hiểu, một người có thể làm một trong bốn đại thành chủ, thực lực dĩ nhiên không thể kém được. Tiên tôn trên tiên giới có 9 vị, nhưng trong bốn đại thành chủ chỉ có chủ thành Nhược Thủy là tiên tôn. Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi. Minh Hỏa Chân Quân ngồi cạnh Tề Hoan, chống cằm giống như tiểu hài tử, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng. Trần Quân, ngài cả ngày như vậy không thấy chán sao? Nhìn nàng sẽ không chán. Thần a, người tha cho ta đi Tề Hoan đảo cặp mắt trắng dã, không biết đời trước của mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào, tại sao lại gặp phải một vị như thế này a. Chương 94: Bị ném đi thủ trận, ở trên phi thuyền 10 ngày, Tề Hoan rốt cuộc tìm lại được sức sống. Sắc trời còn sớm Tề Hoan nằm trên ghế, ngũ âm không đầy đủ dên gì một ca khúc hiện đại yêu thích Minh Hòa ở một bên quái dị nhìn nàng, nhưng lực nhẫn nại của hắn thật không tệ thế nhưng không hề cắt đứt tiếng hát có thể so với tiếng sói chu của Tề Hoan. Đột nhiên phi thuyền dừng lại trên không trung, sau đó Tề Hoan nhìn thấy bốn tiên nhân vẻ ngoài giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện trên thuyền, bốn người trừ màu sắc y phục khác nhau, thì thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống nhau. tham kiến Minh Hòa chân quân Vị tiên nhân áo tím kho người hành lễ với Minh hỏa trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Từ thường tiên đế sao lại rảnh rỗi có thời gian đến chỗ ta vậy? Minh hỏa vẫn ngồi trên ghế như cũ, không hề có ý muốn đứng dậy cũng không đếm xỉa tới suy nghĩ của từ thường. Người cho là ai muốn nhìn thấy ngươi, không phải chỉ là chân quân thôi sao? Vị tiên nhân áo lam nhất thời tức giận xông tới, bộ dạng như muốn liều mạng cùng Minh hỏa. Lam thường không được vô lễ. Tiên nhân áo trắng rũ mắt nói một câu rồi im lặng. Về phần vị tiên nhân áo đen trực tiếp hừ một tiếng. Bốn người này cũng thật là thú vị, mặc dù vẻ ngoài giống nhau, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ là huynh đệ sinh bốn. Ánh mắt tề hoan lướt qua bốn người, lộ rõ hàm ý tìm tòi nghiên cứu. Từ thường không để ý đến ba người còn lại, cúi đầu cung kinh bái một cái thiên vũ tiên tôn lệnh cho ta tới đây báo cho chân quân, lập tức trở về chấn giữ sát thần hải, không được có sai sót nếu trễ sẽ bị xử phạt theo luật trời. Biết rồi, ngươi có thể đi. Sắc mặt Minh Hòa vô cùng khó coi. Nghe tên địa danh sát thần hải kia, đã biết là không phải nơi tốt lành gì. Trong lúc Minh Hòa cúi đầu trầm tư, Tề Hoan vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, vốn hắn nói muốn tự dẫn mình đi gặp tổ sư gia nếu hắn phải đi sát thần hải, vậy mình phải làm sao bây giờ? Tề Hoan đợi hồi lâu. Cũng không thấy Minh Hỏa Trân Quân phát biểu ý kiến, nàng không thể làm gì khác là uyển chuyển nói với hắn. Trân Quân, chúng ta phải đi sát thần hải trước sao? Minh Hỏa Trân Quân cười khổ liếc nhìn Tề Hoan có chút bất đắc dĩ gật đầu. Trên người có quân vụ phải đi, có điều nàng yên tâm, đến sát thần hải ta sẽ phái người đưa nàng đi gặp đoạn tuế tiên tôn. Tề Hoan ra ám hiệu vô cùng rõ ràng, khiến Minh Hỏa không khỏi cười khổ, đấy là coi mình thành kẻ nuốt lời hay sao? Đương nhiên chuyện của ngài quan trọng hơn, nghe Minh Hòa bảo đảm, tề hoan cười rực rỡ, thể hiện sự rộng lượng của mình. Bất kể sát thần hải là địa phương nào, chỉ cần đi theo Minh Hòa chân quân còn không sợ bị hại. Sau khi phi thuyền chuyển hướng, tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tề hoan đứng ở đầu thuyền, nắm chặt một bên lan can, sắc mặt tái nhợt lần đầu tiên phát hiện ra mình ngoại trừ chứng sợ độ cao còn có bệnh say tàu. Sao vậy? Giọng nói ôn nhu của Minh Hỏa vang lên bên tai tề hoan, tiếng hít thở làm tề hoan thiếu chút nữa thì ném ra một quả cầu xét, cũng may thời khắc mấu chốt nàng đã khống chế được. Quay đầu lại hướng về phía Minh Hỏa yếu ớt cười một tiếng. Trần Quân, xem ta nửa sống nửa chết thế này, ngài có thể để ta thở một chút không? Nam nhân này mặc dù hương vị dễ ngửi, ngay cả hô hấp cũng mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, nhưng hắn không nên thở ngay trước mặt nàng. Phải biết rằng, không khí hắn thở ra trong một phần mùi thơm chính là hai phần hỏa đạm, đó chính là đầu sỏ gây trở ngại cho sự hô hấp của nàng, nếu đứng trước tòa án tề hoan hoàn toàn có thể kiện hắn ý đồ mưu sát. Nhìn ta không phải càng thông khí hơn sao? Minh Hỏa chân Quân nháy mắt mấy cái ở trong mắt tề hoan chính là câu dẫn trắng trợn Nhìn hắn như vậy khó bảo toàn bệnh tim của nàng sẽ không tái phát tề hoan cảm thấy đau đầu, nhắm mắt lại ngã xuống. Cũng may động tác của Minh hỏa rất nhanh, đưa tay ôm Tề Hoan vào trong lòng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, trong mắt hiện lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Hắn phát hiện thân thể Tề Hoan có gì đó không đúng, người phàm tu tiên đắc đạo mặc dù không khỏe mạnh bằng tiên nhân chính gốc, nhưng cũng không thể suy yếu thành cái dạng này. Chân hỏa đồng từ của Minh Hòa chỉ có thể nhìn thấy trên trán Tề Hoan có một hoa văn màu đen, nhưng không nhìn rõ hình dạng cụ thể. Tề Hoan không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ biết lúc nàng tỉnh lại, người đã không ở trên phi thuyền sau khi mở mắt người hiện ra đầu tiên trong tầm mắt của nàng chính là minh hòa giờ phút này minh hòa không phải là một thân áo đạo màu đỏ chót đắt tiền nữa mà là một thân chiến giáp đỏ thẫm tóc đỏ bình thường luôn xõa sau gáy nay đã được buộc lại chiến giáp mặc lên người uy phong lẫm liệt nhưng nàng lại cảm thấy minh hòa mặc chiến giáp nhẹ nhàng như mặc quần áo vải cho dù tự nàng mặc cũng không thể tạo ra vẻ phiêu giật như vậy chẳng lẽ là do phương thức bước đi tề hoan quyết định sau này cũng sẽ học cách bay của minh hòa nàng đã tỉnh Ngón tay thon dài dừng lại trên gò má tề hoan, Minh Hòa ngồi ở đầu giường, vẻ ôn nhu trong mắt như muốn làm tề hoan chết chìm trong đó. Ta hôn mê, tề hoan cứng ngắc lui về phía sau, tránh khỏi ngón tay của Minh Hòa, hết sức bình tĩnh hỏi. Ừ, yên tâm, mấy ngày nữa dược tâm tiên đế sẽ tới đây, ta sẽ bảo nàng ấy xem bệnh cho nàng, sẽ không có chuyện gì. Minh Hòa chưa từ bỏ ý định duỗi tay vuốt tóc tề hoan. Vậy thì làm phiền chân quân. Dù sao bắt người tay ngắn tề hoan chỉ có thể nhịn đau hy sinh một đầu tóc ngắn, khẽ cắn răng nhẫn nại cùng lắm thì lát nữa gội thêm mấy lần. Vốn là lúc ở nhân gian, trải qua vài trăm năm tề hoan hút đủ lôi điện thì tóc cũng đã dài qua cánh tay, nhưng ai ngờ sau đó đầu tóc lại từ từ ngắn lại, nàng càng lớn thì tóc càng ngày càng ngắn. Cũng may lúc tóc ngắn đến vai thì không ngắn hơn nữa, nếu như biến thành đầu chọc tâm lý tề hoan sẽ bị trở ngại. Minh Hỏa, Liệt Hỏa phần thiên trận ngươi còn chưa bố trí xong đâu, sao đã chạy đi rồi?" Bịch một tiếng thật lớn, Tề Hoan nhìn thấy một vật thể xẹt một đường duyên dáng trên không trung, rơi xuống vị trí cách giường ba thước. Một tiểu chính thái tám tuổi mặc yếm uy phong lẫm liệt chống hông đứng trước cửa, một đôi mắt to tròn như lam thù tinh thượng đẳng, trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà là cái miệng anh đào nhỏ không ngừng đóng mở. Nếu như không phải là hắn đang mắng người thì càng tốt hơn. Nhìn tiểu chính thái đang ra vẻ người lớn chỉ vào mũi minh hỏa không ngừng la mắng, tề hoan cảm thấy người này so với bốn con quái thú trong bụng nàng còn dã man hơn. Mắng một hồi lâu, có lẽ là khát nước rồi, cuối cùng tiểu chính thái ngừng lại, rồi nện bắp chân mập mạp đi đến ghế ngồi xuống, đáng tiếc cái ghế cao kia lại không cho hắn chút mặt mũi nào. Kết quả trong cơn tức giận tiểu chính thái một cước đá văng ghế, tề hoan chừng mắt nhìn, phát hiện chiếc ghế vừa mới ở trước mặt nàng bỗng chốc đã biến thành phấn vụn. Ta phải đi đây minh hòa bất đắc dĩ thở dài có chút lưu luyến không rời bỏ tay tề hoan xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài bị người mắng còn có thể giữ thái độ tốt như vậy tề hoan liếc trộm tiểu chính thái mấy lần xem ra lại lịch của tiểu tử này không nhỏ a người người lại dám nhìn trộm bản tiên tôn ta cho ngươi biết ở sát thần hải không có người ăn không ngồi rồi ngươi đi thù trận cho ta tiểu chính thái sau khi nhìn minh hòa đi rồi tức giận trong bụng còn chưa giải tỏa hết cho nên nhất thời chĩa mũi nhọn về phía tề hoan Tề hoan nhìn chung quanh một chút dường như, hắn đang nói mình. Người nói ta sao, tề hoan tự chỉ mũi mình, nghe xong điểm mấu chốt lại quên mất cái câu tiên tôn phía trước. Thất thương luân hồi trận trong sát thần hải, nếu ngươi không thủ được bổn tiên tôn liền lột ra ngươi. Tiểu chính thái vẻ mặt nghiêm túc chỉ tề hoan, song ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly đang nằm gục trên bụng tề hoan. Tiên tôn đại nhân ta chỉ là lần này, tề hoan cuối cùng đã nghe được danh sưng của hắn, đáng tiếc nàng còn chưa kịp giải thích thì đã cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện trong đại trận, cũng may tiểu hài như kia coi như còn nhân tính, không đem nàng ném vào trong trận, mắt trận này cho dù không an toàn lắm, nhưng trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tề hoan thật không rõ, rốt cuộc mình đã đắc tội người nào, tại sao nàng chỉ là một tiểu tiên nhất trọng thiên lại bị lôi đi thủ trận. Còn không bằng cầm đao đâm nàng hai nhát giết nàng luôn cho thống khoái. Hừ, người của đoạn tuế tiên tôn mà cũng dám chạy đến chỗ này của ta. Trong mắt tiểu chính thái trợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, khuôn mặt thiên chân khả ái hiện lên vẻ lạnh lẽo, rồi chậm rãi đi về phía tiểu hồ ly đang nằm trên giường. Minh hòa tiên tôn đang bố trí liệt hòa phần thiên trận ở sát thần hải đột nhiên nhớ ra cái gì kêu lên. Tề hoan gặp nguy hiểm rồi. Thiên vũ tiên tôn cùng đoạn tuế tiên tôn kết thù đã vài chục vạn năm, cả tiên giới đều biết hai người bọn họ ghét nhau, gặp mặt liền hận không thể cắt tay hay chém đứt chân của đối phương mới hài lòng, đến mức đồ tử đồ tôn của hai người chết trong tay đối phương còn không biết có bao nhiêu nữa. Minh Hòa vì bày trận mà quên mất chuyện này. Đáng tiếc lúc hắn trở về thiên vũ tiên tôn cùng tề hoan đều đã biến mất. Hắn mặc dù là chân quân, nhưng cũng không có quyền đi chất vấn thiên vũ tiên tôn, huống chi cho dù hắn đi hỏi người ta cũng không trả lời. Thiên vũ tiên tôn kia cũng không phải chỉ để trưng bày, trong các thiên tôn thực lực so được với hắn và đoạn tuế cũng chỉ có điện chủ điện lôi thần. Minh Hỏa mặc dù có chút ý tứ với tề hoan, nhưng đầu óc hắn còn chưa đến mức bị hỏng toàn bộ cho nên tề hoan đáng thương cứ như vậy bị mọi người ném ra sau gáy. Mới đầu tề hoan còn không cảm thấy lạ chỗ nào, nhưng ở trong trận ngây người chưa được một lát tề hoan đột nhiên phát hiện không thấy tiểu hồ ly lúc nãy nàng bị thiên vũ tiên tôn ném tới đây tiểu hồ ly không hề ở chung một chỗ với nàng. Sắc mặt tề hoan thoáng cái trở nên khó coi, mặc dạ từng nói với nàng, sở dĩ cửu vĩ thiên hồ nổi danh hơn so với các hồ tộc khác vì còn có một nguyên nhân, đó là thứ bọn họ tu chính là cửu sắc yêu đan. Cửu sắc yêu đan có thể so với đan dược thần cấp trong truyền thuyết. Trường 95, cứ quyết định như vậy đi. Tề hoan muốn trở về tìm tiểu hồ ly, không còn cách nào khác là phải rời khỏi trận nhãn, thất thương luân hồi trận lợi hại không phải ở chỗ tấn công, mà là ở ảo cảnh khó lòng phòng bị. Trận pháp của tiên giới và nhân gian khác nhau, nơi này ảo cảnh không chỉ là hư ảo, mà còn có thể sinh ra sức mạnh công kích nguyên thần, chỉ cần chúng chiêu lập tức sẽ hồn phi phách tán. Trận pháp ở sát thần hải đều là dành cho tiên nhân cấp bậc tiên đế hoặc cao hơn tiên đế, dùng để chống lại ma đầu của thiên ma giới. Tề hoan chưa bao giờ nghiên cứu trận pháp, bây giờ bị ném vào trận lớn như vậy, hai mắt căn bản chỉ thấy một màu âm u, không chết đã là không tệ rồi, muốn ra khỏi trận căn bản là nằm mơ. Bị vây ở trong trận, nàng tìm không thấy phương hướng, lại phải chống đỡ công kích của ảo cảnh, chỉ có thể lui vào một góc để thủ, bảo tiểu ngân ra ngoài tìm đường. Tiểu ngân không giống với tề hoan, ảo cảnh trong trận hình như không có bất kỳ lực công kích nào với nó, có điều, mặc dù tiểu ngân đã đi ra ngoài, nhưng đáng tiếc nó đi nhầm hướng, vốn nên đi đến lãnh địa tiên giới cạnh sát thần hải, thì nó lại quay ngược lại, chạy sâu vào trong sát thần hải. Sát thần hải không phải một bãi biển rộng mênh mông, mà là một mảnh hoang dã không có điểm cuối, trong đó không có bất kỳ một sinh vật nào, chỉ có thần thảo toàn thân đỏ như máu, nhờ vào vô số máu tươi của thần ma dưới đáy sát thần hải mà lớn lên, răng cưa trên lá cây còn sắc hơn cả nanh của ma thú. Ở sát thần hải, chỉ cần chảy máu, cho dù địch nhân không giết ngươi, ngươi cũng không thể thoát khỏi công kích của thần thảo, có thể nói, chỗ này là ác mộng của tiên ma. Tiên ma giới cứ cách một ngàn năm lại đại chiến một lần cũng chỉ là vì cân bằng hai giới, bất luận là tiên giới hay thiên ma giới cuối cùng chỉ có cường giả sống sót. Không thể không nói, vận khí của tề hoan vô cùng tệ, đại chiến tiên ma lần trước cũng đã qua 980 năm, đây cũng là nguyên nhân Thiên vũ tiên tôn vội vã tìm người tới bày trận ở sát thần hải. Sau khi tiểu ngân rời đi, mặc dù tề hoan nóng lòng, nhưng sau khi thử qua sự lợi hại của đại trận này, nàng cũng không dám đi loạn. Tề hoan ở trong trận một thời gian, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, thiên vũ tiên tôn lúc đầu cũng không hề có ý để nàng đi thủ trận ngay cả trận kỳ. Sơ đồ trận, cũng không cho nàng, rõ ràng là muốn mượn đại trận này lấy đi cái mạng nhỏ của nàng mà. Tề hoan ở trong trận ngây người hơn 2 tháng, rảnh rỗi chỉ có thể tu luyện ngày đêm, nàng mặc dù đã thành tiên, nhưng mới chỉ tu luyện xong địa chi đạo mà thôi, thiên chi đạo kia ngay cả nhìn nàng cũng không có cơ hội nhìn một cái vừa lúc hiện tại có thời gian nàng có thể thuận tiện dịch cái bản bí tịch kia tu xong địa chi đạo trong đan điền tề hoan xuất hiện một cảnh tượng rất cầu quái ở tầng dưới cùng là một âm dương thái cực đồ bốn phía thái cực đồ là tứ đại linh thú đó là nguyên anh mà nàng tu luyện thành mà ở tầng trên là một tiên thiên bát quái đồ ở trong bát quái đồ ẩn chứa hai tia lôi tâm một tia là tề hoan tu luyện được một tia là lúc mặc dạ độ kiếp đã lấy xuống từ trên người ám lôi quân Những năm gần đây, khả năng nắm giữ lôi điện của nàng đã tăng lên một tầng vô cùng khủng bố, hiện tại nàng có thể miễn cưỡng phát ra mấy đạo thiên kiếp nhỏ. Cách ghi chép trong thiên tri đạo khác với địa tri đạo Tề Hoan mở sách ra, phát hiện trong sách chỉ có hình vẽ quỷ dị, căn bản không có bất cứ văn tự nào nàng có thể xem hiểu. Nhìn hình vẽ một hồi đến phát ngốc cuối cùng Tề Hoan chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không hay rồi nàng lấy nhầm sách lậu rồi. Ở bên kia sát thần hải, mấy chục ma đế dò xét tới lui bên bờ biển, ma khí trên người họ phát ra làm không khí trung quanh đều mơ hồ trộn lẫn mùi máu tanh, phía sau bọn họ, một người quen của tề hoan không chút hình tượng nằm gục trên ghế mềm xa hoa, bên cạnh hắn có hai cô gái nửa thân để trần hầu hạ. Xích sực đại nhân, trong sát thần hải xuất hiện một con rắn. Rắn, rắn của tiên giới. Xích Dực sừng sốt nhớn mày nhìn về phía sát thần hải, không bao lâu sau liền nhìn thấy một con rắn lớn màu bạc chậm rãi đi tới, chỗ kỳ quái duy nhất là con rắn này có thêm một đôi kim hoàng long giác. Sừng rồng màu vàng, trời ạ đây không phải là đằng xa của lão đại sao xích Dực biết Tiểu Ngân, hắn cũng biết Tiểu Ngân vẫn đi theo bên cạnh Tề Hoan, hiện tại Tiểu Ngân tới, chẳng lẽ Tề Hoan cũng đã tới. Nghĩ tới đây, trên mặt xích Dực có thêm mấy phần phấn chấn. Có trời mới biết một ngàn năm nay cuộc sống của hắn trôi qua như thế nào, lão đại tính tình ngày càng cáu gắt, hắn cũng không biết đã bị giận chó đánh mèo bao nhiêu lần, nếu không phải vì né tránh mặc dạ căn bản xích dực cũng sẽ không chạy đến chỗ sát thần hải khỉ ho có gái này để tránh nạn. Các ngươi lui xuống đi, xích dực phất tay, bảo chúng ma bên bờ biển đều lui xuống, sau đó cất bước đi lên. Mặc dù hình tượng có chút thay đổi, nhưng tiểu ngân vẫn nhận ra hắn, thân thể tiểu ngân từ từ thu nhỏ lại bơi về phía xích dực hắc hắc tiểu ngân đã lâu không gặp xích rực lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ chào hỏi tiểu ngân kết quả người ta cũng không nhìn hắn lấy một cái vẫy vẫy cái đuôi quay đầu hừ một tiếng nếu là con rắn khác dám đối xử với xích rực như vậy khẳng định hắn sẽ không nói hai lời chém đuôi con rắn này nướng ăn đáng tiếc con rắn không lễ phép này lại là do mặc dạ phái đi hộ vệ bên cạnh tề hoan cho dù hắn có mấy lá gan cũng không có cái dũng khí này tề hoan đâu rồi nàng không đi cùng sao Nhìn chung quanh một chút cũng không phát hiện bóng dáng tề hoan, xích dực có chút kỳ quái Mặc dù đi ngang qua sát thần hải rất nguy hiểm, nhưng với thực lực của đằng xà, muốn dẫn tề hoan tới đây hẳn là rất dễ dàng Hơn nữa mặc giả đã lệnh cho nó bất cứ lúc nào cũng không thể rời khỏi tề hoan Nếu tề hoan không ở cùng một chỗ với đằng xà, vậy nhất định tề hoan đã xảy ra chuyện gì đó Trong mắt tiểu ngân hiện lên một tia sáng u ám Một vầng hào quang màu bạc hiện lên trên mình nó, một nam từ tóc bạc chấm đất xuất hiện trước mặt xích sực. Tiểu ngân hóa thành hình người, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mắt màu xám bạc lạnh như băng, môi mỏng khẽ nhách toàn thân đều lộ ra vẻ lạnh lùng, không có nửa phần thức giận. Nàng bị vây ở trong trận ta không có cách nào mang nàng ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng trong trèo từ miệng tiểu ngân truyền đến. Xích sực chừng mắt nhìn, trận gì? Thực lực của Tiểu Ngân hiện giờ không kém hắn bao nhiêu trận pháp gì mà ngay cả nó cũng không thể giải được. Thất thương luân hồi trận phái người đi cứu nàng. Lời Tiểu Ngân nói giống như là đương nhiên, không hề có dáng vẻ đang đi cầu người. Bản thân ta cũng muốn, nhưng người ở đây không đủ, sợ là muốn phá vỡ trận pháp kia cũng rất khó. Hơn nữa lão đại lệnh cho ta thù tại chỗ này, không cho phép tự ý rời khỏi. Xích sực cười khổ, hiện tại hai phe sắp khai chiến. Hắn nếu thực tiện dẫn người sông vào sát thần hải, đám người tiên giới kia không nhìn thấy thì tốt nhưng nếu nhìn thấy, sợ là mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái. Ta canh giữ hộ ngươi. Tiểu Ngân chừng mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ghế mềm của xích dực hai mắt nhắm lại cũng không thèm nhìn xích dực Gương mặt xích dực co quắp hai giây, sững lại tại chỗ một lúc bất đắc dĩ phất tay với mấy thuộc hạ vẻ mặt tò mò đang đứng bên cạnh. Các ngươi tiếp tục làm việc ta rời đi mấy ngày, nếu có chuyện gì xảy ra thì tìm hắn. Xích dực chỉ chỉ tiểu ngân. Chuyện của tề hoan, hắn không có cách nào làm chủ cũng chỉ có thể xem ý của lão đại. Dù sao tề hoan đến đây, cuộc sống bi thảm của họ sẽ chấm dứt mấy ngày nữa hắn sẽ xin triệu hồi trở lại. Sát thần hải nơi này là chiến trường, chiến công của hắn đã đủ, hắn không có hứng thú với loại tranh đấu vô nghĩa này sau khi xích rực rời đi đột nhiên bầu trời tối lại tiểu ngân ngẩng đầu trong mắt lạnh lẽo chiếu ra một tia sáng đỏ khắp bầu trời biến thành màu đỏ xa xa nhìn giống như một biển máu một đạo nhân ảnh từ từ ngưng tụ trước mặt tiểu ngân sau khi nhìn thấy người đó tiểu ngân vội vàng nửa quỳ trên mặt đất chủ nhân từ đầu đến cuối chủ nhân của hắn duy nhất chỉ có mặc dạ mặc dạ dường như không có bất cứ thay đổi nào vẫn là nho bào màu nhạt không có mặt nạ che đi nụ cười đầy tà mị nếu như người không có mắt nhìn thấy hắn căn bản sẽ không nghĩ tới mà tôn tiếng tâm lừng lẫy ở thiên ma giới lại có thể vô hại như vậy mang ta đi mặc giả cúi đầu nhìn tiểu ngân trong mắt không lộ ra bất cứ tâm tình nào giọng nói bình tĩnh vâng Cô nương ta sống hơn 800 tuổi vẫn chưa gả cho người nào đấy, nếu như hiện tại có nam nhân nào cứu ta ra ngoài, ta nhất định lấy thân báo đa PPP trong trận không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tề hoan chỉ biết nàng ở chỗ này ngây người đã rất lâu, đối với chuyện đi ra ngoài, nàng cũng không còn ôm hy vọng nữa. Tề hoan không có chút hình tượng nào nằm ngửa trên mặt đất nhắm mắt lại kêu gào, vang vọng trong trận đều là âm thanh của nàng. Cứ quyết định như vậy đi. Một bóng ma xuất hiện ở phía trên tề hoan, giọng nói trầm thấp khêu gợi thật giống như lông vũ không ngừng gãi lên tim tề hoan, giọng nói kia, nụ cười kia cùng với âm thanh quen thuộc làm tề hoan mở to mắt choàng tỉnh dậy. Mặc giả, tề hoan kinh ngạc đứng dậy, nghiêng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy nam nhân kia. Lúc không gặp hắn, tề hoan khống chế không thèm nghĩ đến hắn nữa, nhưng lại phát hiện thì ra chỉ là một mực lừa mình dối người thì ra mình nhớ đến hắn lại sâu sắc như vậy. Nhớ ta, cho nên mới cầu hôn với ta. Khóe môi mặc dạ nhếch lên, cố ý chế giễu tề hoan. Trong mắt hiện ra thân ảnh tề hoan, mặc dù không nói thêm gì, nhưng lại làm tề hoan không tự chủ bật cười. Có hắn ở đây, nàng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Ta vừa mới nói vậy sao? Nhất định là ngươi nghe lầm rồi. Tề hoan nháy mắt mấy cách, vẻ mặt vô tội. Mặc dù rất là thích hắn, hơn nữa đã trải qua hơn 800 năm xa cách gặp lại hắn vẫn rung động không thôi, nhưng chuyện mở miệng cầu hôn cứ coi như cho qua đi, mặc dù nàng vội vã muốn gả ra ngoài, song cũng không đến mức có can đảm đi cầu hôn nam nhân. Ta nghe thấy, phía sau mặc dạ tiểu ngân một đầu tóc bạc giống như U Linh, nhẹ nhàng đi tới. Cầm miệng, ngươi dám nói lung tung ta liền để cho tiểu hồ ly ngày ngày đêm đêm. Ta thật sự không nghe thấy gì. Lời của tề hoan còn chưa nói hết, hai gò má tiểu ngân đột nhiên đỏ ửng, rồi ngoan ngoãn biến về thân rắn, nằm trên mặt đất giả chết. Hừ, dám bỏ đá xuống giếng, cô nãi nãi ta sẽ để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tề hoan trợn mắt nhìn tiểu ngân một cái, rồi khoanh tay đứng nhìn mặc giả, không còn nhân chứng, bộ dạng khiêu khích. Mặc giả cũng không để ý nàng khiêu khích, hắn cũng không trông chờ tề hoan sẽ giữ lời hứa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nàng ở bên cạnh đã là tốt rồi. Nàng đắc tội với người nào mà lại bị ném đến nơi này. Thất thương luận hồi trận không có nguy hiểm gì với mặc dạ nhưng đối với tề hoan lại là sát trận vĩnh viễn không thể giải được. Cho dù tề hoan có lôi điện lực lợi hại, nhưng cuối cùng thực lực của nàng cũng chỉ là nhất trọng thiên, người bố trí trận pháp này đã là chân quân bát trọng thiên. Trận pháp này đã thành một thể, muốn đi ra ngoài nhất định phải có một không gian lĩnh vực riêng của mình mới được. Tiểu Ngân cũng có không gian riêng, đáng tiếp thu vi của hắn không đủ, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Không có nguy rồi tiểu hồ ly nhà ta chết trong tay hài từ kia mất. Lời của mặc dạ làm cho tề hoan nhớ tới tiểu hồ ly qua nhiều ngày như vậy, không phải tiểu hồ ly sẽ bị lột da ăn sạch sao. Nghĩ tới lúc trở về nhìn thấy xương tiểu hồ ly tề hoan không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Muốn ta đi cứu nó, thấy tề hoan vẻ mặt mong đợi nhìn mình, mài kiếm của mặc dạ khẽ nhách lên cười như không cười nhìn tề hoan. Có thể tùy tiện đem một người ném vào trong trận nhất định tiên nhân đó có địa vị rất cao. Trong nhận thức của mặc giả, chỉ có thiên vũ tiên tôn là có tướng mạo giống một hài tử cũng chỉ có hắn là thú tu Đối với việc tề hoan vừa mới phi thăng đã chọc tới tiên tôn, nói thật mặc giả cũng không có nửa phần kỳ quái, nếu như không trêu chọc mấy nhân vật có địa vị tương đối lớn, vậy thì không phải là tác phong của tề hoan rồi. Nhưng lần này mặc giả đã đoán sai, tề hoan còn chưa kịp trêu chọc người ta, đã bị người ta ném tới đây, nếu như lúc ấy cho nàng thêm mấy phút đồng hồ có lẽ thiên vũ tiên tôn hẳn là sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu chứ không chừng. Rất cảm tạ vì muốn chặn lời mặc giả, tề hoan trước tiên đi lên cảm ơn, dù sao thói hư tật xấu của nàng mặc giả cũng hiểu, chỉ có thể thấy nhưng không thể trách. Mặc giả cười lắc đầu, hiện tại không được, thì ra ngươi sợ hài từ kia. Tề hoan vẻ mặt khinh bỉ, trở mặt cực nhanh làm người ta nghẹn họng chân chối. Mặc giả cũng không phản bác bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này đúng là thực dụng, vừa thấy không có giá trị lợi dụng liền vứt bỏ ngay, thật không hiểu mấy trăm năm nàng ở nhân gian đã làm cái gì tại sao vẫn là tính tình tiểu hài tử như vậy. Qua một thời gian ta sẽ tự mình mang tiểu hồ ly về, hiện tại bên tiên giới đề phòng nghiêm ngặt, xông vào thì không thể đi ra được. Mặc dù khá là bất đắc dĩ với tề hoan, nhưng mặc giả vẫn dịu dàng hòa nhã thương lượng. Vốn tưởng sau khi gặp mặt cho dù nàng không cho hắn ôm thì cũng phải là một cảnh cảm động ai ngờ nữ nhân này trừ lúc mới đầu nhìn thấy còn hơi giật mình thì sau đó hoàn toàn không hề có nửa phần kích động gặp lại sau bao lâu xa cách. Nhưng mà tề hoan cũng biết mặc dạ nói có lý, nhưng tiểu hồ ly đã theo bên người nàng từ nhỏ. Tề hoan căn bản nuôi nó như con, đột nhiên có một ngày nó rời khỏi mình, nàng không thể an tâm. Yên tâm đi, nó tạm thời sẽ không có việc gì luyện hóa yêu đan của cửu vĩ yêu hồ là một quá trình khá dài và nguy hiểm thiên vũ tiên tôn tuyệt đối sẽ không động thủ với tiểu hồ ly vào lúc này hơn nữa sau khi cửu vĩ thiên hồ chết đi trời dáng dị tượng nếu thiên vũ tiên tôn không muốn bị gia tộc cửu vĩ thiên hồ đuổi giết hắn tuyệt đối sẽ không dám quang minh chính đại động thủ với tiểu hồ ly Rất nhanh đại chiến tiên ma sẽ bắt đầu tới lúc đó phụ cận sát thần hải sẽ bị chiến tranh liên lụy, mà thiên vũ tiên tôn là thống lĩnh đại chiến lần này, sau đó muốn tìm hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy cũng được, trước mắt chỉ có thể như vậy, nếu không có mặc dạ mà chỉ dựa vào sức nàng, muốn đem tiểu hồ ly trở lại căn bản là không thể tề hoan có chút nổi giận thở dài. Đi thôi, mặc dạ sờ sờ tóc ngắn của tề hoan khóe miệng hiện lên một nụ cười. Này, hừ, để cho ta ôm một chút đi. Không đợi mặc giả trả lời, Tề Hoan đã ôm eo mặc giả, đem đầu nhỏ chôn trong ngực hắn. Nhiệt độ trên người hắn vẫn giống như trước kia, ngay cả cảm giác cũng không thay đổi. Tay nhỏ bé của Tề Hoan sõng sàng xoa xoa trên lưng mặc giả, trong ngực truyền đến hương thơm nhàn nhạt làm cho vẻ ôn nhu trong mắt mặc giả như muốn tràn ra. Hắn cúi đầu nhìn Tề Hoan không ngừng sờ soạng trong ngực một lát, thở dài vươn cánh tay đem nàng ôm vào lòng. Hai người ôm nhau thật chặt, giống như lúc này trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Ta còn chưa tha thứ cho ngươi, nằm thoải mái trong lòng hắn, tề hoan híp mắt giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, thỉnh thoảng còn dùng mặt cọ cọ lồng ngực mặc dạ, nghe thấy tiếng tim đập từ trong ngực hắn truyền đến. Cách hơn 800 năm, nàng lại vẫn nhớ, mặc dạ cười khổ, không nghĩ tới trí nhớ tề hoan lại tốt như vậy. Thời điểm hai người chia ly, nàng vẫn còn ghi thù hắn, trước mắt xem ra tề hoan chuẩn bị đem chuyện 800 năm trước ra tranh luận đây. Nói. Tề hoan ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng rầu lên, vươn một cánh tay chọc vào lồng ngực mặc dạ hai cách thật rắn chắc nha, suýt nữa thì gãy ngón tay. Nàng ta là người không liên quan. Mặc dạ dùng sức ôm chặt tề hoan, không trả lời thẳng câu hỏi của nàng. Lúc trước khi gặp tề hoan, hắn cũng từng có nữ nhân. Sống mấy trăm vạn năm, nếu như tới nay chỉ có một người, vậy mới chính là không bình thường, chẳng qua là không muốn tề hoan biết những chuyện cũ kia. Người không liên quan. Ánh mắt tề hoan tối lại ở sau lưng mặc giả bàn tay nhỏ bé đã ngưng tụ thành một tia sét. cô nương nàng tức giận rồi ăn đậu hũ của nàng còn dám ấp a ấp úng tuyệt đối không thể tha thứ. Dĩ nhiên ở trong lòng tề hoan bất kể là nàng chủ động hay mặc giả chủ rộng khẳng định vẫn là nàng bị lỗ. Nàng ta đã chết nửa câu là ta giết còn lại bị ngăn tại trong miệng tề hoan đáng tiếc tề hoan vĩnh viễn sẽ không biết. Trên mồi có mùi vị không giống của mình, tề hoan mờ to hai mắt cảm giác trong miệng mình có thứ kỳ quái tiến vào theo bản năng, nàng thề, nàng thật sự không phải cố ý tề hoan khép chặt hàm răng. Triền miên kiều diễm nửa đường kết thúc hai người nhìn nhau chằm chằm, nếu như không phải đầu lưỡi mặc giả vẫn ở lại trong miệng tề hoan có lẽ tề hoan cũng sẽ không lúng túng như vậy. Mặc giả trầm mặc thật lâu, rốt cục rời khỏi miệng tề hoan, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài tại sao mình lại thích nữ nhân giống tề hoan chứ phần ba tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc chuyện com